Cự sao bị thứ gì đè ở nơi đó, còn ở hơi hơi giấy rua, bất quá thoạt nhìn hẳn là không sai biệt lắm muốn xong rồi. Đi theo triệu tam thúc mặt sau thanh niên vẻ mặt hâm mộ mà nhìn mấy người, ánh mắt nóng bỏng mà nói, các ngươi cư nhiên có thương, còn có bom, thật là quá lợi hại. Vẫn là tam thúc có thấy xa, ngày hôm qua bọn họ thấy tam thúc đem người mang về sơn động còn không cao hứng, cũng chưa như thế nào lý mấy người này, sớm biết rằng bọn họ lợi hại như vậy, tối hôm qua nên cùng bọn họ lân la làm quen. Triệu Tam thúc cũng thở phào nhẹ nhõm, cười đi hướng sở duyệt mấy cái, vươn tay cầm thật chặt cách hắn gần nhất Tề Minh tay, run rẩy thanh âm nói: Tiểu tử, các ngươi mấy cái này bản lĩnh thật ghê gớm a, các ngươi đây là ở vì dân trừ hại a, cảm ơn các ngươi, ta đại biểu chúng ta thôn mọi người cảm ơn các ngươi. Triệu Tam thúc nói thế nhưng mặt nổi lên nước mắt, bọn họ thôn này đó ngây thơ quá khó khăn. Tề Minh nhìn Triệu Tam thúc nước mắt và nước mũi đan sen cảm tạ chính mình, sao khuyên cũng chưa dùng gấp hướng bên cạnh An Kiệt tìm kiếm trợ giúp. An Kiệt đối chuyện này cũng không am hiểu, coi như không thấy được, bất động thanh sắc mà hướng bên cạnh đi rồi vài bước. Tiểu Đan Đan nhìn nhìn bọn họ, lại quay lại đầu cùng Sở Duyệt cùng nhau nhìn về phía cái kia hỏa chung cự sa, lo lắng thứ này lại giống vừa rồi như vậy đột nhiên nhảy lên. Sở Duyệt không thấy Triệu Tam Thúc bọn họ, nàng đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm kia đoàn ngọn lửa. Cự sa còn ở dãy rủa, nó còn chưa chết. Sở Duyệt có một cái hảo thói quen, nàng đối thủ nếu còn có một hơi nàng liền sẽ không làm chính mình ánh mắt rời đi hắn một giây. tuy rằng nàng cũng cùng mọi người giống nhau, cảm thấy này cự sả không sai biệt lắm mau ca, nhưng này không phải còn chưa có chết thấu sao? lửa lớn tiêu tiêu, đem trên sườn núi khắc nhánh cây đều điểm, mắt thấy liền phải hướng trên núi thoáng. sở duyệt chạy nhanh làm tề minh lộng điểm thổ đem hỏa che lại. lúc này núi rừng đúng là kim thu thời tiết, núi rừng lá phong như hỏa, rừng tầng tầng lớp lớp tấn nhiễm, mị đến tựa như tiên cảnh, bất quá lá rụng cũng đôi mấy tầng. Nếu bọn họ một không cẩn thận làm hỏa vụt ra đi, khả năng này một mảnh núi rừng đều đến bị liệu đến tinh quang. Tế minh bị triệu tam thúc kéo lấy tay không bỏ, chính không hiểu được nên sao chỉnh, nghe được sở duyệt tiếng la vội vàng cùng triệu tam thúc nói một tiếng, chạy tới lộng thổ đồ chắn lửa. A. mau xem. Cái kia quái, Chạy mau A. Dâu sồn đống nhiên chỉ vào cự xà la hoảng lên, tiếp theo xoay người liền lôi kéo đồng bạn hướng cửa động chạy. Mọi người hướng bên kia vừa thấy. Chỉ thấy cự xà bỗng nhiên từ đống lửa trung ngẩng lên đầu, bị tạc đến da chóc thịt bong đầu rắn thượng còn châm ngọn lửa, giống như là cho nó đeo một cái thật lớn hỏa mao. Nửa đoạn trên thân rắn huyết nhục mơ hồ, bị tạc ra vài cái động, có địa phương thậm chí bị tạc cái đối xuyên, lại bị thiêu cháy đen, toàn bộ xà nhìn qua tựa như một cái bị người vứt bỏ rơ phá bố. Nhưng đầu của nó lại càng ngẩng càng cao, mắt thấy liền phải từ đống lửa trung lao tới. Sở Duyệt đã ở lòng bàn tay tụ ra một cái tia chớp, hướng cự xà quăng qua đi. Đại gia, này mẹ nó là cái gì đánh không chết tiểu cường, đều như vậy còn có thể bỏ dậy. Tiêu chớp đánh vào cự xà trên người, đem cự xà lại đánh đến ngã trở về trên mặt đất, tiêu bị tạc ra tới thịt rơi trên mặt đất khi run vài cái, ẩn ẩn còn có vài đạo hồ quang xẹt qua, nhìn đều đau. Nhưng cự xà giống như không cảm giác được đau dường như, tiếp tục liều mạng dây rùa đem thượng nửa cái thân mình từ đống lửa ra bên ngoài chịu. Ở sở duyệt lại một đạo tiêu chớp công kích chung, Cự xà đông nhiên đem miệng mở ra thành một cái không thể tưởng tượng góc độ, khí một tiếng, đột nhiên dùng một chút lực, thế nhưng từ biển quảng cáo cùng bị tạc đến chỉ còn cái cái giá xe vận tải phía dưới đem thân thể rút ra, trên người vậy đều bị cạo thật nhiều. Mắt thấy kia nửa thanh thân rắn đều thành thịt băng cự xà lại hướng tới chính mình vọt lại đây, sở duyệt mấy cái vội đem dị năng tất cả đều tiếp đón ở nó trên người. Triệu tam thúc túm lên tự chế cung nỏ, hướng cự xà bên kia bắn một mũi tên. Chỉ là còn không có đụng tới cự xà biên liền rơi trên trên đường Bên cạnh một người nam nhân lôi kéo hắn hướng cửa động đi Triệu tam thúc quát, quái thú là đại gia địch nhân Lúc này chúng ta như thế nào có thể đem chiến hưu ném xuống Chính mình xúc đến mặt sau đi Nam nhân lôi kéo hắn tay đều ở run Vẫn là khổ khuyên đủ, tam ca Ngươi xem nhân gia những cái đó bản lĩnh Ngươi nơi nào giúp được với vội Ngươi ở chỗ này ngược lại cho nhân gia kéo chân sau Triệu tam thúc nhìn thoáng qua sở duyệt mấy người Nặng nề mà thở dài đi theo nam nhân trở về sân động. Tế Minh lúc này cũng có dùng võ nơi, hắn đem thổ thứ ma đến lưu tiêm, chuyên hướng cự xà rất vậy thì chát. Thổ thứ lúc này tất cả đều không có nhục sứ mệnh mà chui vào thân rắn, lộ ở bên ngoài bộ phận tạp núi đá, lại cấp cự xà xé ra từng đạo khẩu tử. An Kiệt không lùi mà tiến tới, huy xuống tay đao lại nhằm phía cự xà. Hắn cảm thấy hắn lúc trước nhìn đến kia đoàn địa phương, hẳn là chính là này cự xà bậy tức, cự xà đều thành như vậy đều còn bất tử vậy thử xem xem có thể hay không chắc chung nó tử huyệt chỉ là cự sạ tốc độ quá nhanh an kiệt dứt khoát bắt lấy cự sạ vẩy xoay người bỏ lên trên thân rắn ghé vào thân rắn thượng hướng đầu rắn bỏ qua đi cự sạ lần này hình như là tức giận dường như mặc kệ là sở duyệt tia chớp an kiệt đau tiểu đan đan hỏa cầu vẫn là tề minh thổ thứ nó toàn bộ đều mặc kệ chỉ một đầu hướng về sở duyệt va chạm lại đây nó bỏ qua địa phương đều là một mảnh vết máu trong khoảnh khắc đem nửa phiến truyền núi đều cấp nhiễm hồng sở duyệt hoài nghi nó huyết chỉ sợ đều mau chảy khô. Tế Minh thấy mọi người đều chạy bất quá cự xà, vội ở cự xà phía trước rút khởi một mặt tướng đất, cự xà một đầu đánh vào trên tường, tướng đất tầm ầm sầm, thiếu chút nữa đem thật vất vả bò đến đầu rắn an kiệt cấp lung lay xuống dưới. bất quá này va chạm tốt xấu cũng làm cự xà tạm dừng một khắc, thừa dịp cự xà giờ khắc này tạm dừng, an kiệt rốt cuộc thanh đao chui vào đầu rắn hạ kia đoàn nhảy lên mềm thịt. sợ xa quá lớn chắc không ra, hắn còn đem lưới đao kéo dài rất nhiều chắc ở bên trong dùng sức ấy. Cự xà ở An Kiệt một đao chui vào đi thời điểm, đống nhiên mở ra miệng rộng hí lên, không ngừng điên cuồng đong đưa đầu rắn, theo sau thế nhưng tại trô lăn lộn lên. An Kiệt ghé vào thân rắn thượng, bị cự xà điên cuồng ném đầu quăng đi xuống, thiếu chút nữa bị cự xà áp tiến thân rắn hạ, ở trên sườn núi lăn hảo xa mới tránh thoát cự xà lăn lộn phạm vi. Sở Duyệt là nhìn An Kiệt hạ đao, xem như vậy, hẳn là chắc đến cự xà bộ vị mấu chốt, bằng không nó cũng sẽ không biểu hiện đến giống hiện tại như vậy thống khổ. Nhưng nó vì sao còn bất tử a? Chẳng lẽ là còn không có chất đấu? Bất quá cũng có khả năng, nếu an kiệt chất đến chính là bảy tấc, như vậy bảy tấc bên trong nên là nó trái tim. Lớn như vậy xà, thì khẳng định hầu, trái tim khả năng cũng so bình thường đại rất nhiều, an kiệt đau vẫn là quá nhỏ, cho nên chỉ thường tới rồi nó, lại vẫn là không đem nó lộng chết. Nhưng là hiện tại muốn một lần nữa bỏ đến thân rắn đi lên chất nó khẳng định là làm không được. Cự xà hiện tại tựa như cái người đàn bà đanh đá giống nhau trên mặt đất tận tình mà quay cuồng, một cái không cẩn thận đến gần rồi đều đến bị nó áp thành thịt nát, càng đừng nói bỏ đến thân rắn lên rồi. Đệ nhất linh sáu trương thu nó. Thứ này quá lớn, muốn sát nó thật là quá không dễ dàng. Sở duyệt một bên tránh né tùy ý quay cuồng cự xà, một bên lay chính mình các loại kỹ năng, nhìn xem còn có gì là hiện tại có thể sử dụng thượng. Đúng rồi. Sở duyệt đột nhiên ánh mắt sáng lên. Nàng nghĩ tới trong không gian những cái đó mới mẻ cá chết, kia không phải một cái tất sát kỹ sao. Bất quá này kỹ năng nàng còn không có thí nghiệm quá, lớn như vậy cự xà cũng không biết có thể hay không hành, nhưng hiện tại cũng không có càng tốt biện pháp, này cự xà như thế nào đều giết không chết, lại háo đi xuống đại gia dị năng đều dùng hết, không được cũng đến hành. Lúc này cự xà liền cùng điên rồi giống nhau, khắp nơi tán loạn, mắt thấy lại lẻn đến sở duyệt trước mặt. Lúc này đây, sở duyệt không có trốn, nàng không lùi mà tiến tới. Sai khai đầu rán, vài bước xông lên đi rỗi tay liền sờ hướng cự xà thân rán. Ai ngờ mắt thấy liền phải sờ đến, cự xà lại đông nhiên một cái xoay người vấy đuôi, há mồm hướng nàng cắn tới. Thứ này rốt cuộc rửa cái gì cảm ứng địch nhân. Đầu đều đốt thành như vậy còn có thể như vậy chuẩn sắc mà quay đầu tới cắn nàng. Bất quá, này liền đúng rồi. Sở duyệt trong lòng vui vẻ, không chạy liền hảo, phải biết rằng cự xà lớn như vậy, nó mấy cái quay cùng, sở duyệt muốn đuổi kịp nó chân đều đến chạy loạn. Sở Duyệt nhìn kia đã biến hình xà miệng cực nhanh vọt tới trước mắt, không tránh không cho, ngược lại chủ động về phía trước vọt hai bước, thoạt nhìn giống như là nàng chính mình đem chính mình đưa vào cự xà trong miệng giống nhau. Tiểu Duyệt, trở về. Tế Minh mấy người bị cự xà tách ra ở khắp nơi, trơ mắt nhìn Sở Duyệt đón cự xà mở ra miệng rộng liền đi, cả kinh tất cả đều tập trung hỏa lực đi công kích cự xà miệng rộng. Cự xà hiện tại đã tới rồi nhỏ mạnh hết à? Bình thường dưới tình huống gặp được loại tình huống này nó đã sớm hẳn là chạy thoát nhưng trên sườn núi mấy tên nhân loại này đối nó có loại trí mạng lực hấp dẫn, cho nên liền tính là đã thương thành như vậy nó cũng liên tiếp chạy trốn, một lòng muốn đem bọn họ đều ăn vào trong miệng. Nó bản năng nói cho nó, chỉ cần ăn mấy người này, nó liền có thể tiến hóa, liền cái gì thống khổ đều không có. cho nên cự sạ ở đâu nhất Chung vẫn cứ ở phát cắn trên sườn núi vài người. lúc này cảm ứng được Sở Duyệt liền ở trước mặt, quay đầu ruỗi miệng liền chiều nàng cắn đi xuống. vì để người vất nhất, Sở Duyệt vẫn là ở thời khắc mấu chốt thấp người một trốn lẻn đến đầu rắn phía dưới, cùng đầu rắn sai thân chi gian, đem tay sờ lên cự xà hẳng dưới. Xông lên tề minh mấy cái chỉ cảm thấy đôi mắt một hoa, trước mắt cự xà đã không thấy tăm hơi, trên sườn núi chỉ còn lại có mảnh sườn núi vết máu thịt nát cùng một đống còn ở thiêu đốt lửa lớn. Tề minh, an kiệt, tiều đan đan, sở duyệt nội tâm cũng là vô ngữ, sớm biết rằng đơn giản như vậy, vừa mới ở ra tới thời điểm liền nhảy lên đi sờ nó một phen không phải xong việc, làm đến như vậy mạo hiểm còn lãng phí mấy thùng xăng cùng hóa lỏng khí. Bất quá, chuyện này thành không thành công còn phải chờ đem cự xà thả ra mới có thể biết, hiện tại cũng chỉ có thể xem như tạm thời đem nguy cơ giải trừ. Triệu tam thúc mấy cái nghe được bên ngoài không động tĩnh, lại thử thăm dò chậm rãi đi ra, chỉ là khắp nơi vừa thấy, lại không tái kiến cái kia cự xà. Gì? Kìa quái thu đâu? Triệu tam thúc tâm can run lên, nhìn xuống trong lòng bất than hỏi. Chạy! Sở duyệt mặt không đỏ tim không đập mà đáp nó bị chúng ta đánh thành trọng thương, khả năng cảm thấy đánh không lại, liền chạy. a, chạy. ai nha? như thế nào có thể làm nó chạy đâu? triệu tam thúc sắc mặt kịch biến, nôn nóng mà nói, xà. thứ này nhất mang thủ, các ngươi đem nó phóng chạy, nó dưỡng hảo thương khẳng định phải về tới báo thủ. yên tâm đi. tam thúc, nó bị thương thực trọng, liền tính chạy cũng sống không được. tề minh xem triệu tam thúc kia suốt ruột bộ dáng ra tiếng an ủi nói, kỳ thật hắn hiện tại cũng coi chút đốc chỉ biết cự sa đại khái là bị sở duyệt thu chết không chết hắn cũng không xác định các ngươi nào biết đâu rằng thứ này lợi hại ai triệu tam thúc rũ đầu ủ rũ mà thở dài một hơi nói tiếp mau mau mau dọn dẹp một chút chúng ta đi mau nơi này lưu đến không được triệu tam thúc vừa nói một bên hướng trong sơn động đi đến trong động người nghe nói cự sa bị thương chạy đều luôn cố lên ở bọn họ bên này truyền thuyết sa là một loại thực quỷ bí đồ vật muốn sát liền phải giết chết cái thấu Giết chết còn muốn đem đầu cùng thân mình tách ra trôn, bằng không thứ này buổi tối liền sẽ bỏ về đến nhà tới báo thủ. Trước mắt cự sa chạy, các thôn dân sợ nó trở về báo thủ, triệu tam thúc vừa nói đi, mọi người lập tức liền thu thập thứ tốt đi theo triệu tam thúc từ trong sơn động đi ra. Bên ngoài sở duyệt vài người vừa mới đem trên núi hỏa dập tắt, đem biển quảng cáo cùng xe vận tải cái giá những cái đó đều thu lên. Nhìn đến triệu tam thúc bọn họ ra tới, liền đi qua đi theo bọn họ từ biệt. Triệu Tam thúc bọn họ muốn đi trong thôn thu thập vật tư, Sở Duyệt nói cho bọn họ, có thể dọc theo quốc lộ đi An Bình căn cứ. Phần 67. An Bình căn cứ là phía chính phủ trong căn cứ người xuất sắc, ở vào Nguyên Hồng tỉnh tỉnh lỵ cách đó không xa, sau lại phát triển rất khá, trong căn cứ trị an thực hảo, đối bọn họ này đàn già trẻ lớn bé người thực thích hợp. Triệu Tam thúc thành khẩn mà mời bọn họ đi trong thôn, cùng đại gia cùng nhau thu thập đồ vật, sau đó cùng đi An Bình căn cứ. Sở Duyệt mấy người tỏ vẻ cự tuyệt. Bọn họ phải đi lộ cùng an bình căn cứ phương hướng hoàn toàn tương phản, liền không cùng bọn họ cùng nhau đi rồi. Triệu Tam Thúc biết được bọn họ muốn vượt qua này tòa đại sơn mạch sau, thập phần lo lắng, khổ khuyên bọn họ, này 800 giảm đại sơn mạch, nơi nào là dễ dàng như vậy liền lật qua đi, ai biết núi rừng còn có hay không loại này quái vật? các ngươi vẫn là cùng chúng ta đi an bình căn cứ đi. Hắn kỳ thật cũng không ý xấu, chỉ là bọn hắn này đó lão nhược bệnh tàn, muốn đi 200 km ngoại an bình căn cứ. Sắc thật vẫn là có điểm khó khăn. Mấy người này là có điểm bản lĩnh ở trên người, nếu có thể đem bọn họ kêu lên cùng đi an bình căn cứ, kia bọn họ chẳng những có thể càng thuận lợi mà tới căn cứ, chính là tới rồi căn cứ về sau, cũng có thể có càng nhiều bảo đảm. Lại nói này trong núi sắc thật cũng nguy hiểm, hắn cũng thiệt tình là ở vì bọn họ vài người hảo. Sở duyệt bọn họ đương nhiên sẽ không theo triệu tam thúc đi an bình căn cứ, triệu tam thúc thấy khuyên như thế nào đều khuyên bất động, còn chưa tính. Hiện tại an toàn cũng là tạm thời, ai biết ngay sau đó núi rừng sẽ chui ra cái gì, hắn vạn nhất tái ngộ đến cái gì, kia thật là muốn khóc cũng không kịp. Sắc trời cũng không còn sớm, hiện tại xuất phát, bọn họ hôm nay hẳn là là có thể đuổi tới An Bình căn cứ. Triệu Tam thúc mang theo các thôn dân trở về trong thôn, gạo kê nương lúc gần đi còn làm tiểu nữ Hải cùng Sở Duyệt bọn họ nói tái kiến, Sở Duyệt bọn họ cũng cười cùng tiểu nữ Hải nói tái kiến. Mà thế, như vậy tiểu Hải tử quá ít, thật nhiều đều sống không lâu cũng không biết nàng về sau có thể hay không hảo hảo mà tồn tại. Hiện tại gạo kê nương thuật nhìn đối nàng cũng không tệ lắm, chính là mặt thế người là sẽ biến, về sau sự tình ai cũng nói không chừng. Các thôn dân đi rồi, sở duyệt bọn họ cũng quay đầu xuống núi, chuẩn bị tiếp tục xuất phát. Chỉ là chờ bọn họ đi đến phía dưới quốc lộ thượng, tức khắc tất cả đều sững sờ ở tại chỗ. Đệ nhất linh bảy trương tình lình sẽ ra đo. Quốc lộ thượng tất cả đều là từ trên núi lăn xuống tới cục đá. Có mấy khối thậm chí tạm tới rồi bọn họ nhà xe, đem nhà xe tạm vài cái lom xuống đi hô to. Sở duyệt đi ra phía trước đau lòng mà sờ sờ nhà xe thượng hố, thúc giục kim hệ dị năng cho nó tu tu. Lõm hố nhưng thật ra thực mau liền sửa được rồi, nhưng cạo lớp sơn liền không có biện pháp khôi phục, nhà xe hiện tại thoạt nhìn tựa như cái được bệnh dụng tóc đại cổ cẩu. Trên đường cục đá quá nhiều, lái xe quá khứ là không có khả năng, Sở duyệt dứt khoát đem xe thu vào không gian, vài người từ loạn thạch đôi đi qua đi lại nói. Tiểu Duyệt, ngươi đem cái kia đại xà thu vào không gian, về sau thả ra là chết vẫn là sống A. Nếu là sống chúng ta không phải còn phải cho nó lại sát một lần. Lúc này không người ngoài, Tề Minh mới đem trong lòng nghẹn đã lâu nghi vấn hỏi ra tới. Ta cũng không biết sống hay chết, chỉ có thể chờ ngày nào đó tìm cái thích hợp cơ hội thả ra nhìn xem mới biết được, bất quá ta đoán, hơn phân nửa là chết. Sở Duyệt nghĩ từ trước không gian ăn luôn tinh hạch, lớn như vậy cái cự xà, kia tinh hạch còn có thể nhỏ không gian có thể nhịn xuống không ăn. Ngươi này không gian công năng cũng thật đầy đủ hết, quả thực là ở nhà lữ hành hảo giúp đỡ à. Tiểu đan đan ở một bên cười nói, có thể thu vật tư liền không nói, liền cự xà đều có thể thu. Còn có hiện tại, nếu không phải sở duyệt có không gian, bọn họ phải tại đây trên đường hự hự mà dọn cục đá. Sở duyệt cười cười không nói chuyện, đời này nàng là muốn may mắn rất nhiều, không chỉ có có không gian, còn có càng nhiều dị năng, thật hy vọng về sau trên đường cũng có thể hết thảy thuận lợi mọi người đều có thể cùng người nhà đoàn tụ. đi tới đi tới, Sở Duyệt bỗng nhiên cảm thấy đầu đau, nàng đột nhiên dừng lại, lảo đảo một chút, vẫy tay ấn ở bên cạnh trên tảng đá. Tiểu Đan Đan nhìn đến Sở Duyệt sắc mặt đều trắng, vội vàng đỡ lấy nàng, liên thanh hỏi: Tiểu Duyệt, ngươi làm sao vậy? ngươi nơi nào không thoải mái? là đau đầu sao? Sở Duyệt đã đau đến nói không ra lời, nâng lên đôi tay ôm chặt lấy đầu, mày nhăn thành một cái bế tắc, khớp hàm cắn chặt muốn chết. loại này đau đến kịch liệt trình độ. Tựa như có cái đạn hạt nhân ở nàng trong đầu nổ mạnh dường như, nàng có trong nháy mắt cảm giác chính mình đã rời đi thế giới này. Trong đầu đã thành một đoàn hồ nhão, loại này đau so tinh thần lực công kích còn muốn lợi hại, nàng cảm giác được tựa hồ có cái gì mạnh mẽ mà dung nhập nàng đầu óc Cũng may này đau tới nhanh cũng đi đến mau cũng liền một hai phút, loại này muốn mệnh cảm giác đau đớn liền biến mất. sở duyệt sờ sờ đầy đầu mồ hôi lạnh, thân gió thổi qua tới, nàng không cấm đánh cái dùng mình. Lúc này mới phát hiện chính mình toàn thân đều bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp tấu, cả người theo trong nước vớt ra tới giống nhau. Ngẩng đầu, chỉ thấy Tề Minh An kiệt tiểu Đan Đan ba cái chính vẻ mặt nôn nóng mà nhìn nàng, nàng suy yếu mà cười cười, khởi động còn có chút chết lặng thân thể, nói: "Đừng lo lắng, ta không có việc gì, chúng ta đi thôi." "Ngươi rốt cuộc làm sao vậy?" "Tiểu Duyệt, có chuyện gì ngươi nhất định phải nói cho chúng ta biết, đừng chính mình cường chống." Tiểu Đan Đan nhíu mày nhìn Sở Duyệt, nàng hiện tại cái dạng này tóc thấu ướt, sắc mặt trắng bệnh, liền môi sắc đều là bạch, cùng cái nữ quỷ giống nhau, nơi nào giống không có việc gì, vừa thấy liền biết là ở ngạnh căng. Tế Minh cùng An Kiệt cũng đều mãn nhãn quan tâm mà nhìn sở duyệt, liền thanh hỏi, tiểu duyệt, ngươi nơi nào không thoải mái? Có phải hay không vừa rồi bị thương? Sở duyệt vây vây tay hướng phía trước đi đến, vừa đi một bên nói. Không bị thương, vừa mới chính là đau đầu một chút, hiện tại không có việc gì, chúng ta nắm chặt thời gian đi nhanh đi. Hôm nay còn muốn lật qua ngọn núi này đâu. Tiểu đan đan thấy sở duyệt chống hòn đá hơi hơi lung lay một chút, vội vàng đuổi theo đi đỡ nàng đi phía trước đi, sở đến tay nàng khi, trong lòng nhịn không được run lên. Sở duyệt tay lạnh đến tựa như một khối băng. Tề Minh cùng an kiệt nhìn sở duyệt cố chấp mà đi phía trước đi rồi, nữ mày cho nhau nhìn thoáng qua, Tề Minh thở hắt ra, nói Đi thôi, đến phía trước đem xe thả ra, lên xe lại nói Hiện tại tại đây trên đường lớn, liền tính bị thương cũng xử lý không tốt. An Kiệt gật gật đầu, nhăn mày lại không buông ra, bước đi đi lên đuổi theo Sở Duyệt cùng Tiểu Đan Đan. Sở Duyệt lênh đến thẳng phát run, nàng vừa mới quần áo bị mồ hôi lạnh ướt đẫm, lúc này lại bị gió lạnh một tuổi, lênh đến nàng trên dưới nha đều ở đánh nhau. Nàng hoài nghi chính mình xương cốt phùng đều bị đông cứng, mỗi đi một bước đều có thể nghe được cốt cách ca ca cá thành. Rõ ràng đều đi rồi thật dài một đoạn, mặt đường thượng đều còn có cục đá, con đường này giống như đi không đến cuối giống nhau. Tiểu Đan Đan nắm Sở Duyệt tay, Cảm giác nàng ở không ngừng phát ra run, không lưng ngồi sổm nàng phía trước, làm sở duyệt đến chính mình bối thượng tới, nàng bối nàng qua đi. Sở duyệt lắc đầu, nàng chính là lánh đến không được, lại không phải không động đậy nổi, nơi nào yêu cầu người bối nàng. An Kiệt thấy sở duyệt không cho kiểu đan đan bối, hoành liều, nói, tiểu duyệt, ta ôm ngươi qua đi. Sở duyệt còn không có phản ứng lại đây, An Kiệt đã một phen liền đem nàng chặn ngang ôm lên, bước đi nhanh đi phía trước đi, thực mau liền đi tới không có lạc thạch mặt đường thượng. An kiệt cả người đều là ấm, hoa ở an kiệt trong lòng ngực, sở duyệt cảm thấy thoải mái thật nhiều, thiếu chút nữa liên tiếp xuống dưới. Bất quá ngẫm lại sắc trời không còn sớm, hôm nay lộ còn trường, nàng vẫn là chạy nhanh ngảy xuống, đem nhà xe thả ra, lên xe liền trực tiếp vọt vào phòng vệ sinh đi giặt sạch cái nước cấm tắm. Tắm rồi thay đổi quần áo, sở duyệt cả người mới giống như sống lại. Tế minh mấy cái xem nàng tắm rửa xong ở nơi đó sinh long hoạt hổ mà thổi tóc, thoạt nhìn cũng không gì vấn đề, mới hơi hơi yên tâm. Sở duyệt hiện tại kỳ thật cảm thấy rất mệt rất mệt, mệt đến cơm đều không muốn ăn, chờ kiều đan đan làm cơm sáng tới kêu nàng ăn cơm khi, nàng đã ở trên giường nặng nề mà ngủ rồi. Kiều đan đan trong lòng hoảng hốt, bay nhanh mà đi qua đi sở sở sở duyệt cái chán, thậm chí nhịn không được xem xét nàng hô hấp, xem nàng hết thảy bình thường mới nhẹ nhàng thở ra. Tối hôm qua ngủ ở trong sân động, mọi người đều không như thế nào ngủ, hôm nay buổi sáng lại là một hồi ác chiến, nàng đoán sở duyệt đại khái là mệt đến lại có điểm bị cảm mới có thể giống vừa rồi như vậy. Hiện tại nếu ngủ đến như vậy hương, khiến cho nàng hảo hảo ngủ một giấc đi. Chính là sở duyệt một giấc này, từ buổi sáng vẫn luôn ngủ đến buổi chiều đều còn không có tỉnh. Tiêu đan đan cùng tề minh an kiệt trên đường đều nhịn không được đi nhìn nàng vài lần, chỉ là nàng hết thể đều thực bình thường, thật sự chỉ là ngủ rồi bộ dáng. Tuy rằng có chút lo lắng, nhưng xem nàng ngủ đến như vậy hương, vài người cũng đều không nhẫn tâm đi đánh thức nàng. Nàng rõ ràng là trong đội ngủ nhỏ nhất một cái Này dọc theo đường đi lại là đội ngũ người tâm phúc, vẫn luôn cẩn thận tỉ mỉ mà chiếu cố bọn họ vài người, hiện tại nàng mệt mỏi, bọn họ liền che chở nàng hảo hảo ngủ một giấc đi. Ngoài cửa sổ xe núi rừng có gió thổi qua, thổi rơi xuống thu diệp, thổi bay các con vật ra lông, thổi vào chạy chung trong nhà xe. Ở bọn họ nhìn không thấy trong thế giới, núi rừng Lý Chính có vô số năm màu quang điểm từ thực vật cành lá thượng, từ đi ngang qua động vật thân thể thượng, còn có những cái đó ở phụ cận du đãng tang thi trên người bước lên lên. Hội tụ thành từng điều màu sắc rực rỡ dây lưng, hướng trong nhà xe ngủ say sở duyệt bay đi. Đệ nhất linh tám trương không gian biến dị. Động vật cùng các tang thi tựa hồ đều cảm giác được nguy hiểm, xa xa mà né tránh nhà xe phạm vi. Lái xe tể minh chỉ cảm thấy hôm nay lộ trình dị thường thuận lợi, trên đường sạch sẽ, liền cái đánh giá tang thi đều không có. Toàn bộ thế giới giống như cũng chỉ dư lại bọn họ này một chiếc xe, chạy ở núi non trùng điệp gian quốc lộ thượng. Sở duyệt vẫn luôn ngủ say hoàn toàn không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, mà bọn họ cũng không biết, ở sở duyệt trong không gian đã xảy ra như thế nào biến hóa long trời lở đất. Trong không gian nguyên bản là một cái hư vô thế giới, sở hữu đồ vật đều là tùy ý khắp nơi nổi lơ lửng, giống như là phiêu phù ở vũ trụ chung giống nhau. Chính là hiện tại, này một phương thiên địa bắt đầu có biến hóa, hư vô không gian trùng, kia từng điều màu sắc rực rỡ dây lưng bay tiến vào, rớt vào trong không gian cái kia bao vây lấy thiếu niên quang đoàn. Quang đoàn càng ngày càng sáng, càng ngày càng cao, thẳng đến đem toàn bộ không gian chiếu dọi thành một mảnh màu trắng. ngay sau đó vô số các loại nhan sắc quang điểm bay ra tới, bay đến không gian các nơi, chậm rãi hối thành một cái năm màu thế giới. đóng cửa lại trong phòng ngủ, sở duyệt thân ảnh đột nhiên biến mất, chỉ còn lại có một cái trống rông ổ trăn. sở duyệt rốt cuộc lại đi vào trong không gian, chỉ là hiện tại không gian đã hoàn toàn không phải phía trước bộ dáng. nàng đứng ở trong không gian, ánh mắt dại ra mà nhìn trước mắt kia một mảnh thiên địa. đây là một cái men ngông vô bờ. Phong cảnh như họa địa phương, có trời xanh, có thái dương, có núi xa, có thảo nguyên, có rừng cây, có ao hồ. Nguyên bản phập phình ở khắp nơi các loại đồ vật, đều hạ xuống, rơi rụng ở thảo nguyên thượng các nơi. Này vẫn là nàng không gian sao. Nếu không phải xem chung quanh rơi rụng ở các nơi vài thứ kia quen mắt, sở duyệt đều cho rằng nàng đây là đi nhầm không gian. Đây là nàng không gian tiểu bảo bối ở nàng tỉ mỉ đầu huy hạ thăng cấp. Nhưng nó vì cái gì là hiện tại thăng cấp đâu. Chẳng lẽ là buổi sáng cái kia cự xà công lao? Nghĩ đến buổi sáng cái kia cự xà, sở duyệt trước mắt đột nhiên liền nện xuống tới một cái đại xà. Đối, hẳn là chính là buổi sáng cái kia. Nhìn kia huyết nhục mơ hồ thần rắn, sở duyệt tin tưởng chính mình khẳng định không có nhận sai, rốt cuộc này đó thương phần lớn là chính mình kỳ tác. Chỉ là này xà hiện tại đã không thể kêu cự xà, nó hiện tại chỉ là một cái so sở duyệt đùi thu không bao nhiêu đại xà, có lại rụt không phải nhỏ tí kẹo. Hơn nữa, nó còn sống. Đại xà hảo tự mình cũng không biết như thế nào lại đột nhiên tới rồi nơi này, bị rơi có điểm đốc, vẫn không nhúc nhích mà ghé vào nơi đó, nếu không phải vừa rồi rơi xuống khi cuốn cuốn thân rắn, sở duyệt đều cho rằng nó đã chết. Bất quá nó hiện tại đã hoàn toàn đã không có phía trước nhìn đến cái loại này linh tính, hiện tại đại xà thoạt nhìn cùng bình thường đại mãng xà cũng không gì khác nhau. Sở duyệt buông nhắc tới tâm, túm lên trảng cốt đao một đao liền đem này đại xà kết quả. Nghĩ đến trong không gian có điều sống xà chui tới chui lui. Nàng liền cách hướng, vạn nhất nàng bỏ vào tới ăn bị nó bỏ qua hoặc gần qua, kia nàng còn ăn không ăn. Lại nói nó đều thương thành như vậy, tồn tại cũng là chịu tội, nàng đưa nó đoạn đường cũng coi như là cho nó giải thoát rồi. Chỉ là nó như thế nào biến thành như vậy đâu. Nhìn nó kia cùng buổi sáng khác nhau như trời với đất dáng người, sở duyệt không cấm tắp tắp cao răng. Nay xa rốt cuộc là tao ngộ chút cái gì à, liền tính bị lừa đi miến bắc cũng chưa cái này hút đến tàn nhẫn đi. Lại hút điểm đều có thể biến thành con giun. Phần 68. Sở duyệt ở trong không gian đi đi, cảm thụ được dưới chân nộn nộn mặt cỏ cùng ước át bùn đất, ngồi sổm xuống đi sờ soạn một phen, trong lòng cân nhắc này đó bùn đất có thể hay không loại điểm cái gì. Trong trọt loại này gen tự mang chủng tộc thiên phú, tựa hồ là khắc vào người trong nước trong xương cốt. Sở duyệt ra tuy rằng vẫn luôn sinh hoạt ở trong thành thị, nhưng đương trong nhà nàng có cái 200 mét vuông sân phơi khi, sở ba sở mẹ cũng tích cực mà cho nó vòng thành từng khối, loại đủ loại rau dưa trái cây. Liên tính mỗi lần đều loại đến không tốt, nhiệt tình lại trước nay không lui xuống đi quá, mỗi cái mùa còn đều ở đúng hạn gieo giống. Lúc này nhìn đến có thổ địa, sở duyệt cái thứ nhất nghĩ đến cũng là như vậy khoan địa phương không loại điểm cái gì thật là quá lãng phí. Đi rồi vài bước, sở duyệt bỗng nhiên nhớ tới cái kia quang đoàn thiếu niên, thật vất vả tới rồi trong không gian, khẳng định muốn đi tìm được hắn, lúc này đây nàng nhất định phải thấy rõ hắn rốt cuộc trông như thế nào. Chính là muốn đi đâu tìm hắn A. Cái này địa phương thật sự quá rộng. Sở Duyệt ở trên cỏ chạy lên, khắp nơi nhìn xung quanh, cái kia thiếu niên sẽ sáng lên, như vậy hắn phụ cận nhất định là có quang, đi theo quang đi liền nhất định có thể tìm được hắn. Trên cỏ đi rồi một vòng, Sở Duyệt lại hướng nơi xa núi rừng nhìn lại, có thể hay không ở núi rừng đâu. Chính là núi rừng quá xa, phải đi qua đi mộng đều nên tỉnh đi. Sở Duyệt ý tưởng vừa ra, giây tiếp theo, nàng cũng đã đi tới núi rừng. Ngáy mắt. Thuấn di. Sở Duyệt không thể tin được mà mở to hai mắt. Nhìn trước mắt này phiến lục đến tỏa sáng rừng cây. Này phiến rừng cây không giống bên ngoài núi rừng, lá cây đều đã thất bại. Này cánh rừng xanh um tươi tốt, chỉnh chỉnh tề tề mà, giống như là nhân công quy hoạch hảo loại lên. Trong rừng cây không có cái kia sáng lên thiếu niên, bất quá sở duyệt nhưng thật ra phát hiện một kiện có ý tứ sự. Nàng có thể tại đây phiến trong không gian tùy tâm sở dục mà nháy mắt di động đến bất cứ địa phương, cũng có thể đem này trong không gian đồ vật đều triệu hoán đến chính mình trước mặt tới. Nàng quả thực giống như là cái này không gian chúa thể Như vậy, hiện tại đem cái kia quang đoàn thiếu niên đưa đến ta trước mặt đến đây đi. Sở duyệt mang theo ti mỉm cười nói, loại cảm giác này thật là quá sung sướng. Lần này, lại không có động tĩnh gì. Vì sao? Sở duyệt có chút nghi hoặc, lại lớn tiếng hô một lần, chính là chung quanh vẫn là cái gì cũng chưa rơi xuống. Điểm này việc nhỏ đều làm không xong, kém bình. Không gian không có đem thiếu niên đưa đến trước mặt tới, sở duyệt tính toán chính mình tìm. Nàng biết cái kia thiếu niên nhất định tại đây phiến trong không gian, nàng nhất định phải tìm được hắn. Chính là không gian thật sự quá lớn, sở duyệt cũng không biết chính mình đi rồi rất xa, lại liền cái kia thiếu niên bóng dáng cũng chưa nhìn đến. Sở duyệt có chút đục trí, không gian hiện tại đối nàng tới nói, có quá nhiều nàng không hiểu địa phương, nàng thậm chí không xác định hiện tại cái này địa phương rốt cuộc có phải hay không thật sự, loại này không xác định thật sự thực làm người phát điên. Có lẽ, căn bản là không có cái này địa phương cũng căn bản là không có cái kia thiếu niên, này đó đều chỉ là nàng làm một giấc mộng. Ở trong mộng sao, phát sinh cái gì đều có khả năng, nàng lại ngốc đến đem nó thật sự. Từ sở duyệt nơi này xem qua đi, trên cỏ lung tung rối loạn mà rơi dụng các loại đồ vật, tối hôm qua kia đốn phong phú cơm chiều, vẫn là tối hôm qua bãi bản cách cục bãi ở trên cỏ, tựa như có người ở nơi đó ăn cơm dã ngoại giống nhau. Dù sao mộng còn không có tỉnh, sở duyệt tính toán đem mấy thứ này sửa sang lại một chút, Như vậy lung tung rối loạn mà rơi dụng ở nơi đó, có rất nhỏ cưỡng bách chứng sở duyệt thật sự có điểm nhìn không được. Sửa sang lại đồ vật chuyện này nhưng thật ra rất có ý tứ, sở duyệt chỉ cần vây vây tay, liền có thể đem đồ vật phân loại phóng tới cùng nhau, mấy tấn trọng mỡ lợn vại cũng có thể nhẹ nhàng không chế, loại cảm giác này cũng chỉ có nằm mơ thời điểm mới có thể có được đi. Trong không gian đồ vật còn rất nhiều, sở duyệt thu thập thu thập, lại cảm thấy cái này không gian có lẽ là thật tồn tại. Nàng phía trước thu đồ vật một kiện không ít mà đều ở bên trong này. Đồng nhiên, sở duyệt tay ngừng ở nơi đó, nàng nghĩ tới một sự kiện. Toàn bộ trong không gian, chỉ có một địa phương ở sáng lên. Đệ nhất linh chín trương làm thiếu niên lại phiêu trong chốc lát. Nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn bầu trời cái kia Thái Dương. Nhìn kỹ, kia nơi nào là Thái Dương, đó chính là một cái phát ra quang quang đoàn, quang đoàn trung ương, ẩn ẩn có người bóng dáng. Cho nên, hắn vẫn luôn đều ở. Quang đoàn cao cao mà treo ở không trung, Sở Duyệt không thể đi lên, chỉ có thể trên mặt đất yên lặng mà nhìn hắn. Người rốt cuộc là ai? Tiểu Duyệt! Tiểu Duyệt! Sở Duyệt đông nhiên nghe được Tiểu Đan Đan thanh âm, đông nhiên quay đầu lại, đông nhiên lập tức liền về tới trong nhà xe. Nàng ngơ ngác mà đứng ở trước giường, nhìn trên giường cái kia không ổ chăn, nàng vừa mới chẳng lẽ không phải đang nằm mơ sao? Tiểu Duyệt! Ngươi vừa mới đi nơi nào? Ta đem trên xe đều tìm khắp cũng không thấy được ngươi. Tiều đan đan từ bên ngoài đi vào tới, lôi kéo sở duyệt hỏi. Trời biết nàng vừa mới nhìn đến không ổ chăn thời điểm có bao nhiêu hoảng, nàng vẫn luôn liền ở phòng ngủ cửa, không thấy được sở duyệt đi ra ngoài, nhưng nàng tiến vào xem sở duyệt thời điểm trong ổ chăn lại không ai, trên xe nơi nơi cũng không ai, thiếu chút nữa hủ chết nàng. Sở duyệt chính mình cũng lảng ốc, ta, ta vừa mới khả năng ngộng du đi. Tiều đan đan vô vô ngực, thấy sở duyệt nàng liền an tâm rồi, vừa mới có lẽ là nàng nhất thời hoảng loạn không tìm cẩn thận. Ta xem ngươi là ngủ ngốc đi, ngươi có biết hay không ngươi ngủ bao lâu? Thế nào? Còn có hay không cảm thấy nơi nào không thoải mái? Tiêu đan đan nhìn sở duyệt vẻ mặt ngốc bộ dáng cười hỏi. Không có. Sở duyệt mục mục mà trả lời, cũng không hỏi hiện tại rốt cuộc khi nào. Ta đây đi cho ngươi lộng điểm ăn, ngươi đều một ngày không ăn cái gì. Tiêu đan đan nói xong xoa xoa sở duyệt đầu, nàng hiện tại cái dạng này tựa như cái ngoan ngoãn mèo con, làm người nhịn không được tưởng vò vài cái. Nhìn kiểu đan đan xoay người đi ra ngoài, sở duyệt tâm niệm vừa chuyển, lại về tới trong không gian. Nàng hơi hơi dương miệng, duỗi tay néo néo chính mình mặt, sẽ đau, là thật sự, nàng không phải đang nằm mơ. Nàng có thể tiến không gian, tuy tâm sở dục mang theo thân thể cái loại này. Ở trong không gian dạo qua một vòng, lại ngẩng đầu nhìn nhìn bầu trời cái kia quan đoàn, sở duyệt rời khỏi không gian, rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Trong đầu nhiều một mảnh từ trước không có khu vực, nàng hiện tại liền tính ở không gian bên ngoài cũng có thể cảm ứng được trong không gian đồ vật. Hiện tại nàng mới thật sự cảm thấy không gian cùng nàng là có liên hệ, không hề giống phía trước như vậy hoàn toàn không biết trong không gian tình huống, tùy thời đều ở lo lắng nó nào một ngày liền bãi công không làm. Này cũng thật không tồi. Đến nỗi cái kia phiêu ở trên trời thiếu niên, khiến cho hắn lại phiêu trong chốc lát đi, nàng một ngày nào đó có thể biết được hắn đến tuột cùng là của ai. Sở duyệt ngủ một ngày, lúc này phục hồi tinh thần lại mới cảm thấy đã đói bụng đến lợi hại, đi ra phòng ngủ. Tiểu Đan Đan đang ở phòng bếp cho nàng làm ăn. Đặt ở nhà xe thượng đồ ăn không nhiều lắm, đều là chút mì sợi gạo thức ăn nhanh linh tinh. Tiểu Đan Đan cho nàng hạ một chén lớn mì trứng. Sở Duyệt Đan xong mặt, bên ngoài đã là đầy trời ánh nắng chiều. Nhà xe đã khai ra kia tòa ngang qua Đông Tây Đại Sư mạch. Hiện tại hai bên đường đều là chút không thế nào cao đồi núi. Nàng có chút kinh hỉ, vốn tưởng rằng ở núi lớn ít nhất còn sẽ gặp được chút biến dị ra thu chậm trễ chút thời gian, không nghĩ tới như vậy thuận lợi liền khai ra tới. Dựa theo hiện tại xe trình, bọn họ hôm nay đại khái có thể đi đến hồng tỉnh cuối cùng một cái bình nguyên khu vực, ngày mai liền có thể tiến thục tỉnh. Vào thục tỉnh cái thứ nhất căn cứ, chính là bọn họ đời trước toàn quân bị diệt địa phương, ánh dạng đông căn cứ. Nhưng ở sở duyệt kế hoạch, không có đi ánh dạng đông căn cứ tính toán. Thục quang căn cứ hiện tại mới vừa thành lập, giang nghệ cái kia tử biến thái hiện tại cũng nên còn không có mang theo hắn đoàn đội đến ánh dạng đông căn cứ. Bất quá liền tính hắn hiện tại liền ở ánh dạng đông căn cứ. Sở duyệt cũng sẽ không hiện tại liền đi tìm hắn. Kia chàng diệt thế vũ lập tức liền phải tới. Trận này vũ qua đi, sở hưu tang thi đều sẽ trở nên lợi hại hơn. Động thực vật cũng đều bắt đầu điên cuồng biến lớn dị. Phía trước năng lượng đại bùng nổ giống như là gieo hạt giống. Sở hưu đồ vật đều tiếp thu tới rồi này đó hạt giống, có nảy mầm phát đến mau, liền dẫn đầu biến lớn dị. Nhưng đại bộ phận đều còn ở thời kỳ ủ bệnh. Kia trận mưa phảng phất chính là một cái chất xúc tác. Mưa to qua đi, không ngừng tang thi trở nên lợi hại hơn. Sở hữu thực vật đều bắt đầu sinh trưởng tốt, nguồn nước ô nhiễm, độ ấm sầu hàng, động đất tần phát, nhân loại sinh tồn hoàn cảnh lập tức trở nên dị thường khó khăn. Cho nên, chuyện khác đều không quan trọng, hiện tại quan trọng nhất sự chính là mau một chút về nhà, tìm được bọn họ thân nhân. Nhà xe cuối cùng quả nhiên ở chiều hôm hơi trầm xuống thời điểm ngừng ở bình nguyên thượng quốc lộ biên. Bình nguyên khu vực tầm nhìn thực trống trải, quốc lộ hai bên là từng khối đồng ruộng, cách đó không xa là từng hàng đan sen có hương thú thôn trang Lại xa một chút địa phương, chính là vừa mới lật qua kia tòa núi lớn bong ráng. Tế Minh cùng An Kiệt trở lại trong xe, nhìn đến sở duyệt tỉnh, tinh tinh thần thần mà đứng ở cái bàn biên đem tối hôm qua kia bản đồ ăn một lần nữa mang lên cái bàn, trong lòng đều thả lỏng lại. Tiểu duyệt, hiện tại cảm giác thế nào? Ngươi một giấc này ngủ đến, nhưng đem chúng ta sợ tới mức quá sức. Về sau ngươi nhưng không cho các đêm, con ít con nôi ngủ không đủ sao có thể hành. Ngươi nhìn xem, đều thiếu chút nữa mệt bị bệnh. Tế Minh một bên nói một bên nhìn kỹ xem sở duyệt sắc mặt, không biết có phải hay không ảo giác, cảm giác nha đầu này ngủ một giấc lên giống như cả người đều trở nên càng linh động. Xem ra lão bà nói đúng, ngủ mới là tốt nhất Mỹ Dung. Nay không thể được, hiện tại tang thi càng ngày càng lợi hại, gác đêm vẫn là đến thêm một cái nhân tài hành, yên tâm đi. Thủ cái nửa đêm trước cũng mệt mỏi không đến chạy đi đâu, hôm nay là cái ngoài ý muốn. Sở duyệt vốn dĩ tưởng nói cho bọn họ chính mình không gian thăng cấp sự. Nhưng là nghĩ nghĩ vẫn là chưa nói, nàng chính mình hiện tại đều còn không có lộng minh bạch này rốt cuộc là chuyện như thế nào, nói ra nàng cũng vô pháp giải thích. Lại nói trong không gian treo cá nhân chuyện này nghĩ như thế nào như thế nào quỷ dị, nàng vẫn là đừng nói ra tới dọa bọn họ, dù sao không gian có thể trang đổ vật là được. Tế Minh còn muốn lại khuyên, An Kiệt giữ chặt hắn nói, "Tính, làm nàng thủ đi, dù sao cũng liền đến 12 giờ, ngươi coi như nàng chơi di động chơi đến 12 giờ đi." Tế Minh nghĩ nghĩ, cười gật gật đầu nói, Cũng là, cũng chính là hiện tại không có hoạt động giải trí, nếu là ở trước kia, 12 giờ ngủ thật đúng là cảm thấy rất sớm. Nói đến trước kia, mọi người đều nhịn không được trầm mặc một khắc, mặt thế tới quá đột nhiên, mới ngắn ngủ nửa tháng, hiện tại nói đến từ trước đã là dường như đã có mấy đời. Tới tới tới, ăn cơm, lập tức liền có thể về đến nhà, tưởng như vậy nhiều làm gì. Sở duyệt gõ gõ cái bàn, đem đại gia từ thương cảm cảm xúc chung rút ra, nàng đời trước ở mặt thế lúc mới bắt đầu. Cũng thường thường như vậy hoài niệm từ trước. Nhưng sau lại nàng minh bạch, này đó cảm xúc đối chính mình sẽ không có bất luận cái gì trợ giúp, mặc thế sau nếu muốn sống sót, liền phải mau chóng đi thích đứng nó, hết mọi thứ nỗ lực làm chính mình trở nên cứng hãn. Nếu không, cũng chỉ có thể bị người khác gán đến cha đều không dư thừa. Đúng vậy, hiện tại thế giới này đã đều như vậy, thở dài có ích lợi gì? Mặc kệ như thế nào, chúng ta xa như vậy đều đi trở về tới, lập tức liền phải về đến nhà, về sau sự giặc tới thì đánh. Nước lên nâng nền, có cái gì không qua được. Thới, ăn cơm. Tế Minh nói xong, cầm lấy chiếc đũa lại dối thân hướng bãi trung gian kêu bản hơn thịt, liền ở hắn mau kẹp đến thời điểm, sở duyệt đống nhiên hô. Từ từ, trước đường ăn, đi. Chúng ta mau xuống xe. Trước 110 hoàn ra ngõ hẹp. Tế Minh mấy người sửng sốt, thấy sở duyệt đã bước nhanh hướng cửa xe qua đi, cũng chạy nhanh đi theo hướng cửa xe đi. Sở duyệt vừa đi một bên ngữ tốc cực nhanh mà nói. Có một cái đoàn xe hướng bên này, phía sau bọn họ đi theo một đoàn tang thi, còn ở khai hỏa, xem kia tư thế, đến chúng ta bên này thời điểm tang thi đều có thể hình thành tang thi triều, chúng ta xuống xe đem xe thu, lén lút đến bên kia trong thôn đi trốn trốn. Ba người nghe xong Sở Duyệt giải thích, đều không hề nói nhiều, đi theo Sở Duyệt mặt sau đã đi xuống xe. Tuy rằng bọn họ hiện tại có dị năng, ngày thường gặp được tang thi thời điểm cũng không giả, nhưng là ở đại buổi tối bị tang thi triều vây quanh kia cũng là rất nguy hiểm sự. Sở Duyệt giơ tay đem xe thu, vài người lướt qua quốc lộ làng can, lặng lẽ hướng trong thôn chạy tới nơi. Còn chưa đi đến thôn tràng, liền nghe được gần ẩn truyền đến tiếng súng, sở Duyệt mấy cái vội vàng nhanh hơn bước chân, hướng cách gần nhất phòng ở chạy tới nơi. Tiếng súng cùng xe thanh càng lúc càng lớn, trong thôn tang thi cũng bị kinh động, lục tục có tang thi từ trong thôn đi ra, sở Duyệt rõ ràng mà thấy nơi xa một cái biến dị tang thi bay nhanh mà hướng tới quốc lộ bên kia thoán qua đi. Phần 69 Bọn họ bên này cũng gặp mười tới chỉ tang thi, cũng may đều là bình thường hình, bị Tề Minh cùng An Kiệt lặng yên không một tiếng động mà liền giải quyết. Vài người thực đi mau tới rồi nhất bên cạnh kia tòa phong ở. Đây là một cái tiểu biệt thự hình thức ba tầng tiểu lâu, tu rất cao tường viện, đại môn rộng mở, bên trong là một cái đại viện tử, trong viện có hai cái tuổi rất đại tang thi, nghe được bên kia trên đường đều khai tịch thanh âm, chính kéo cứng đờn lệnh bước đi ra ngoài. Tề Minh cùng An Kiệt một người một cái đem tang thi phóng đảo. Mấy người tiểu tâm mà đóng lại viện môn, hướng trong phòng đi đến. Trong phòng trang hoàng đến cũng không tệ lắm, lầu một phòng khách rất lớn, phóng gỗ đỏ da cụ, nhà ăn bên cạnh một cái bể cá to bị quăng ngã toái trên mặt đất, trên mặt đất tất cả đều là toái pha lê. Sở duyệt mấy người lên lầu 2, từ lầu 2 phòng khách cửa sổ lớn hộ nhìn ra đi, vừa lúc có thể nhìn đến quốc lộ thượng tình cảnh. Quốc lộ hai bên thôn trang tang thi hiện tại đã đều bị hấp dẫn ra tới, chính thủy chiều giống nhau hướng phát ra âm thanh đoàn xe chạy tới nơi chi đội đoàn xe từ nơi xa bay nhanh mà bay nhanh lại đây, tổng cộng có 6 chiếc xe, chính là lại rất có khí thế. Đang trước chính là một chiếc xe thiết giáp, xe đầu hẳn là cải trang quá, trang thượng một cái đại sả đầu, vọt tới xe thiết giáp phía trước tang thi đều bị xe đầu sả tiên, xe thiết giáp một đường lại đây, tốc độ xe một chút cũng không giảm, đầu đá lung tung về phía đi phía trước khai đi. Khai ở mặt sau cùng chính là một chiếc quân tạm, quân tạm trần nhà là mở ra, mặt trên ra súng máy, tiếng súng chính là tổng quân tạm thượng truyền đến bất quá bọn họ nổ súng khai thật sự có kỹ xảo chỉ nhìn chầm chầm tang thi đàn trung cái loại này chạy trốn mau hoặc là liền mau leo lên xe đánh bình thường tang thi liền tính đã sờ đến xe lan bọn họ cũng đều mặc kệ đương nhiên bọn họ cũng không phải tùy ý tang thi chạy biểu theo xe bọn họ có chuyên môn phụ trách rửa sạch bình thường tang thi dị năng giả đoàn xe trung gian đi theo chính là mấy chiếc xe việt dã mỗi chiếc xe việt dã cửa sổ ở mái nhà đều đứng một dị năng giả có không ngừng thả ra lưới dao gió thu hoạch vây đi lên tang thi đầu Cũng có người ở chung quanh sinh ra thô tráng dây đằng, đem quanh thân tang thi ngăn ở ngoài xe, còn có một cái dùng một thanh đại đao khiến cho người hoa cả mắt, đem chen vào con đường tang thi chạm ở ven đường. Trên đường tang thi nhìn nhiều, khả năng ngăn trở đoàn xe một cái đều không có. Chính giữa nhất chính là một chiếc cao cấp nhà xe, thoạt nhìn so sở duyệt bọn họ nhà xe còn muốn cao cấp chút. Nhà xe có hai tầng, mặt trên một tầng còn có cửa sổ sắt đất, vài người ngồi ở mặt trên, tựa như tới dạo chơi ngoại thành giống nhau nhìn bên ngoài hướng bên này vây lại đây tăng thi đàn chuyện trò vui vẻ. Bọn họ xác thật có chuyện trò vui vẻ tiền vốn, liền như vậy một cái đoàn xe này đó vây đi lên tăng thi thật đúng là không làm gì được bọn họ, trừ phi là gặp phải sở duyệt bọn họ ngày hôm qua gặp được cái loại này cự thú. Đoàn xe mặt sau tăng thi càng ngày càng nhiều, dầm dạp mà cơ hồ ở đoàn xe mặt sau hình thành một cái loại nhỏ thi triều, nhưng người trong xe tựa như hoàn toàn không thèm để ý dường như, không kiêng nghệ gì mà tiếp tục đi phía trước bay nhanh. Sở duyệt tinh thần lực hướng trong nhà xe tìm kiếm, hai đời cũng chưa thấy qua như vậy kiêu ngạo người, nàng nhưng thật ra có điểm tò mò, rốt cuộc là dài quá cái gì ba đầu sáu tay người dám như vậy ra tới lãng. Trong nhà xe người không ít, có nam có nữ, ăn mặc đều rất tùy tâm sử dụng, một cái tóc đỏ nữ nhân hứng thú rã rời mà rời đi cửa sổ xe, đi xuống lầu thang hướng phía dưới thùng xe đi đến. Tóc đỏ nữ nhân đi vào thùng xe, tưởng tiến mặt sau vòng tròn thính, lại bị hai cái hắc ý y hẻ nhân chắn cửa. Một cái mang mắt kính gọng mạ vàng nam nhân đang ngồi ở vòng tròn trên sofa, nghiêm túc nhìn trong tay tư liệu, nghe được cửa động tĩnh rất đại, nhưng hắn liền đầu cũng chưa ngân một chút. Sở duyệt lại đột nhiên mở to hai mắt, nàng lập tức liền nhận ra hắn là ai. Là giang nghệ cái kia tử biến thái. Hảo A. Thật là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tôn công. Vốn đang nói đem hắn trước phóng một bên, đợi khi tìm được ba mẹ sau lại đi tìm hắn tính sổ, không nghĩ tới hắn đảo chính mình đưa tới cửa tới. thân ái ông trời Ngài thật là so với ta thân trà còn thân A. Thật là tưởng cái gì tới cái gì, này cơ hội nếu là không bắt lấy như thế nào không làm thất vọng ngài lão nhân ra một phen khổ tâm an bài. Sở duyệt đem tinh thần lực phát ra đến lớn nhất, ngưng tụ thành một cây cỡ siêu lớn kim tiêm theo bay vọt qua đi nhà xe theo qua đi. Giang nghệ hiện tại có lẽ đã là một cái tinh thần lực dị năng giả, hắn đối tinh thần lực không chế so rất nhiều người đều cường, sở duyệt không dám bảo đảm chính mình hiện tại năng lực liền ở hắn phía trên cho nên nàng vừa ra tay liền dùng toàn lực. nhà xe thượng giang nghệ vốn dĩ đang ở nghiêm túc nhìn nghiên cứu tư liệu, đống nhiên đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt một lệ, nhìn trầm trầm trong hư không kia xúc động hắn tinh thần lực cái chắn công kích, cư nhiên là tinh thần lực công kích. chẳng lẽ bên này còn có tinh thần hệ tăng thi? sở duyệt mắt thấy chính mình tinh thần lực liền phải đem giang nghệ chát cái đối xuyên, lại đột nhiên đã bị hắn tinh thần lực cái chắn ngăn cản ở cách hắn đầu vóc không đến nửa thước địa phương. cái này tử biến thái hiện tại liền như vậy cường. Sở duyệt cắn răng này sinh ác độc, đem tinh thần lực hung hăng về phía trước chắt đi, một chút một chút chui vào giang nghệ tinh thần lực cái chán. Từ biến thái, hôm nay thế nào cũng phải đem ngươi chắt thành cái sàng không thể, cũng là nguyên đếm thử bị tinh thần lực công kích tư vị. Giang nghệ cái chán đã toát ra mồ hôi lạnh, đôi tay gắt gao chống đỡ cái bàn, mày càng nhăn càng chặt, hai cái bảo tiêu nhìn đến giang nghệ kia thống khổ bộ dáng, liên thanh hỏi. Giang tiên sinh, ngài làm sao vậy? Giang nghệ từ cắn chặt kẽ giang gian nan mà bài trừ mấy chữ. Ê lao la, hỗ trợ, chân 111 chạy thoát. Cao cái bảo tiêu vừa nghe, đốn giác tình thế nghiêm trọng, cầm lấy trên tay bộ đàm, lớn tiếng gọi nói. La tiên sinh, la tiên sinh, giang tiên sinh bên này gặp được đại sự nhi lạc. Sự tình khẩn cấp, thỉnh ngươi chạy nhanh lại đây. Ngươi lại bất quá tới giang tiên sinh liền không được lạc. Giang nghệ bị này bảo tiêu nói tức giận đến thiếu chút nữa phá vỡ, cái gì gọi là hắn mau không được. Bộ đàm bên kia truyền đến một cái lười biếng thanh âm. Đã biết. Ai, la tiên sinh bảo tiêu chưa từ bỏ ý định mà hô. Cái này la tiên sinh, bản lĩnh là không tồi, bất quá người cũng quá ngạo chút, giang tiên sinh đều thống khổ thành như vậy, hắn còn như vậy dây dưa dây cả, chờ hắn tới giang tiên sinh đều nên lạnh. Sao lại thế này? Bảo tiêu chính chửi thầm, cửa bỗng nhiên xuất hiện một cái cao cái thanh niên, hắn vài bước đi đến giang nghệ bên cạnh, nhìn giang nghệ vẻ mặt thống khổ, ánh mắt hơi ngưng. Như vậy cường tinh thần lực công kích bên này có lợi hại như vậy tinh thần hệ tăng thi giang nghệ bị áp chế đến nói không nên lời lời nói chỉ có thể dùng thống khổ ánh mắt hướng lao la truyền đạt hắn tình cảnh hiện tại hắn cảm giác này cổ công kích một lòng chính là muốn hắn mệnh tựa như cùng hắn có cái gì đại thù dường như hắn tinh thần lực cái chắn ở một chút vỡ ra giống như dây tiếp theo liền phải bị xuyên thấu cũng may họ la cũng không phải doang dài người hắn ngưng tụ lại chính mình tinh thần lực bao trùm ở giang nghệ tinh thần lực cái chắn thượng đứng vững kia cổ công kích hắn nghĩ nghĩ lại phân ra một cổ thật nhỏ tinh thần lực theo kia cổ lực công kích siêu tầm qua đi. Như vậy cường tinh thần hệ tăng thi, quá khó được, nếu có thể bắt được nó tinh hoạch, kia hắn dị năng không phải có thể tiến lên dai. Sở duyệt nhận thấy được cái này họ la ngưng ra tinh thần lực cái chắn bao trùm ở giang nghệ cái chắn thượng, tức giận đến đôi mắt nhíu lại, nàng mắt thấy liền phải chắt xuyên, cư nhiên còn ở mặt trên cho nàng điệp một tầng, nàng còn như thế nào chắt đến xuyên. Mắt thấy đoàn xe đã càng đi càng xa, sở duyệt cũng có chút ruột nếu làm cho bọn họ chạy xa, nàng tinh thần lực kéo đến qua xa, liền không có như vậy đại lực lượng. Đống nhiên, Sở Duyệt nhìn đến một cây tinh thần lực sợi mỏng theo chính mình tinh thần lực dò xét lại đây, đó là họ la phân ra tới kia cổ tinh thần lực. Sở Duyệt đầu góc hơi hơi vừa chuyển, phân ra một cổ tinh thần lực theo lão la kia cổ tinh thần lực liền truyền qua đi. Muốn hỗ trợ đúng không? Trước cố hảo chính ngươi đi. Sở Duyệt đem chính mình tinh thần lực cùng lão la kia cổ tinh thần lực xen lẫn trong cùng nhau. Dễ dàng mà đã đột phá hắn tinh thần lực cái chán, hóa thành một cây tiểu kim đâm vào hắn đầu góc, điên cuồng mà ở bên trong cái. lão la cảm thấy đầu đột nhiên mãnh liệt mà đau lên, hắn tức khắc phản ứng lại đây chính mình bị công kích, đang muốn ngưng tụ lại tinh thần lực phản kháng. Sở duyệt đã tăng mạnh đối hắn công kích, lão la đôi mắt vừa lật liền ngã xuống trên mặt đất. Giang nghệ nguyên bản có lão la hỗ trợ đã nhẹ nhàng rất nhiều, vừa mới thậm chí có một khắc hắn đều cảm giác kia cổ công kích đã triệt, nhưng không nghĩ tới lão la lại đột nhiên ngã xuống. Hắn lập tức ý thức được, vừa mới không phải công kích biến mất, mà là nó rời đi mục tiêu, ngược lại đi công kích lão la. Chỉ là lão la tinh thần lực cũng không so với hắn kém, thậm chí ở hắn phía trên, cái này tinh thần hệ tăng thi là như thế nào lập tức liền phá tan lão la cái chán. Có lẽ này cổ tinh thần lực chủ nhân cũng không phải tăng thi. Nghĩ đến đây, giang nghệ phía sau lưng tức khắc chật lạnh, hắn chạy nhanh hướng trong miệng tắt một viên tinh hạch đem vừa mới bị đánh nứt tinh thần lực cái chán lại lần nữa ngưng kết lên. Đây là hắn duy nhất một viên tinh thần hệ tinh hạch, vốn là phải dùng tới đánh thức người kia. Bất quá tại đây loại sống chết trước mắt, cung cố không được như vậy nhiều. kia cổ tinh thần lực quá cường, hắn căn bản là không có phần thắng. Lão La đột nhiên ngã xuống đất, đem bên cạnh bảo tiêu sợ tới mức không nhẹ. Hắn vội muốn đi đem hắn nâng dậy tới, mới phát hiện là tiên sinh đã không khí. Hắn kinh trận mắt há hốc mồm, lại đi xem vẫn cứ vẫn là vẻ mặt thống khổ giang ngệ. Xem ra lúc này thật sự gặp được nạnh cha tử. Giải quyết xong rồi họ la sở duyệt lại chuyên tâm đối phó khởi giang nghệ, chính là giang nghệ lúc này tinh thần lực cái chắn vừa mới cái khe đều bị chữa trị, còn tựa hồ càng ngưng thật một ít, nàng đại hào tinh thần lực châm lại bị chắn bên ngoài. đoàn xe càng đi càng xa, sở duyệt tinh thần lực tuy rằng còn cung thượng, nhưng đã không có lúc trước như vậy cao lực công kích, muốn một lần nữa chát phá giang nghệ tinh thần lực cái chắn xem ra là không có khả năng. đại gia nhìn đoàn xe biến mất phương hướng, sở duyệt hung hăng mà đấm một phen cửa sổ. tốt như vậy cơ hội đều bị hắn trốn thoát. Về sau gặp lại muốn lộng chết hắn liền càng khó. Bất quá xem bọn họ này phương hướng, hình như là hướng về phía ánh dạng đông căn cứ phương hướng đi, này giống như có điểm không đúng. Theo nàng biết, Giang Nghệ đời trước là mặt thế sau một năm thời điểm mới mang theo hắn đoàn đội đến ánh dạng đông căn cứ, nửa năm chi gian liền nhảy trở thành ánh dạng đông căn cứ phó lãnh đạo. Chẳng lẽ sự tình không phải như thế sao? Sở duyệt có chút không rõ, vì cái gì bọn họ muốn ở ban đêm lên đường, thoạt nhìn giống như là ở hốt hoảng chạy trốn dường như. Mặt thế phàm là có điểm thường thức người đều biết, ban đêm lên đường chính là đi chịu chết. Đừng nhìn bọn họ đoàn xe hiện tại thoạt nhìn giống như đánh đâu thằng đó, không gì cản nổi bộ dáng. nhưng lúc này mới vừa mới vừa vào đêm. Bọn họ nếu tiếp tục như vậy khai đi xuống, nhiều nhất lại có một giờ, dị năng giả dị năng liền sẽ dùng hết, theo ở phía sau tang thi cũng sẽ càng ngày càng nhiều, bọn họ sẽ bị ham ở tang thi chiều, hướng đều hướng không ra đi, liền tính là tưởng dừng xe tránh né đều không có biện pháp. Trừ phi bọn họ có thể tìm được một cái có cường đại phòng ngự địa phương, hơn nữa nguyện ý mạo tăng thi vây thành nguy hiểm cho bọn hắn mở cửa. Chỉ là, như vậy địa phương sẽ có sao. Quốc lộ thượng đoàn xe hiện tại chính ở vào nước sôi lửa bỏng chung. Mặt sau xe Việt giã thay phiên dọn dẹp tăng thi dị năng giả nhóm, dị năng đã đều không sai biệt lắm dùng hết. Bọn họ vốn dĩ kế hoạch thay phiên dọn dẹp, dị năng dùng đến không sai biệt lắm liền trở lại trong xe khôi phục dị năng, đổi những người khác đi lên chỉ là không nghĩ tới dị năng tiêu hao đến quá nhanh, khôi phục đến lại quá chậm, hiện tại bọn họ đã cũng chưa biện pháp đi dọn dẹp tang thi. Thiếu mấy cái quét dọn tang thi chủ lực, thực mau trên đường tang thi liền càng nhiều càng nhiều. Quân tạm thượng súng máy hiện tại không ngừng phải đối phó chạy trốn mau tang thi, còn muốn dọn dẹp vọt tới mặt đường thượng, tiếng súng càng ngày càng dày đặc, nhưng tốc độ xe lại càng ngày càng chậm. Đoàn xe đã liền mau căng không nổi nữa. Giang Nghệ đứng ở nhà xe đỉnh tầng, nhìn phía dưới tình hình càng ngày càng không dung lạc quan trong lòng cũng hơi hơi có chút sốt ruột. Hắn bên cạnh đứng một cái đồng dạng mang mắt kính nam nhân, lúc này đã không có lúc trước ở phía trước cửa sổ nhàn nhã xem tang thi tâm tình, hắn nôn nóng mà nhìn phía dưới càng ngày càng nhiều tang thi, xoa xoa tay đối giang nghệ nói. Giang giáo thụ, chúng ta còn muốn bao lâu mới có thể đến người nói nơi đó? Còn như vậy đi xuống chúng ta đều đi không ra đi. Đúng vậy. Nếu không chúng ta vẫn là trước đường đi rồi, trước tìm một chỗ tránh một chút đi. Đúng đúng đúng. Đến trước tìm một chỗ tránh một chút. Không thể lại đi. Bên ngoài thật là đáng sợ, nếu không chúng ta vẫn là trở về đi. Phần 70 Người trong xe sôi nổi phụ hòa nói. Các ngươi nói bậy bạ gì đó a? Hiện tại loại tình huống này như thế nào có thể đỉnh? Các ngươi sợ cái gì, thực mau liền đến nhà của chúng ta căn cứ, ngừng ở nơi này cũng chỉ có thể chờ chết. Các ngươi muốn chết ta không ngăn cản các ngươi, nhưng đừng nhắc lên ta giang nghệ ca. Tóc đỏ nữ nhân ánh mắt khinh thường mà nhìn này nhóm người, sinh khí mà hồi dỗi. Nàng không hiểu Giang Nghệ ca vì cái gì muốn mang lên này nhóm người, lại không thể đánh lại không phải đứng đầu nhân tài, quả thực chính là một đám chói buộc. Trước 112 liền mau về đến nhà. Hồng Vũ, Giang Nghệ gọi lại tóc đỏ nữ nhân, bọn họ đều là một đám con mọt sách, ngươi cùng bọn họ tức giận cái gì. Hắn đẩy đẩy mắt kính đảm đưa người điều giải, trước đem tạc mau tóc đỏ nữ nhân chân an, sau đó lại cười đối những người khác nói. Các vị cũng biết, chúng ta lúc này đây ra tới, sẽ không bao giờ nữa có thể đi trở về nếu mọi người đều đi theo ta ra tới, ta cũng tuyệt đối sẽ không bạc đãi đại gia. Các ngươi muốn, khẳng định đều có thể được đến. nhưng còn thỉnh đại gia nhớ kỹ một sự kiện, chúng ta hiện tại là một cái đoàn đội, bất luận cái gì thời điểm đều phải cộng tiến thối mới được. giang nghệ nói, lộ ra một cái lạnh như băng tươi cười. hơn nữa, nhất hào hiện tại liền ở chúng ta trong tay, thật vất vả mang ra tới. các vị muốn kiếm tuổi ba năm tiêu một giờ sao? mọi người nghe xong lời này, đều hành quân lặng lẽ. bất quá trên mặt biểu tình đều có chút phức tạp. Cái kêu nhất hảo tuy nói trước kia xác thật rất lợi hại, chính là hiện tại vẫn luôn hôn mê ở nơi đó, ai biết hắn khi nào sẽ tỉnh, tỉnh lại lại có thể hay không giúp bọn hắn thực hiện có được dị năng nguyện vọng đâu. Nhà xe lớn nhất trong phòng, bãi đầy duy trì sinh mệnh dụng cụ, trên giường nằm một cái sắc mặt xanh trắng, gây đến da bọc xương thiếu niên, hắn nặng nghề mà ngủ, giống như đắm chìm ở một cái khác thế giới. Trên đường tang thi càng ngày càng nhiều, đoàn xe ở thi sơn thi trong biển thong thả đi tới, dần dần bị nuốt hết ở bên trong. Sở Duyệt bọn họ đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn Quốc lộ thượng tang thi đại bộ phận đều đi theo đoàn xe đi rồi, còn có thiếu bộ phận tang thi tìm không thấy phương hướng dường như ở chung quanh du đãng. Bọn họ quyết định đêm nay dứt khoát liền tại đây đóng tiểu lâu qua đêm. Trên lầu trong phòng khách có trương đại bàn trà, vài người đem mặt trên hôi lau, Sở Duyệt đem đêm đêm qua nên ăn kia bản đồ ăn lại bày ra tới. Tế Minh cầm chiếc búa, theo bản năng mà lại muốn đi kẹp kia bản huấn thịt, lại đột nhiên ngừng ở nửa đường, xoay cái cong đi gấp bên cạnh thịt kho tàu. Hắn này đều dọa ra di chứng, cảm giác mỗi lần hắn muốn kẹp vân thịt đều sẽ ra điểm chuyện gì dường như, hắn dứt khoát đừng ăn, miễn cho cuối cùng liền cơm đều ăn không được. Quả nhiên, chỉ cần hắn không kẹp vân thịt liền không có việc gì phát sinh, này đốn cơm chiều cuối cùng tại đây tòa tiểu lâu mặt trên thuận thuận lợi lợi mà ăn xong rồi. Buổi tối bọn họ liền ngủ ở này trên lầu, đoàn xe đem đại bộ phận tang thi đều dẫn đi rồi, đêm nay tự nhiên gì sự đều không có. Ngày hôm sau sáng sớm, bọn họ trở lại quốc lộ thượng khi. Tang thi đều tán đến không sai biệt lắm, quốc lộ thượng chỉ còn lại có trồng chất tang thi thi thể cùng các loại tàn chi đoạn tí. Nghĩ vậy chút tang thi trong đầu tinh hạch, Sở Duyệt có chút mắt thèm, lại không có thời gian đi đào, nàng dứt khoát vừa đi một bên đem tang thi thi thể thu vào không gian, tiếp theo lại từ không gian đem thi thể ném ra tới, trong không gian cũng chỉ thừa một đống sáng lấp lánh màu trắng tinh hạch. Sở Duyệt thả ra nhà xe, vài người lên xe, nhà xe nghiền tối hôm qua đoàn xe lưu lại dấu vết tiếp tục đi phía trước lên đường. Nghĩ đến hôm nay liền có thể tiến thục tỉnh cảnh nội, mọi người đều có chút kích động. Quốc lộ thượng một đường đều là tang thi thi thể, dần dần mà tang thi thi thể càng ngày càng ít, thậm chí bắt đầu thấy được khô cạn mới mẻ máu. Sở duyệt lông mày hơi trọn, nàng này dọc theo đường đi đều ở quan sát đến trên đường tình huống, tối hôm qua như vậy nhiều tang thi, cuối cùng sẽ ở nơi nào đem răng nghệ cấp giải quyết đâu. Thật hy vọng hắn đời này thua tại con đường này thượng, tuy rằng tối hôm qua không có thân thủ làm thịt hắn có điểm tiếc nuối, bất quá chỉ cần hắn đã chết. Kết quả chính là tốt. Cũng không biết đời trước giang nghệ có hay không đi này một chuyến, nếu là đi rồi liền đáng tiếc, vậy thuyết minh hắn lần này có thể bình an vượt qua. Đoàn xe dấu vết ở đi hướng một cái huyện thành ngã rẽ thay đổi phương hướng, nơi đó đã chết một đống lớn tang thi, bánh xe ấn cũng nhiều thật nhiều, xem ra bọn họ là gặp được tiếp ứng người. Cái kia tử biến thái phỏng trừng còn sống. Xem cái này phương hướng, tử biến thái hẳn là hướng bên này an toàn căn cứ đi, hắn quả nhiên là sau lại mới đi ánh rạng đông căn cứ. Sở duyệt cắn răng thở dài, tính, vẫn là giữ nguyên kế hoạch về nhà tìm ba mẹ quan trọng, về sau lại đi tìm hắn tính sổ, dù sao cũng không bao xa. Giữa trưa thời điểm, hai bên đường có thể nhìn đến liền tất cả đều là núi cao, con đường trở nên khúc chiết, thường thường sẽ gặp được liên tục chỗ vòng gốc, bọn họ đã đi lên khó như lên trời thuộc đạo. Tới rồi buổi chiều, trên đường gặp được xe liền càng ngày càng nhiều, đều là nghe được tin tức hướng ánh dạng đông căn cứ chạy đến. Qua ánh dạng đông căn cứ, trời còn sớm bọn họ lại tiếp tục đi phía trước khai hơn 2 giờ, thẳng đến trời tối hết, Tề Minh mới bất đắc dĩ mà đem xe ngừng ở một cái toa sơn giữa sườn núi thượng. Nếu có thể, hắn thật muốn đêm nay liền đem xe khai hồi đất thủ. Hai bên đường đều là cây cối cao to, trên sườn núi đen như mực, chung quanh tĩnh đến đáng sợ, nhưng vài người đều có chút nhịn không được thư phấn. Ngày mai, ngày mai bọn họ liền có thể về đến nhà. Sở Duyệt kiềm chế chủ kích động tâm, buông ra tinh thần lực hướng bốn phía tìm tòi qua đi, càng là rời nhà gần. Càng không thể đại ý, đời trước bọn họ chính là ăn cái này mệt, mới bị người chui chỗ trống. Bất quá từ chiều nay qua ánh dạng đông căn cứ bắt đầu, nàng liền kìm nén không được mà có chút nghẻ nhót. Nàng cũng biết chính mình hiện tại tâm tình có chút nóng nảy, nhưng chính là ấn không đi xuống. Ba ba mụ mụ, ta rốt cuộc ly các ngươi càng gần một bước. Ba ba mụ mụ, duyệt duyệt ngày mai liền đã trở lại, các ngươi nhất định phải ở trong nhà chờ ta. À. Ăn xong cơm chiều, sở duyệt từ cửa sổ ở mái nhà bò tới rồi trên nóc xe. Đối với liên miên phật phòng dây núi hít sâu một hơi, quê nhà hương vị quả nhiên đều không giống nhau đâu. Tiểu đan đan nhìn sở duyệt bộ dáng nhịn không được cười nói, như vậy vui vẻ. Sở duyệt khỏe miệng ước chế không được hơi tiểu, ơn. Vui vẻ. Tiểu đan đan cũng đi theo cười cười, một lát sau, lại cô đơn mà chuyển qua đầu, nhìn về phía trong bóng đêm núi xa, nếu thi thi còn sống, hẳn là cũng sẽ thực vui vẻ đi. Cũng không biết bọn họ hiện tại thế nào. Tiểu duyệt. Ngươi nói bọn họ đều sẽ hảo hảo ở nhà chờ chúng ta sao? Tiều đan đan nhìn phía trước sân ảnh, nhẹ giọng hỏi. Nàng là cái mọi việc đều phải nghĩ đến tương đối toàn diện người, cùng sở duyệt bọn họ một mặt lạc quan bất động, nàng trừ bỏ hướng tốt phương diện tưởng, càng muốn tới rồi hư kia một mặt. Sẽ, nhất định sẽ. Sở duyệt quay đầu lại nhìn Tiều đan đan, ánh mắt kiên định mà trả lời nói. Đây là nàng hai đời vẫn luôn kiên trì tín niệm, nếu không phải có cái này tín niệm chống đỡ nàng nàng đời trước sớm mà liền chết ở tang thi trong đàn. Ân, nhất định sẽ. Tiểu Đan Đan hốc mắt hơi ướt, cười nặng nề mà gật đầu. Mặc kệ thế nào, nàng nhất định phải tìm được nàng ái nhân, chẳng sợ trở về nhìn đến chính là một khối tang thi, nàng cũng muốn tận mắt nhìn thấy đến. Núi rừng trung phong ốm ốm mà thổi, tiếng gió đột nhiên có một loại kỳ quái thanh âm truyền vào sở duyệt lô thay. Sở duyệt lập tức cảnh giác lên, tinh thần lực tinh tế mà hướng thanh âm truyền đến phương hướng siêu tầm qua đi. Lục xoát xong rồi ngọn núi này đầu, sở duyệt rốt cuộc ở chân núi tìm được rồi phát ra âm thanh đồ vật. Thứ này sở duyệt không cần xem chính diện, quang từ một cái siêu cấp đại bình gas vại bóng dáng là có thể nhận ra nó là cái gì. Trước 113 thu cái đại sủng vật, cái kia răn chắc đại bóng dáng chuyển qua tới, sở duyệt không cấm có chút sướng sốt, này gấu trúc, còn thâm mắt không khỏi cũng quá nặng chút đi. Nhân ra khác gấu trúc đều là hát hai cái vành mắt chung quanh, này một con cự vô bá cư nhiên nửa khuôn mặt đều đen đuổi kịp mặt hắc lỗ thai nối thành một mảnh. Thoạt nhìn tựa như đeo cái bận màn khăn trùn đầu dường như. Chẳng lẽ biến dị gấu trúc đều trường như vậy? Nay chỉ gấu trúc cái đầu so bình thường gấu trúc lớn vài lần. Nó chậm gì gì mà đi qua ở trong rừng rậm. Xem phương hướng là hướng tới bọn họ bên này lại đây. Sở Duyệt phỏng đoán, nay đó biến dị động vật hẳn là đều tương đối thích ăn thịt nhân loại dị năng giả. Hoặc là biến dị động vật chúng nó cũng thích ăn. Bởi vì ở gần đây, Sở Duyệt trừ bỏ này chỉ biến dị gấu trúc không có nhìn đến một con khác biến dị động vật. Lần trước gặp được cự sà khi cũng là như thế này, cự sà chung quanh liền cái đại hình điểm động vật đều không có. Gấu trúc hướng bên này, xem ra là người được bọn họ mùi hương tới ăn nó mỹ vị điểm tâm. Lam một cái thuộc chung người, Sở Duyệt trong xương cốt đối gấu trúc có một loại rất mạnh ý muốn bảo hộ, chẳng sợ thứ này rõ ràng so nhân loại cường hãn mấy chục lần. Cho dù nó hiện tại đã biến dị thành như vậy, Sở Duyệt cư nhiên ở nhìn thấy nó kia một khắc còn do dự một chút, cảm thấy không nên sát nó. Bất quá liền tính trong lòng lại thích gấu trúc, nhưng nếu muốn đem chính mình đường điểm tâm đút cho nó ăn, sở duyệt vẫn là không muốn. Nhưng giá hỏa này ngoại hiệu chính là thực thiết thú, trong truyền thuyết là thượng cổ thời điểm si vưu tọa kỵ, là mánh thú trung nhân tài kiệt xuất, nếu là làm nó đi lên tới, này đại buổi tối bọn họ nhưng đánh không lại nó. Liền tính bọn họ hiện tại lái xe chạy, phỏng trừng cũng chạy bất quá nó. Nếu không, nghĩ cách đem nó thu được trong không gian đi. Sở duyệt trong lòng hơi hơi vừa động Lần trước cái kia đại xà vất vả đánh nửa ngày, cuối cùng còn không phải thu vào không gian mới giải quyết, hơn nữa nó còn chưa có chết, chỉ là thu nhỏ rất nhiều. Nếu nàng đem gấu trúc thu vào trong không gian, nó hẳn là cũng sẽ không chết đi. Kia không phải lại giải quyết trước mắt nguy cơ, lại có thể không giết chết nó. Đến lúc đó cho nó trang cái rào chắn, loại chút cây trúc, vậy có thể đem nó dưỡng ở trong không gian. Hắc hắc, dưỡng gấu trúc ai, ngẫm lại đều hăng hái. Nói làm liền làm, gấu trúc đã một bước tam giêu mà lại đây. Ngoạn ý nhi này động tác chậm về chậm, nhưng là nó hình thể đại, một bước đều phải vượt thật dài, này trong chốc lát đã đi lên sườn núi tới. Đan đan, ngươi ở chỗ này thủ trong chốc lát, ta đi phía dưới nhìn xem. Sở duyệt cùng tiều đan đan nói một tiếng, xoay người nhảy xuống nhà xe, chiều sơn hạ trong rừng cây chạy tới. Tiều đan đan còn không có phản ứng lại đây, sở duyệt thân ảnh đã biến mất ở đen như mực trong rừng cây. Nàng đôi mắt gắt gao nhìn chầm chầm sở duyệt biến mất phương hướng, nghĩ nghĩ, xoay người xuống xe đỉnh trở lại thùng xe đem Tề Minh cùng An Kiệt đều hô lên. Tề Minh bốn dĩ cũng không ngủ, nghĩ đến ngày mai liền có thể về đến nhà, hắn hưng phấn lo lắng đến căn bản ngủ không được. An Kiệt cũng vẫn luôn trận tròn mắt, tâm tình của hắn thực phức tạp, đã có chút chờ mong lại thập phần thấp thỏm. Hắn rời đi quê nhà đã mau 10 năm. Mấy năm nay, hắn vẫn luôn tưởng trở về, rồi lại không dám trở về, người nhà hắn cũng không vướng bận, cái kia trong nhà người với hắn mà nói so người xa lạ còn đáng sợ, hắn chỉ nghĩ trở về nhìn xem sư phụ lúc trước kia sự kiện phát sinh sau chỉ có sư phụ tin tưởng hắn vì hắn buông đầu vì hắn theo lý cố gắng chính là hắn cuối cùng vẫn là chạy thoát sư phụ đối hắn hẳn là thực thất vọng đi hai người thấy tiểu đan đan từ xe đỉnh xuống dưới gọi bọn hắn tưởng gặp cái gì tập kích xoay người liền bỏ lên các ngươi tỉnh liền hảo tiểu duyệt một người hướng phía dưới trong rừng đi nàng hẳn là phát hiện cái gì mới đi xuống ta có điểm lo lắng tính toán đi tìm xem nàng tiểu đan đan một bên nói một bên liền hướng cửa xe đi đến Tế Minh đem quần áo một bọc, cung An Kiệt cùng nhau cũng hướng ngoài xe đi, vừa đi một bên nói. Chúng ta cũng đi. Này Hoang Sơn dã lĩnh, các người hai cái nữ hải nhi hướng trong rừng đi mạo hiểm, chúng ta hai cái đại nam nhân đảo ngồi trên xe nhìn, giống cái gì, không có như vậy đạo lý. An Kiệt trầm khuôn mặt không nói chuyện, chỉ là nhanh hơn bước chân đi phía trước đi, trong rừng đen như mực, có cái gì nguy hiểm ai cũng không biết, sở duyệt một người đi vào còn không biết sẽ gặp được cái gì. Sở duyệt trong đêm tối cùng ban ngày không có khác nhau, có thể ở trong rừng rậm chạy vội nhưng bọn họ mấy cái ở ban đêm lại một chút đều nhìn không thấy Tiểu Đan Đan ở lòng bàn tay điểm khởi một đoàn hỏa nhưng cũng chỉ là nho nhỏ một đoàn cùng cái tiểu cây đuốc không sai biệt lắm cũng không dám phóng đại nương này mỏng manh ánh lửa vài người thử thăm dò một chút một chút đi xuống dưới sở duyệt một đường ở trong rừng rậm nhảy lên thức mau liền chạy tới gấu trúc phụ cận gấu trúc cũng phát hiện đi tìm tới sở duyệt nó sung sướng mà anh một tiếng cong lưng liền muốn chạy hướng nó mỹ vị điểm tâm Chỉ là nó hình thể quá lớn, Trung quanh cây cối lại mật, Nó một lòng chỉ hướng tản ra mỹ vị sở duyệt buôn qua đi, Hoàn toàn không chú ý tới trên đường trở ngại, Mới vừa chạy hai bước đã bị tạp ở hai cây đại thụ chi gian. Phần 71 Gấu trúc tránh tránh, Hai cây đại thụ từ trên xuống dưới đều bị tránh đến cuốn riêu, Nhưng nó vẫn là không có thể tránh ra tới. Sở duyệt vừa thấy, Này không phải cái trời cho cơ hội tốt sao. Nàng vội vàng vọt qua đi, Rối tay triều tạp ở hai cây chi gian gấu trúc trên người sở qua đi. Ai ngờ gấu trúc lại vào lúc này từ đại thụ gian tránh ra tới, thuận thế liền hướng sở duyệt cắn lại đây. Sở duyệt vòng eo một ninh, tránh đi gấu trúc miệng rộng, thân thể lại vẫn là đụng phải nó móng vuốt. Nay một móng vuốt tuy rằng không chào thương nàng, lại cũng đem nàng hung hăng chụp đau. Nô! Sở duyệt nhịn không được cắn răng kêu rên ra tiếng, đồng thời tâm niệm vừa động, ở móng vuốt đụng tới nàng đồng thời, đem gấu trúc thu vào trong không gian. Ngay sau đó nàng chính mình cũng biến mất ở tại chỗ. Mới vừa tiến không gian. Sở duyệt đã bị trước mắt tình cảnh cả kinh trận mắt há hốc mồm. Gấu trúc bị treo ở không gian giữa không trung, không ngừng có màu sắc rực rỡ quang điểm từ nó khổng lồ trong thân thể toát ra tới, hội tụ tới rồi bầu trời bay quang đoàn. Nó khổng lồ viên béo thân thể đang ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng thu nhỏ, không nhiều lắm một lát liền nhỏ một vòng. Nguyên lai like chính là như vậy bị hút nha. Mắt thấy gấu trúc bị hút đến càng ngày càng nhỏ, sở duyệt có điểm lo lắng nó có thể hay không bị hút khô. Ngắm lại cái kia cự xà Như vậy đại hình thể bị hút đến chỉ còn như vậy điểm, này gấu trúc so nó tiểu như vậy nhiều thật sự sẽ không bị hút khô sao. Gấu trúc trên người chậm rãi không hề có quang điểm toát ra, theo sau bẹp một chút từ không trung rất xuống dưới, dừng ở xanh non trên cỏ. Gấu trúc hiện tại hình thể, đã chỉ so bình thường thành niên gấu trúc đại như vậy một chút, quần thâm mắt cũng khôi phục bình thường bộ dáng. Nó rơi trên mặt đất, chẳng những không quăng ngã, cư nhiên còn rất là quy đạn mà trên mặt đất bắn một chút, sau đó thuận thế phiên lại đây, tả hưu bái bái đầu ngơ ngác mà nhìn nó rơi xuống địa phương. Sở Duyệt nhìn nó kia ngốc manh bộ dáng, nháy mắt cảm thấy tâm đều phải bị manh hóa. Trong lòng có cái thanh âm ở hô to, chạy nhanh đi cho nó lộng cây trúc, nhanh lên, không cần đem nó bị đói. Chương 114 rốt cuộc tới rồi. Gấu trúc rơi xuống bên này trên đất trống đôi rất nhiều vật tư, còn có bình gas du vại này đó nguy hiểm vật phẩm, sợ nó đụng tới mấy thứ này, Sở Duyệt trước đem nó lộng tới hồ bên kia trong rừng cây. Ra không gian, Sở Duyệt nghĩ nghĩ. Vẫn là quyết định về trước nhà xe, nàng tới thời điểm chạy trốn quá nhanh, tiểu đan đan khẳng định sẽ lo lắng nàng, vẫn là muốn đi về trước cùng nàng nói một tiếng. Tiểu đan đan hiện tại xác thật thực lo lắng nàng, bọn họ ba cái đã ở trong rừng đi xuống dưới một đoạn, sở duyệt trở về vừa vặn nhìn đến đi đầu An Kiệt đang muốn dâm tiến một cái hố to. Kết ca, trụ chân. Sở duyệt vội vàng hô một tiếng. An Kiệt theo bản năng mà liền đem chân thu trở về, túi đầu vừa thấy, mới nhìn đến dưới chân có một cái hố. Ba người nghe được sở duyệt thanh âm đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Này rừng rậm tử thật không phải người toàn a. Mỗi đi một bước đều hình như là ở vạn trượng vực sâu bên cạnh thượng thử, có rất nhiều lần bọn họ đều thiếu chút nữa bị vướng đến lăn xuống sân đi, cũng không biết sở duyệt là như thế nào có thể xem đến như vậy rõ ràng. Tiểu duyệt, ngươi nhìn đến cái gì? Tiểu đan đan hỏi, nàng cảm thấy sở duyệt nếu không phát hiện cái gì, khẳng định sẽ không chạy tiến trong rừng. Hắc hắc, là cái gấu trúc, ta cấp thu hồi không gian. Nhìn xem có thể hay không dưỡng lên. Sở duyệt cười đến tặc hề hề. Dưỡng gấu trúc chuyện này ở mặt thế trước là tưởng đều không thể tưởng. Nàng hiện tại cư nhiên thật sự dưỡng một con. Gấu trúc. Tiều đan đan cả kinh thiếu chút nữa kêu lên. Hoang dại gấu trúc sao. Loại này gấu trúc thực hùng. Ngươi cũng dám dưỡng. Kia cũng là đầu hùng đâu. Không có việc gì không có việc gì. Nó ở trong không gian mặt ngoan thật sự. Cũng thương không đến ta. Sở duyệt cười tủm tỉm mà trả lời. Kia cũng muốn cẩn thận. Giã thú nơi nào dễ dàng như vậy thuần phục. Thế Minh cũng cảm thấy nguy hiểm. Bất quá ngươi không gian khi nào còn có thể dưỡng động vật. Lần trước cái kia đại xà ngươi không phải nói thu vào đi hơn phân nửa sẽ chết sao. Kia phía trước cái kia xà ngươi sẽ không cũng dưỡng đi. Kia không có, cái kia xà ta đã đem nó giải quyết. Sở duyệt vội vàng trả lời, hiện tại cũng chính là thử dưỡng dưỡng xem, cũng không biết có thể có thể nuôi sống. Thế Minh nói nói đảo có chút to mò, ngươi dưỡng ở trong không gian như thế nào dưỡng. Mỗi ngày thả ra ăn no lại quan trở về sao Không bỏ ra tới, ta cho nó đem ăn phóng không gian là được. Sở duyệt mới sẽ không đem gấu trúc thả ra đâu, nhiều phiền toái Mặc kệ như thế nào, đừng rửa nó thân cận quá. An Kiệt ở một bên bổ sung, tiểu nữ hải dưỡng loại này trường mau sùng vật, khẳng định muốn đi sở, đừng đến lúc đó bị thương tới rồi. Khi nói chuyện mấy người đã về tới trên đường, vừa mới tề minh bọn họ cảm thấy chính mình đã đi rồi rất xa, kỳ thật cũng liền mấy mét, lúc này bị sở duyệt mang theo vài bước liền đi trở về nhà xe. Thời gian còn sớm, Tề Minh cùng An Kiệt tiếp theo trở về ngủ, bị như vậy lăn lộn, hai người lúc này đảo thực mau liền ngủ rồi. Sở Duyệt cùng kiều Đan Đan hồi xe đỉnh tiếp tục gác đêm, nàng đem tinh thần lực thả ra đi, chậm rãi ở trung quanh tìm tòi, nhìn xem nơi nào có cây trúc, đến cấp gấu trúc tìm điểm ăn mới được. Cũng không biết trong không gian có thể hay không loại đến sống cây trúc, bất quá loại không sống cũng không quan hệ, cùng lắm thì nàng liền nhiều thu thập chút cây trúc đặt ở trong không gian hảo. Dù sao trong không gian đồ vật khẳng định có thể giữ tươi. Lúc này núi rừng đảo so vừa rồi có chút sinh khí, sở duyệt phát hiện từ gấu trúc bị thu vào không gian về sau, chung quanh liền bắt đầu có cái gì ở ngo ngoe dục dịch, nhìn dáng vẻ này đó biến dị động vật chi gian cũng là có cấp bậc cấp chế. Bất quá này đó biến dị động vật ở đụng tới sở duyệt tinh thần lực hi, đều tựa hồ cảm giác được nguy hiểm, sôi nổi lại né tránh. Sở duyệt ngứng mày mấy thứ này còn rất mẫn cảm. Chân núi liền có một tảng lớn rừng trúc. Gấu trúc vừa mới khả năng cũng là từ nó trong ổ ra tới. Sở duyệt cùng tiểu đan đan thương lượng, đan đan, ta đi chân núi lộng điểm đồ vật đi, ngươi liền đãi ở trên xe Nga, này phụ cận ta đều già quét qua, thực an toàn, đừng lo lắng, ta thực mau trở về tới. Tiểu đan đan gật gật đầu, tuy rằng không nghĩ thừa nhận, nhưng nàng vừa mới ở trong rừng đi rồi một hồi cũng biết, tại đây loại ban đêm đi theo sở duyệt đi, thật sự chính là tự cấp nàng thêm phiền toái. Sở duyệt thấy tiểu đan đan gật đầu. Nhảy xuống xe hướng chân núi rừng trúc chạy tới. Đây là một mảnh siêu cấp đại rừng trúc, từng cây cây trúc xanh ngắt tươi tốt, trên mặt đất còn có không ít bị gấu trúc cắn quá cây trúc cùng gấu trúc ba ba. Sở Duyệt không biết như thế nào đem cây trúc tải đến trong không gian đi, dứt khoát bắt tay phóng tới cây trúc thượng, trong lòng mặc niệm, cho ta tải đi vào. Trong tay buông lỏng, vừa mới vốt kia căn cây trúc hợp với một bụi cây trúc đều không thấy, trên mặt đất một cái hô to. Sở Duyệt vội vàng vào không gian đi xem. Phát hiện kia tùng cây trúc đã đứng ở trong không gian rừng cây biên. Hảo chi kỷ không gian bảo bảo. Điểm này cây trúc khẳng định là không đủ, sở duyệt lại ra không gian trở lại rừng trúc, đem hơn phân nửa cái rừng trúc đều thu vào không gian. Cái này liền tính cây trúc loại không sống, gấu trúc một chốc một lát cũng sẽ không thiếu đồ ăn. Cây trúc đều loại hảo, sở duyệt chạy nhanh đi tìm gấu trúc, đến đem nó lộng tới rừng trúc bên này. Tìm một vòng, mới phát hiện nó đã ở một thân cây xoa thượng ngủ rồi, lông xù xù một đ Ngủ ở nơi đó tựa như cái hắc bạch đại mao cầu, sở duyệt tay ngứa đến tưởng đi lên vỏ mấy cái. Bất quá nàng rốt cuộc vẫn là không dám lên tay, vẫn là dùng không quá tôn trọng hùng triệu hoán công năng. Gấu trúc lập tức bị quăng ngã ở rừng trúc biên, tức khắc đã bị quăng ngã tỉnh, nó trên mặt đất lăn lăn ngáp một cái, cư nhiên lại nhắm hai mắt lại, còn tưởng tiếp theo ngủ. Bảo A, ngươi có biết hay không chính mình vừa mới ngồi một hồi tàu lượn siêu tốc A. Đồng nhiên, gấu trúc lại một cái lặn xuống nước bò lên, đầu to bãi bãi bò dậy liền hướng tới trong rừng trúc chạy đi vào, bám lấy một cây trúc a ôm một ngụm liền cấp cắn nước, lấy ở móng nuốt khoa sát khoa sát mà ăn lên. xem nó kia ăn đến mùi ngon thơm ngào ngạt bộ dáng, đem sở duyệt đều xem đến có điểm nói bụng. uy, ngươi hiện tại về ta dưỡng, biết không? về sau tên của ngươi đã kêu cuồn cuộn, nhớ rõ phải làm một cái nghe lời hảo cuồn cuộn, biết không? gấu trúc cuồn cuộn liền ánh mắt cũng chưa cấp sở duyệt một cái, tiếp tục thơm ngào ngạt mà gặm nó cây trúc. sở duyệt một chút không ngại. Đôi tay chống cầm cười tủm tỉm mà nhìn một hồi lâu, mới lưu luyến không rời mà ra không gian trở lại nhà xe thượng. Ngày hôm sau buổi sáng trời còn chưa sáng, Tệ Minh cũng đã ngồi vào ghế điều khiển, tinh thần phấn chấn mà thủ ở nơi đó. Thứ bậc một sợi ánh mặt trời vừa mới lộ ra phía chân trời, nhà xe liền khai hướng về phía đất thuộc phương hướng. Nửa buổi sáng thời điểm, nhà xe đã khai vào buồn địa, con đường hai bên sân thiếu, chỉ có càng ngày càng bình thản đồng ruộng cùng thôn trang. Vì phương tiện mặt sau vào thành, Sở Duyệt ở ra vùng núi sau liền đem nhà xe thu vào trong không gian, vài người hiện tại khai một chiếc xe Việt dã. Tế Minh cùng An Kiệt khai mấy ngày nhà xe, hôm nay bỗng nhiên đổi thành xe Việt dã. đều có một loại mùa xuân cởi ra đại áo đông thay thời trang mùa xuân nhẹ nhàng cảm. Giữa trưa liền tùy tiện ở trên xe ăn điểm bánh mì bánh quy, tới rồi buổi chiều 3 giờ nhiều thời điểm, bọn họ liền đến đất thuộc nhất bên ngoài một cái thành nội. Bọn họ rốt cuộc đi trở về tới. Trước 115 gian nan đi tới. Thành nội ngoại không xa liền có một cái phía chính phủ người sống sót căn cứ. Xe đi đến nơi này, gặp được người sống sót đoàn xe liền càng ngày càng nhiều, thậm chí còn có người cưỡi xe đạp công hoặc là xe điện mini ở ven đường theo đoàn xe hướng căn cứ đi. Xem kia một thân trật vật bất kham bộ dáng, cũng không biết đều đã trải qua chút cái gì mới đi tới nơi này. Tế Minh xuống xe hỏi hỏi tình huống, theo này đó từ các phương hướng hướng nơi này tới rồi người sống sót nói, bên này quân đội đã bắt đầu ở hướng thành nội đẩy mạnh cứu viện người sống sót. Chỉ là thành nội tang thi quá nhiều, tiến độ thực thông thả, bọn họ những người này đại bộ phận đều là ở quân đội yểm hộ hạ chạy ra tới. Tế Minh ra cùng Sở Duyệt ra đều ở tại chủ thành khu, chỉ là phương hướng bất đồng, tiểu đan đan ra nhưng thật ra ở sang bên kinh khai khu, chỉ là ở thành thị bên kia, hơn nữa bên kia dân cư mật độ cũng rất lớn. An Kiệt trước nay chưa nói quá người nhà của hắn, cũng chưa nói quá hắn ra ở nơi nào, Sở Duyệt chỉ biết hắn tâm tâm niệm niệm võ quán liền ở cái này thành nội một cái khu chung cư cũ. Vài người ở trên đường liền thương lượng quyết định hảo, ấn ra xa gần trình tự một đám đi tìm, đầu tiên muốn đi chính là An Kiệt sư phụ nơi cái kia cũ tiểu khu. Hướng võ quán đi thời điểm, bọn họ thấy trên đường có quân tạp chở một xe một xe mà người sống sót trở về đi. Quân tạp mặt sau đi theo thật dài một đội đoàn xe, đoàn xe cuối cùng còn có một chiếc tất cả đều là quân nhân xe tải cản phía sau. Quân tạp thượng vết máu loang lổ, quân nhân nhóm súng vắt vai, đạn lên nòng mà đứng ở thùng xe bên ngoài, thoạt nhìn liền rất có cảm giác Đáng tiếc bọn họ ra đều ly căn cứ quá xa, căn cứ cứu viện còn không biết phải đợi bao lâu mới có thể đến thiên. Quân tạp mặt trên quân nhân thấy bọn họ ở ngay lúc này hướng trong thành đi, đều có chút kỳ quái. Trong căn cứ hiện tại cũng có bình thường người sống sót tổ chức lên tiểu đoàn đội, nay đó tiểu đoàn đội Trung Có cũng có dị năng giả. Căn cứ sẽ tuyên bố một ít đi theo quân đội vào thành siêu tập vật tư hoặc là cứu viện người sống sót nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ sau liền sẽ đạt được tương ứng tích phân. Có đoàn đội năng lực tương đối cường cũng sẽ đơn độc lãnh nhiệm vụ đi làm, nhưng như vậy vẫn còn hướng trong thành đi bọn họ lại không có gặp qua. Sở duyệt bọn họ không có chú ý tới quân tạp thượng đầu tới ánh mắt, bọn họ hiện tại trong lòng chỉ nghĩ mau một chút, lại mau một chút. Hận không thể bay lên tới, lập tức liền bay trở về đến từng người trong nhà. Một đoạn này lộ đều bị căn cứ quân nhân rửa sạch ra tới, ngẫu nhiên toát ra tới mấy chỉ tăng thi, đều hoàn toàn không phải uy hiếp, Tề minh đem xe Việt giã khai đến so xe thể thao còn nhanh. Xe Việt giả lại chạy như bay nửa giờ sau, tâm nhìn dần dần xuất hiện từng hàng cao lầu, có chút đại lâu bên ngoài tất cả đều là lỗ đạn, cũng có dị năng giả nhóm lưu lại dấu vết, có địa phương thậm chí bị đạn pháo nổ thành phế tích. Bên đường nơi nơi đều là tang thi thi thể, sở duyệt mắt sắc mà hiện, này đó tang thi thi thể trên cơ bản đều bị sốc đỉnh đầu, xem ra quân đội hiện tại cũng đều đã biết tinh hạch sự tình. Ven đường thượng cửa hàng đại bộ phận đều bị dọa không, từng nhà đều rộng mở đại môn, trong tiệm mặt một mảnh hỗn độn. Xe lại đi phía trước khai một đoạn, chuyển vào một khác giao lộ, liền không lúc trước thuận lợi vậy, mặt đường thượng cùng trên đường tất cả đều là tang thi cùng các loại tư thế đánh vào cùng nhau xe. Đi võ quán lộ mọi người đều không thân, sở duyệt tề minh tiểu đàn đan là bởi vì không như thế nào đã tới, An Kiệt tuy rằng trước kia rất quen thuộc, nhưng hắn đã 10 năm không trở về qua, trung quanh biến hoa quá lớn, hắn cũng đã không quá nhận thức lộ. Phần 72 Hơn nữa một đường lại có tang thi phế xe vây đổ, có đôi khi còn phải đổi con đường đi. Nếu không có sở duyệt người này hình vệ tinh hướng dẫn, bọn họ phỏng trừng chuyển tới ngày mai đều tìm không thấy võ quán phương hướng. Nhưng đất thuộc là một cái có được 2.000 nhiều vạn dân cư thành thị, tang thi thật sự quá nhiều, cơ hồ không có nào con đường là hoàn toàn thông suốt. Có khi sở duyệt ngàn chọn vạn tuyển tuyển ra tới lộ cũng đồng dạng bị đổ đến quá đều không qua được. Loại này thời điểm bọn họ liền không thể không xuống xe, đem xe trước thu vào trong không gian, lại một bên sắt tang thi một bên chạy qua kẹt xe một đoạn. Đến phía trước không đổ địa phương lại đem xe thả ra tiếp tục đi phía trước hai. Cũng may mấy người hiện tại dị năng đều tính tương đối lợi hại, chỉ cần chạy trốn mau này đó tăng thi đàn cũng ngăn không được bọn họ. Liên tính là gặp được biến dị tăng thi, sở duyệt một cái lôi điện thông thường liền có thể giải quyết, cái loại này thoạt nhìn liền tương đối lợi hại, nàng đều trước tiên tránh đi. Bình thường tăng thi liền càng không cần phải nói, nàng một cái lôi điện đi xuống là có thể điện tiêu một tầng lớn. An Kiệt Huy khởi hắn lươi giao ở tăng thi trong đàn đi một chuyến. Là có thể tức ra một cái lộ tới Tế minh thổ thứ phát ra đi một loạt Tăng thi liền đảo một loạt Chỉnh đến tựa như cắt lúa giống nhau Một vụ một vụ Tiểu đan đan tuy rằng dị năng nhược một chút Nhưng nàng dùng chính là hỏa A Sở duyệt bọn họ dị năng là chỉ nào đánh nào Đều có cái cố định phạm vi Nhưng tiểu đan đan một cái hỏa cầu quăng ra ngoài Điểm một cái tăng thi sau kia Một mảnh dựa gần tăng thi đều có thể bị điểm Quả thực không cần quá dùng ít sức Hơn nữa nàng vẫn luôn ở nỗ lực Luyện tập khống hỏa kỹ năng hiện tại cơ bản có thể chính mình đem đốt thành một mảnh biển lửa tang thi trong đàn hỏa khống chế được. Thật sự không được thời điểm tề minh lại hỗ trợ dùng thổ cấp cái một chút là được. Sở duyệt luyến tiếc này đó tinh hoạch, một bên công kích một bên đem những cái đó trong tầm tay với tới tang thi thi thể tất cả đều thu vào không gian, cuối cùng lâm lên xe khi lại tập trung ném ở ven đường. Này đó tang thi thi thể đỉnh đầu đều còn hoàn hảo không tổn hao gì, thoạt nhìn tựa như không đảo quá giống nhau, cũng không biết về sau có thể hay không có người lại đi đảo một hồi. Trong không gian tinh hoạch đôi mắt thấy lại lớn một ít, sở duyệt tham tiền mà mỉm cười, này đó nhưng đều là bọn họ về sau tiền tiêu và ta. Bọn họ động tĩnh cũng khiến cho trên lầu bị nhốt ở trong nhà người chú ý, một đống trên lầu cửa sổ mở ra, có cái nam nhân từ cửa sổ nhô đầu ra, hùng loạn lớn tiếng cầu cứu. Cứu mạng A. Cứu cứu ta. Ta ở chỗ này. Cầu xin các ngươi cứu cứu ta. Có một người đi đầu, liền có rất nhiều người cũng đi theo kêu lên, trong lúc nhất thời. Hai bên đường trên lầu đều là mở ra cửa sổ lớn tiếng kêu cứu mạng người. Có sợ chính mình tiếng la không đủ vang dội không thể làm dưới lầu đám kia thoạt nhìn rất lợi hại người chú ý tới chính mình, cư nhiên cầm trong nhà y nột nắp nổi gõ lên. Này đó thanh em hội tụ ở bên nhau, đem chung quanh ở vào trạng thái tĩnh trung tăng thi đều bừng tỉnh, bị dẫn tới trên phố này, sở duyệt mấy người như mày, càng thêm nhanh hơn rời đi bước chân. Trên lầu bắt đầu kêu cứu nam nhân thấy mấy người liền phải rời đi. Tức giận đến túm lên trong tầm tay chậu hoa liền hướng dưới lầu ném tới, một bên tạp một bên mắng. Mẹ nó, các ngươi như thế nào có thể thấy chết mà không cứu? Cũng quá buồn sao vô nhân tính. Sở Duyệt đôi mắt híp lại, ánh mắt sắc bén mà ngẩng đầu nhìn nam nhân kia liếc mắt một cái, kia nam nhân đột nhiên liền cảm thấy chân dung kim đâm giống nhau mà đau, ôm đầu ngã vào trong nhà trên sàn nhà lăn lộn lên. Bởi vì này nhóm người tiếng gạo, Sở Duyệt này phố Tang Thi tinh hạch cũng không dám muốn, xe cũng phóng không ra. Vài người chỉ có thể liều mạng mà mở đường đi phía trước chạy, cuối cùng chạy ra con phố kia, nhưng lộ tuyến lại bị bách lệch khỏi quỹ đạo một ít. Khi bọn hắn thật vất vả đuổi tới võ quán khi, thiên đều đã mau đen. Trước 116 An Kiệt đã tửng, bốn người xuống xe, sở duyệt đem xe thu vào không gian, tề minh An Kiệt mở đường, đại gia cùng nhau vọt vào võ quán. Võ quán một người đều không có, tăng thi nhưng thật ra không ít. Vài người mới vừa vọt vào võ quán một cái tốc độ hình tang thi liền từ võ quán một khắc đầu tốc độ bay nhanh mà về phía bọn họ xung tới. từ hắn kia thân đã nhìn không ra nguyên dạng luyện công phục tới xem, nó trước kia hẳn là cũng là võ quán người, chỉ là hiện tại sớm đã hủy bại đến nhìn không ra nhân loại bộ dáng. vài người cuống quít nghiêng người trốn đến một bên, sở duyệt thuận tay đem đại môn kéo lên, tốc độ hình tang thi hung hăng mà đánh vào cửa kính thượng, dùng sức quá mạnh, đem nửa bên mặt thượng thịt đều lưu tại trên cửa mặt bên cạnh an kiệt sấn tang thi còn không có tử cạnh cửa quay đầu tới thời điểm liền đem đầu của nó cấp băng xuống dưới, trừ bỏ cái này tốc độ hình biến dị tang thi võ quán mặt khác tang thi đều là bình thường hình, vài người đóng trước sau môn, đem võ quán bên trong tang thi vài cái tử đều cấp giải quyết, an kiệt từ trên xuống dưới cẩn thận mà tìm tìm, sau đó thở dài nhẹ nhõm một hơi, nơi này tang thi cũng không có ngô sư phụ, cũng không biết ngô sư phụ là biến thành tang thi du đã đến địa phương khác đi chơi, vẫn là chính mình nghĩ cách chạy đi. Nhưng là mọi người đều càng nguyện ý tin tưởng nô sư phụ là chính mình chạy ra đi, về sau đi căn cứ hẳn là là có thể tìm được hắn. Nô sư phụ nếu không tìm được, kế tiếp nên đi Tề Minh ra. Chỉ là hiện tại sắc trời đã là đêm đen tới. Đi chủ thành khu mà thế trước lái xe đều đến hơn một giờ, hiện tại liền càng không thể theo kịp. Cho nên cho dù Tề Minh cùng Sở Duyệt trong lòng lại cấp, đêm nay cũng không thể không lưu tại võ quán qua đêm, chờ ngày mai hừng đông lại hướng chủ thành khu đi. Võ quán là trên dưới liên thông hai tầng lầu. Hai bên đều có thể mở cửa, một mặt hướng về đường phố, một mặt đi thông trong tiểu khu. Võ quán bên trong rất lớn, ngày thường võ quán sư phó nhóm cũng sẽ ở tại bên này trên lầu, nô sư phụ gia cũng ở trên lầu. Khu chung cư cũ phong cảnh không tồi, trong đình viện có mấy cây thực thô hoàng rất thụ, thâm hồ xanh lục đại thụ quan hạ có một vòng xi mang ghế dựa. Bên cạnh loại một loạt cao lớn bạch quả, hiện tại đúng là lá dụng thời điểm, hình quạt hoàng diệp rơi trên mặt đất phô thật dày một tầng kim hoàng. Chỉ là hiện tại ở đình viện Du Đãng đều là từng con hủ bại tăng thi An Kiệt đứng ở đối mặt tiểu khu kia đạo môn cửa Xuất thần nhìn trong tiểu khu đối diện này đạo môn căn nhà kia Sở duyệt vốn dĩ có chút trọc dạ Nàng lừa An Kiệt nói nàng cũng là nơi này học viên Nhưng cái này địa phương nàng nhưng cho tới bây giờ không có tới quá Từ vào cửa về sau Nàng liền tận lực hạ thấp chính mình tồn tại cảm Miễn cho nhiều lời nhiều sai Bất quá nàng đi ngang qua hành lang thời điểm Cứ nhiên thật sự thấy được An Kiệt võ thuật thi đấu đạt được quán quân ảnh trụ. Trên ảnh trụ thiếu niên tính trẻ con chưa thoát, banh cái khuôn mặt nhỏ an mặc võ thuật phục, rất là xoay khí, nhận thức người liếc mắt một cái là có thể nhìn ra đó chính là An Kiệt. Sở Duyệt thở ra một hơi, cuối cùng viên một cái rối, An Kiệt ở cửa đứng lâu lắm, lâu đến Sở Duyệt cảm thấy có chút không bình thường, hắn đại khái là tưởng hắn sư phụ đi. Sở Duyệt đi đến An Kiệt bên người, đem từ trong không gian lấy ra tới cơm hộp đưa cho hắn, nhẹ giọng đối hắn nói. Kiếp ca, ngày mai ngươi liền trở về đi thôi, đi căn cứ tìm xem nô sư phụ, không cần lại cùng chúng ta hướng trong đi rồi. An Kiệt sư phụ nếu ở trong căn cứ, sắc thật liền không cần đi theo bọn họ vào thành mạo hiểm. Thành phố này có 2.000 nhiều vạn dân cư, tăng thi số lượng nhiều phải gọi người tuyệt vọng, nếu An Kiệt cùng bọn họ cùng nhau tiếp tục hướng trong đi, ra không ra đến tới ai đều nói không tốt. Đời này, sở duyệt hy vọng bọn họ đều có thể được như ước nguyện cùng người nhà đoàn tụ không cần lại chết ở còn không có tìm được người nhà trên đường. An Kiệt quay đầu lại nhìn nhìn Sở Duyệt, tiếp nhận cơ hội, cự tuyệt Sở Duyệt đề nghị. Xa như vậy lộ chúng ta đều cùng nhau đi tới, cũng không kém một đoạn này. Chính là Sở Duyệt còn muốn nói lời nói, An Kiệt ngăn trở nàng. Hắn cười cười, chỉ vào đối diện căn nhà kia tầng cao nhất, nói, nơi đó, đã từng là nhà của ta. Tiếp theo lại chỉ vào lâu phía dưới cái kia buồn hoa nói, nơi đó, là ta muội muội ngã chết địa phương. Năm ấy, Ta 16 tuổi, nàng mới 12 tuổi." An Kiệt nói xong, nhắm mắt lại tự dêu mà cười cười. "Bọn họ đều nói là ta đem tiểu Nhã đẩy xuống dưới, chính là vì trả thù ta mẹ kế. Ta nói không có, ta là ở cứu nàng." Cũng mặc kệ ta nói như thế nào, bọn họ đều không tin. An Kiệt giơ tay, sờ sờ bên miệng kia nói dẻo. "Ta cái kia lão cha, trong tay dẫn theo dao phay liền phải chém chết ta, nếu không phải ta trốn đến mau, đã bị hắn đem đầu đều bổ ra." Chỉ có sư phụ Nguyện ý tin tưởng ta, nữ nhân kia muốn ta cấp tiểu nhã đền mạng, làm ai mắt thấy đến ta đem nàng đẩy xuống dưới, nhưng khi đó ta rõ ràng là đang liều mạng mà tưởng đem tiểu nhã kéo lên, ta còn hô nàng mau tới hỗ trợ. La đẩy vẫn là kéo, nàng thật sự không biết sao. Sở duyệt cùng mặt sau tề Minh tiểu đàn đan đều nghe được ngây ngẩn cả người, chắc không được an kiệt chưa bao giờ nói người nhà của hắn, như vậy người nhà còn không bằng không có. Nàng muốn ta đền mạng, ta liền càng muốn tồn tại. Ngươi thấy bên ngoài cái kia hoàng tóc nữ tang thi sao? Đó chính là nàng. Ha ha ha. An kiệt thấp thấp mà nở nụ cười, nhìn bên ngoài du đáng tang thi, nói tiếp. Ta là hận nữ nhân kia, nếu không phải nàng đương tiểu tam, ta mẹ cũng sẽ không chết. Nhưng ta chưa từng có nghĩ tới muốn làm thương tổn tiểu nhã. Kỳ thật, ta một chút đều không chán ghét tiểu nhã. Khi còn nhỏ, bởi vì nữ nhân kia, ta luôn là khi dễ nàng, nhưng nàng lại giống cái tiểu đầu ngốc giống nhau, luôn là thích dính ta, ca ca ca ca An Kiệt cười cười, đáy mắt lại có nước mắt. Nữ nhân kia không cho ta cơm ăn, nàng liền đem chính mình đồ ăn vật lặng lẽ đưa cho ta, nữ nhân kia xúi dục ta cái kia cha đánh ta thời điểm, nàng còn sẽ giúp ta cầu tình, ha ha ha. Thật là cái tiểu đồng ốc. Sau lại, nàng trưởng thành, liền không thế nào lý ta, liền yêu cầu hỗ trợ thời điểm, cũng không hề kêu ta. An Kiệt thở dài, túi đầu nhìn về phía sở duyệt, nhẹ giọng hỏi. Ta không có đời nàng. Nàng là Đi bắt kia chỉ dừng ở trên ban công chim nhỏ ngã xuống, ta thật sự đã hết toàn lực đi kéo nàng, chính là ta không giữ chặt nàng. Người tin tưởng sao? Ta tin. Sở Duyệt thật mạnh gật đầu, nàng đương nhiên tin tưởng. Kia ngay lúc đó cảnh sát khiến cho bọn họ làm bậy sao? Lúc ấy hiện trường hẳn là sẽ lưu lại dấu vết đi. Sở Duyệt có chút khó hiểu, cảnh sát tra án, khẳng định không phải ai nói như thế nào liền như thế nào, đó là muốn xem chứng cứ nhà. Cảnh sát lần đầu tiên kết án nói là ngoài ý muốn. Nhưng bọn hắn không phục, ta về nhà ngày đầu tiên liền thiếu chút nữa bị ta cái kia cha cấp giết. Là sư phụ đã cứu ta, đem ta giấu đi không cho bọn họ tìm được, bọn họ liền đi cáo ta, thả nói cái gì cũng muốn ta đền mạng. Lần đầu tiên tòa án thẩm vấn, phán ngộ sát. Sư phụ làm ta chịu đựng, hắn sẽ đi giúp ta chống án, nhưng ta không có thể chịu đựng, ta. Chạy thoát, có giết người phạm thân phận chạy thoát. An kiệt ngữ khí nhàn nhạt, giống như đang nói người khác sự, nhưng hắn đáy mắt lại cất giấu sóng gió mãnh liệt. Trước 117 trường măng, bị thân nhất người vô tình vứt bỏ, cho dù nhiều năm sau nhớ tới, hắn vẫn cứ vô pháp làm được tâm bình khí hòa Tế minh đứng ở mặt sau, căm giận mà nói, như thế nào sẽ có như vậy phụ thân, một hai phải trí chí chính mình thân sinh nhi tử vào chỗ chết, quả thực giống như là đống rác nhặt được dường như. Nay có cái gì không có khả năng, có mẹ kế liền có cha kế, đều như vậy. tiểu đan đan thở dài nói, chuyện này nàng từ nhỏ đến lớn tràn đầy thể hội. Nàng còn không có an kiệt may mắn. An Kiệt mẹ kế còn cho hắn sinh một cái hảo muội muội. Nàng mẹ kế sinh cái kia nhãi con quả thực chính là cái hôn thê ma vương. Nàng ba cùng mẹ kế đem cái kia tiểu hỗn đản sủng đến độ không biên. Từ nhỏ đến lớn liền không gặp hắn hiểu chuyện quá một hồi. Nàng con có cái mẹ kế mang lại đây, sợ nàng đoạt nàng ba chú ý tiện nghi muội muội. Mỗi lần kiều đan đan hồi nàng ba bên kia đi đều có thể bị kia toàn gia cấp tức giận đến thất khiếu bức khói. Bọn họ tựa hồ luôn muốn hướng nàng chứng minh, nàng chính là một ngoại nhân. Sau lại nàng rứt khoát liền không quay về. An Kiệt vẫn luôn đứng ở kia đạo môn khẩu, nhìn cái kia hoàng tóc nữ tang thi du đã rời đi hắn tầm mắt. Nhiều năm như vậy, hắn rốt cuộc lại về tới nơi này, hắn nguyên bản cho rằng chính mình cả đời đều sẽ không lại trở về. Trở về phía trước, hắn tâm tình phức tạp đến giống khai cái tiệm tạp hóa, sau khi trở về mới phát hiện, cũng liền như vậy. An Kiệt ngẩng đầu nhìn về phía căn nhà kia tầng cao nhất, nơi đó đen như mực, nhìn không ra có hay không người sống ở bên trong. Hắn cũng không quan tâm hắn cái kia cha cha hay không còn sống. Từ hắn một đao chiếu hắn đầu chặt bỏ tới kia một khắc hởi, bọn họ sở hữu quan hệ đều bị hắn hoàn toàn chặt đứt Hắn là vì sư phụ trở về, chờ sở hữu đồng đội đều tìm được thân nhân, hắn liền đi căn cứ tìm hắn, hắn tin tưởng sư phụ nhất định còn sống. Phần 73 Ban đêm đại gia ngủ ở lầu hai ngô sư phụ ra, sở duyệt thủ xong rồi nửa đêm trước trở về, chạy nhanh tranh thủ thời gian đi trong không gian xem nàng quần quận. Ngày này cũng chưa kịp đi xem nó, cũng không biết nó ở trong không gian tói quen không tói quen. Sở Duyệt mới vừa tiến không gian, đã bị trước mắt trong rừng trúc tình cảnh làm ngốc. Trong rừng trúc mọc ra thật nhiều măng, Quân Quân ngồi ở trong rừng trúc, hai chỉ móng đuôi ôm căn măng, bên trái một ngụm bên phải một ngụm, khoa sát khoa sát mà ăn đến thơm ngào ngạt, ăn xong một cây lại từ bên cạnh bái tiếp theo căn tiếp tục ăn. Nó bên cạnh là một đống lớn ăn qua măng xác, không hiểu được đã ăn nhiều ít căn. Nhìn đến đột nhiên xuất hiện Sở Duyệt, Quân Quân cắn măng động tác dừng một chút, hai chỉ tròn tròn đôi mắt ngơ ngác mà nhìn Sở Duyệt. Giống hình ảnh đột nhiên yên lặng dường như. Qua một hồi lâu, nó nhàn nhạt, nhạt mà rời đi ánh mắt, đem rất ở viên trên bụng mang sắc vỗ vỗ, lại tiếp theo bẹp bẹp mà ăn lên. Sở Duyệt hơi hơi nhướng mày, nó đây là ở làm lơ nàng sao? Còn có này đó măng là từ đâu tới, hiện tại là trường măng thời điểm sao? Một ngày thời gian trường như vậy cao sao? Hảo đi, những cái đó đều không quan trọng, quan trọng là nhà nàng quần quần có mới mẹ măng ăn. Nhà nàng quần quần ăn măng hảo đáng yêu nha. Sở Duyệt nuốt nuốt nước miếng. Gia hỏa này, đều cho nàng xem thèm, hảo tưởng cũng tới một cây nếm thử. Quần quần nha, măng ăn ngon như vậy sao? Quần quần nhìn thoáng qua vẻ mặt si mê mà nhìn chính mình ăn măng sở duyệt, ghét bỏ mà xoay chuyển tròn tròn mập mạp thân thể, mà hồ hồ đầu to chuyển tới một bên đi tiếp tục cơm khô. Cái này ngu xuẩn nhân loại, ăn cơm có cái gì đẹp? Nó vốn dĩ ở núi rừng tự do tự tại sương vương xương bá, lập tức đã bị nàng lộng tới nơi này tới, nơi này còn đem nó năng lượng đều hút đến tinh quang làm hại nó lại biến trở về nguyên lai bộ dáng. Nếu không phải xem tại như vậy nhiều mới mẻ mang mặt mũi thượng, nó phi cào nàng mấy móng nuốt không thể. Bất quá, này măng là thật hương a, nó lớn như vậy liền không ăn qua như vậy thơm ở măng. Cuốn cuộn lại lột một cây măng, cắn thời điểm một không cẩn thận, một đống măng thịt nhảy đi ra ngoài. Sở Duyệt chạy nhanh cho nó nhặt lên tới, phóng tới nó tròn tròn mau trên bụng, thuận tay luốt một phen nó mau. Cuốn cuộn trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Này nhân loại, cư nhiên sở nó bụng. Quả thực thật quá đáng. Sở duyệt xem quần quần kia khiếp sợ bộ dáng, thuận tay lại ở nó trên đầu loát mấy cái, một bên loát một bên căm giận mà nói. Như thế nào lạc? Sờ hai thanh như thế nào lạc? Ta mặc kệ, an ta măng, chính là ta hùng, ta liền phải sờ. Quần quần còn không có phản ứng lại đây, trên đầu lại bị sờ soạn vài hạ, nó cảm thấy chính mình hẳn là tức giận, chính là cảm giác này thật thoải mái a, Giống như là khi còn nhỏ bị mụ mụ sờ đầu giống nhau cảm giác. Quần quần không tiền đồ mà nheo lại đôi mắt, đem chính mình đầu to chiều sở duyệt thủ hạ co. Nhân loại nhân loại, sở nữa một chút, sở nữa một chút đi. Như vậy hợp ý yêu cầu sở duyệt đương nhiên sẽ không cự tuyệt, đôi tay tề thượng, hung hăng mà đem quần quần đầu vào cái biến. Đừng nhìn quần quần đầu thoạt nhìn mềm mượt, nhưng sở lên xúc cảm vẫn là có điểm ngạnh, sở duyệt vò xong nó tay đều có điểm đã tê dần. Quần quần thoải mái dễ chịu mà ngoan ngoãn ghé vào sở duyệt bên người, một bộ thực thỏa mãn bộ dáng mặc cho sở duyệt rửa vào nó tròn vo trên người. Loại này có ăn có uống có sở đầu nhật tử cũng không tồi sao, kia nó liền miễn miễn cưỡng cưỡng tiếp thu cái này nhỏ yếu nhân loại đi. Sáng sớm hôm sau, ngày mới tờ mờ sáng, sở duyệt mấy người liền ra võ quán. Hơi chút rửa sạch một chút cửa tăng thi, sở duyệt đem xe thả ra, đại gia bắt đầu hướng chủ thành khu xuất phát. Chủ thành khu tình hình giao thông so ngày hôm qua tới võ quán trên đường còn muốn không xong. Bên này dòng người dạy đặc trình độ rõ ràng so bên ngoài thành nội còn muốn đại, vướt đi xe quả thực đem đường phố đều phải nhét đầy, rất nhiều địa phương còn chiếm cứ chút thoạt nhìn thực lực không tồi biến dị tăng thi. Muốn trực tiếp từ bên này đi chủ thành khu, khó khăn có điểm đại. Thành phố này có một cái sỏ xuyên qua Nam Bắc đại đạo, ly sở duyệt bọn họ nơi này còn có 3 điều đường phố khoảng cách. Cái kia đại đạo thượng tuy nói xe cũng nhiều, nhưng con đường thực hoan, không tất cả đều đổ xong, cuối cùng có thể lái xe. Vài người cuối cùng quyết định đi cái kia Nam Bắc Đại Đạo, tuy rằng sẽ vòng một chút lộ, nhưng tương đối tới nói muốn hảo tẩu đến nhiều, nói không chừng còn có thể tiết kiệm một ít thời gian. Vì tìm điều hảo tẩu chút lộ, sở duyệt người này thịt ra đa CPU đều thiếu chút nữa tiêu, vòng đã lâu, vài người rốt cuộc nghiêng ngả lão đảo mà đi lên Nam Bắc Đại Đạo. Nam Bắc Đại Đạo thực rộng mở, cũng không có gì hạn cao địa phương, sở duyệt đơn giản đem nhà xe lấy ra tới, vài người lái xe chiều tề minh ra nơi tiểu khu khai đi. Tế Minh ra ở cảnh bờ sông thượng là cái xa hoa giang cảnh phòng, nhà xe tựa như đầu mánh thu giống nhau một đường đấu đá lung tung, rốt cuộc tới rồi tiểu khu bên ngoài. Tiểu khu bên ngoài có một cái rất lớn quảng trường, trên quảng trường tất cả đều là tăng thi, chúng nó rộn ràng nôn nháo mà đứng ở nơi đó, xa xa nhìn còn rất có quy luật, thường thường mà còn muốn vặn vẹo vài cái, không chú ý xem còn tưởng rằng là một đám bác gái ở nhảy quảng trường vũ giống nhau. Tế Minh mở ra to con nhà xe, một đường nghiền áp tăng thi trực tiếp vọt tới tiểu khu cửa. Trước 118 lao kể một nhà đoàn tụ. Cửa bảo an trong đình tất cả đều là vết máu, một con đã bị gặm đến chỉ còn nửa thanh tang thi ghé vào bên trong, nghe được xe vang thanh âm cư nhiên còn gian nan mà tưởng bỏ ra tới khai cái cơm. Trung quanh tang thi cũng bị nhà xe động tinh hấp dẫn chạy tới, có hai chỉ chạy trốn bay nhanh, đảo mắt cũng đã chạy tới trước mắt. An Kiệt Huy khởi đao một đao một cái giải quyết vọt tới trước mắt tốc độ hình tang thi, thuật tay còn đem nó hai tinh hạch đều cấp đảo một loạt chặt chặt chẽ chẽ thổ thứ đem tiến đến trước mắt tang thi lập tức tất cả đều phóng đổ. Tề Minh Tâm hiện tại thực nôn nóng, cước gì nhất chiêu liền đem sở hữu tang thi đều giải quyết. thổ thứ ném đến lại nhiều lại mật, Tiêu Đan Đan ném mấy cái hỏa cầu, điểm bên ngoài một vòng tang thi, những cái đó tang thi ở gào giống chung lại bật lửa mặt sau nhào lên tới, thực mau bên ngoài liền biến thành một mảnh biển lửa, đem xông tới tang thi đều đốt thành cho bụi. trong tiểu khu tang thi nghe được thanh âm cũng đều tiến đến cửa. Cách gác cổng hướng ra phía ngoài mặt vườn tay không ngừng bắt lấy, mánh liệt biểu đạt chúng nó khát vọng mới mẻ huyết nụ tâm tình. Tiểu khu cửa gác cổng cũng không cao, phòng trừng chỉ có 1m5 tả hữu, vừa lúc đem tang thi đầu đều lộ ra tới. Sở duyệt từ bên ngoài xem đi vào, cũng chỉ nhìn đến càng ngày càng nhiều tang thi đầu tụ ở gác cổng nơi này. Sở duyệt dôi tay tụ thành một trương hàng rào điện, gắn vào này đàn tang thi trên đầu, các tang thi nháy mắt cho nàng biểu diễn cái xét đánh vũ, sau đó mạo yên ngã xuống trên mặt đất Thế Minh quay đầu, cao mày nhìn nhìn trong tiểu khu tang thi. Hắn hiện tại rốt cuộc thể hội ngày hôm qua an kiệt ở võ quán từng bước từng bước phiên tang thi thi thể tâm tình. Hắn thật sợ này đàn tang thi liền có hắn thê tử cùng nữ nhi. Thế Minh bái ở trên cửa thô sơ giản lược mà nhìn nhìn. Bất quá các tang thi sớm đã hoàn toàn thay đổi, lại bị sở duyệt điện tiêu, nơi nào còn thấy rõ. Sở duyệt trước hết từ gác cổng phiên đi vào, đem bên trong bức khói tang thi thi thể đều thu vào không gian. Thế Minh ngay sau đó cũng phiên tiến vào. Bước nhanh hướng chính mình ra kia đống lâu đi đến. Trong tiểu khu nguyên bản sanh hóa làm được không tồi, tiểu kiều nước chảy điểm tĩnh tuyệt đẹp, đình đài lầu các đan sen có hứng thú, nhưng lúc này ngày xưa ấm áp Mỹ lệ gia viên sớm đã thành một mảnh luyện ngủ. Trên mặt đất tùy ý có thể thấy được đều là tảng lớn tảng lớn khô cạn vết máu, đã hư thối tàn chi đoạn tí, nội tạng ruột, từng con tang thi kéo tàn phá thân thể, lắc lư lay động mà ở đình viện du tẩu, nghe được cửa thanh âm, đều hướng tới bên này đã đi tới Tang thi bùng nổ khi đúng là buổi sáng bà bà mụ mụ nhóm lưu hoa thời điểm, nhất thẳng chính là những cái đó bị gặm đến bộ mặt hoàn toàn thay đổi bảo bảo Tang thi. Này đó tiểu Tang thi tuy rằng tiểu, nhưng bỏ đến còn rất nhanh, có thậm chí còn kéo chính mình xe nôi. Loại này bảo bảo Tang thi thật là giết được nhân tâm đều thu đắc khẩn khẩn. Tề minh Gia ở tại 26 lâu, hiện tại đã không có thang máy, thật vất vả vọt tới tề minh Gia kia đống trong lâu mấy người chỉ có thể bỏ thang lầu đi lên. Hàng hiên nhưng thật ra không có gì Tang thi. Bất quá từ vách tường cùng bậc thang vết máu xem ra, nơi này đã từng cũng từng có kịch liệt vật lộn. 26 lâu tuy rằng có điểm cao, nhưng là không chịu nổi tề minh liền phải nhìn thấy lao bà nữ nhi bước thiết tâm, 26 lâu giống như chỉ tốn 2 phút liền bỏ tới rồi. Tề minh đi ở phía trước, tiểu tâm mà đẩy ra thang lầu gian môn, trong môn tức khắc phát lại đây một con rối tung tóc tăng thi. Tề minh theo bản năng mà một cái thổ thứ chát xuyên nàng, đồng nhiên nhớ tới đây là chính mình tầng lầu, vội nhìn kỹ liếc mắt một cái kia nữ tăng thi. Mơ hồ nhận ra tới đây là nhà hắn hàng xóm, ngày thường cùng hắn lao bà đi được còn rất gần. Hàng hiên còn có hai chỉ tăng thi, bị an kiệt mấy lần liền thu phục. Tế Minh đi đến nhà mình trước cửa, run rẩy tay thua vài lần mới đưa mở cửa mật mã đưa vào chính xác. Xoạch! Cửa mở! Tế Minh kéo ra môn, nên diện nhìn đến chính là một cái màu xám bạc thép tấm, đem cửa chắn đến kín mít. Hắn ngần người, ngay sau đó phản ứng lại đây đây là nhà bọn họ cái kia xong mở cửa đại tủ lạnh bóng dáng. Tế Minh trong lòng một trận mừng như điên, sẽ dùng tủ lạnh đổ môn, vậy thuyết Minh lão bà nhất định còn sống. Hắn gấp không chờ nổi mà đẩy đẩy tủ lạnh, tủ lạnh lại không chút sức mềm, bên trong hẳn là còn đổ những thứ khác. "Lão bà? Lão bà ngươi ở bên trong sao?" "Lão bà là ta a. Mau cho ta mở cửa, ta đã trở về." Trong môn tránh ở tủ dày mặt sau, trong tay sách theo dao phay hạ tâm di nghe được Tế Minh quen thuộc thanh âm, tức khắc ngây ngẩn cả người. "Tế Minh không phải ở Hàn Lan thành quê quán sao?" Hiện tại bên ngoài như vậy loạn, hắn sao có thể hồi đến tới? Ba ba, là ba ba. Mụ mụ, là ba ba đã trở lại. Tránh ở Hạ Tâm Di phía sau xách theo cái chảo đậy bằng từ từ, nghe được ba ba thanh âm nhịn không được cao hứng mà kêu lên. Hạ Tâm Di nhìn cửa đôi một đống lung tung rối loạn đồ vật, không thể tin tưởng mà ra tiếng hỏi. Lão công, thật là ngươi sao? Là là là, là ta. Tế Minh đem thân thể gián ở tủ lạnh thượng, Phản phất như vậy liền sẽ ly lão bà nữ nhi càng gần một ít, thanh âm ôn nhu đến có thể tích ra thủy tới. Lão bà, từ từ, ta đã trở về. Lão công. Hạ tâm di trong mắt nháy mắt ngưng đầy nước mắt, nàng cắn răng giơ tay xoa xoa, cùng từ từ cùng nhau nhanh chóng động thủ rửa sạch đổ ở cửa đồ vật. Đừng nhìn từ từ tuổi con nhỏ, sức lực lại so với nàng mụ mụ còn đại, sofa lôi kéo một cái rắc liền kéo đến trong phòng khách, toàn đá cẩm thạch bàn ăn, nhẹ nhàng đẩy liền đẩy trở về nguyên lai vị trí. Cửa đồ vật bị thanh khai, Tề Minh cũng đem tủ lạnh đẩy ra một cái phùng, trong tầm mắt rốt cuộc xuất hiện hắn ngày đêm tơ tưởng lao bà cùng nữ nhi. Lao công. Ba ba. Hạ tâm di cùng từ từ hai người nhìn đến cửa Tề Minh, trong mắt hàm chứa nước mắt, lại tay chân nhanh nhẹn mà một phen liền đem hắn tún tiến vào, xoay tay lại đang muốn đóng cửa, mới phát hiện Tề Minh mặt sau còn đi theo vài người. Mau, mau tiến vào. Tề Minh vội vàng đem sở duyệt ba người làm tiến vào, đi ở cuối cùng tiểu đan đan đem cửa đóng lại thuận tiện đem tủ lạnh cũng đẩy trở về ba người vào phòng liền nhìn đến Tề Minh cùng hắn ngày đêm tơ tưởng lao bà nữ nhi đã ôm thành một đoàn nay một ôm Tề Minh mới phát hiện ban đầu trâu tròn ngọc sáng lão bà hiện tại gầy đến liền thừa một phen xương cốt nàng mấy ngày này nên ăn nhiều ít khổ a cảm thụ được trong ngực chân thật độ ấm Tề Minh này một đường đều dẫn theo tâm rốt cuộc trở xuống thật chỗ lúc này đây không phải nằm mơ hắn lao bà cùng nữ nhi thật sự còn hảo hảo mà tồn tại Hạ Tâm Di nhìn đến cửa sở duyệt ba người Có chút ngượng ngùng mà đẩy ra Tề Minh, Tề Minh lúc này mới phản ứng lại đây cấp lão bà cùng Sở Duyệt mấy người cho nhau giới thiệu. "Lão bà, đây là Tiểu Duyệt, đây là An Kiệt, đây là Tiểu Đan Đan, bọn họ đều là ta hảo đồng đội." Lại cấp mấy người giới thiệu chính mình lão bà nữ nhi, Hạ Tâm Di vội mỉm cười cùng đại gia Vân An, chỉ nghe Tề Minh nói tiếp. "Lão bà, may mắn ngươi tìm Tiểu Duyệt mụ mụ thỉnh nàng mang theo ta cùng nhau trở về, bằng không ta hiện tại còn không biết ở nơi nào đâu." Hạ Tâm Di hơi hơi sửng sốt, Ánh mắt lóe lóe, tang thi bùng nổ ngày đó, nữ nhi phát ra tiêu, vẫn luôn dính nàng, nàng cũng không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, chờ nàng phát hiện bên ngoài tình huống khi, đã liên hệ không bất luận kẻ nào. Nàng như thế nào không nhớ rõ nàng khi nào thỉnh người đi mang tể minh trở về đâu. Phần 74 Trước 119 từ từ bí mật Tể minh còn ở nơi đó bờ lạ bờ lạ mà nói Lão bà, ngươi cũng không biết, này một đường trở về chúng ta đều gặp gì, nếu không phải tiểu duyệt lộ thủ. Chúng ta khả năng một nửa nhi cũng chưa đi đến đâu Ta cùng ngươi nói Chúng ta còn gặp được quá so xe vận tải còn thô xà Tên kia cho ta sợ tới mức Tế minh từ ở trên đường nhìn thấy Những cái đó bị cưỡng bách nữ nhân sau Tâm tình liền vẫn luôn thực trầm trọng Đến sau lại mấy ngày thậm chí liền lời nói Đều không thế nào nói Chỉ buồn đầu lái xe Lúc này gặp được lão bà nữ nhi Lập tức liền khôi phục hắn làm nhảm bản tính Lôi kéo hắn lao bà nói cái không ngừng Nghe tới đảo nhiều ít có điểm làm nụ ý tứ Hạ tâm di không giấu vết mà đánh giá sở duyệt liếc mắt một cái, cái này nữ hài thoạt nhìn tuổi còn nhỏ, lớn lên thực tinh xảo, ánh mắt thanh triệt sáng ngời, hẳn là trướng mắt nhà nàng cái kia trung niên đại thúc. Bất quá, nàng vì cái gì muốn nói là chính mình thắc nàng đi tìm Tề Minh đâu. Hạ tâm di bất động thanh sắc mà giấu đi trong lòng hoài nghi, chuyện này chờ có cơ hội đơn độc cùng Tề Minh nói nói, lúc này cũng đừng để ra. Rốt cuộc nhân gia cũng không đem Tề Minh lừa đi ca thận, mà là bình bình an an mang về tới, liền hướng điểm này nàng Hạ Tâm Di đối cái này nữ hải cũng chỉ có lòng tràn đầy cảm tạ, nay vừa mới về đến nhà liền đuổi theo cùng nhân gia đối chất, kia nàng cũng quá không nhãn lực tính nhi. cảm ơn, cảm ơn các ngươi mang Tề Minh trở về, này một đường thật là ít nhiều các ngươi. Hạ Tâm Di chờ Tề Minh nói xong, hơi hơi không người đối sở duyệt mấy người tạ nói, không có không có, mọi người đều là cho nhau chiếu cố, lão tề cũng rất lợi hại. mấy người vội vàng xua tay, nay tạ tự bọn họ nhưng không đảm đương nổi. Sở duyệt từ nghe tề minh nói ít nhiều hắn lao bà thác chính mình đi tiếp hắn cùng nhau trở về bắt đầu, liền cảm thấy muốn xong con B. Lúc ấy quải tề minh thời điểm liền nghĩ như thế nào có thể nhanh lên đem hắn quải thượng thủ, hoàn toàn không suy xét đến về sau gặp mặt không khớp lời nói làm sao bây giờ. Đời trước bọn họ đi được quá tuyệt vọng, làm sở duyệt luôn có một loại về nhà xa xa không hẹn cảm giác, cho nên này một tầng nàng căn bản liền không nghĩ tới. Người không có nỗi lo xa, át có mối ưu tư gần A, cái này hảo, muốn xong con B. Sở Duyệt nghĩ nghĩ, tính toán chờ một chút đem hết thể đều đẩy đến mụ mụ trên người. Mụ mụ xã Giao Quảng, khẳng định có thể giúp nàng đem rối viên thượng. Trọng sinh việc này quá ly kỳ, nói ra đi người khác cũng sẽ không tin, nàng cũng không dám nói cho người khác, nhưng là ba ba mụ mụ lại nhất định sẽ tin tưởng nàng. Nhưng không nghĩ tới hạ tâm di căn bản là không đề này một vụ, cái này làm cho Sở Duyệt cảm thấy tránh được một kiếp đồng thời lại càng thêm có điểm bất an. Thời điểm còn sớm, lúc này còn không đến giữa trưa. Sở duyệt gia cách nơi này cũng không có rất xa, bọn họ hiện tại xuất phát đi sở duyệt gia tiểu khu còn hoàn toàn tới kịp. Tế minh vội vàng thúc giục lão bà thu thập đồ vật, bọn họ chờ tiếp thượng sở duyệt ba mẹ cùng tiểu đan đan vị hôn phu liền cùng đi căn cứ, trong nhà liền không trở lại. Hạ tâm di nhiều thế này thiên ngao xuống dưới, đương nhiên biết trong nhà không an toàn, vừa nghe muốn đi chính phủ an toàn căn cứ, lập tức hành động lên. Kỳ thật cũng không có gì hảo thu thập, nhà nàng đồ ăn đã thấy đấy. Làm một cái toàn chức bà chủ. Hạ Tâm Di ngày thường ở nhà liền ái cấp nữ nhi cùng lao công truyền ăn, cho nên nhà bọn họ tồn trữ đồ ăn còn rất nhiều. Bình thường dưới tình huống kiên trì một hai tháng không thành vấn đề, nhưng từ từ từ phát sốt hảo về sau sức lực liền so ngày thường lớn vài lần, sức ăn cũng tăng nhiều, ăn nhiều ít cũng chưa cái đủ dường như. Hạ Tâm Di lo lắng vô cùng, nhưng cũng không thể gặp nữ nhi chịu đói. mắt thấy đồ ăn không đủ, nàng chính mình vẫn luôn cũng chỉ ăn một chút, đại bộ phận ăn đều tăng cường cấp từ từ ăn. ăn nửa tháng. Trong nhà đồ ăn đều mau ăn không có Hai ngày này hạ tâm di chuẩn bị muốn đi ra ngoài tìm chút đồ ăn Đang ở trong nhà luyện đao pháp đâu Hiện tại tề minh làm thu thập đồ vật rời đi Nàng thật đúng là không biết muốn thu thập gì Nàng dứt khoát tìm cái hai cái đại ba lô Tùy tiện trang vài món cần thiết đồ vật cùng quần áo Ba lô còn thừa rất lớn không gian Là nàng lưu chưa chuẩn bị đi bên ngoài tìm chút đồ ăn nhét vào đi Sở duyệt nhìn hạ tâm di liền thu thập như vậy điểm đồ vật Chớp chớp mắt Này thật đúng là một cái thực người thông minh đâu. Nàng cung hạ tâm di mới lần đầu tiên gặp mặt, lẫn nhau đều không thân, hơn nữa hạ tâm di rõ ràng có nghi vấn lại một chữ cũng chưa hỏi, cái này làm cho nàng trong lòng có điểm huyền. Ai? Quả nhiên người nhiều phải chú ý sự tình liền nhiều. Sở duyệt mang theo đời trước ký ức, rất tin tề minh bọn họ là có thể cho nhau tín nhiệm bằng hữu, cho nên nàng đối bọn họ không hề giấu giếm. Nhưng bọn hắn người nhà là cái dạng gì nàng cũng không biết, đời trước cũng không đi đến này một bước xem ra về sau chính mình muốn thu liễm một ít, không hề cố kỵ nhật tử này liền tính đến cùng. vài người từ hàng hiên đi ra ngoài, một đám người sống xuất hiện thực mau hấp dẫn tang thi vây công. hạ tâm di nhìn chính mình lão công vung tay lên chính là một loạt thổ thứ đem tới gần lại đây tang thi tất cả đều chát cái đối xuyên, không cấm có chút trợn mắt há hốc mồm. đây là trong truyền thuyết siêu năng lực đi, không nghĩ tới nàng cư nhiên gả cho cái siêu nhân. từ từ sức lực đống nhiên biến đại có hay không là gì truyền tệ minh gen. Nàng nhìn nhìn lại Sở Duyệt An Kiệt cùng Tiểu Đan Đan, mỗi người đều có một tay tuyệt sống. Chắc không được bọn họ có thể từ lan thành một đường đi trở về tới, đều là chút tàn nhẫn người nột. Nay thỏa thỏa chính là một cái hiện thực bản kẻ báo thủ liên minh A. Sở Duyệt không lại đem Tăng Thi thu vào trong không gian lấy tinh hoạch, chỉ bất thời giờ đào mấy chỉ biến dị Tăng Thi, mặt khác đều từ bỏ, một đám người nắm chặt thời gian hướng Tiểu Khu xuất khẩu đi. Lúc trước tiến Tiểu Khu môn thời điểm Sở Duyệt do dự một chút, Không có đem nhà xe thu vào không gian Lúc này nhà xe chung quanh đã lại không biết từ nơi nào toát ra tới mấy chỉ tăng thi Bất quá này mấy chỉ tăng thi đều dễ đối phó Vài người không hai hạ liền giải quyết Lên xe, hạ tâm di có chút bị chấn động đến Không nghĩ tới này chiếc xe thiết bị như vậy đầy đủ hết Nghĩ đến nhân gia người một nhà mới vừa đoàn tụ An Kiệt cái này thay thế bổ sung liền đem tề minh thế xuống dưới Ngồi xuống ghế điều khiển Sở duyệt ngồi ở phó giá cấp An Kiệt chỉ lộ Nhà xe trên con đường lớn uy phong lấm lâm chạy, qua đại đạo lại đi phía trước đi một chút, chính là sở duyệt ra nơi tiểu khu. Nàng rốt cuộc, có thể về nhà. Tề Minh nghe nữ nhi cùng chính mình oán giận đã đói bụng mấy ngày bụng, lên xe liền cấp hạ tâm di cùng từ từ một người nấu một chén lớn mì sợi. Hắn chống tay, bồi lao bà ngồi ở thùng xe mặt sau trên sofa, một bên thỏa mãn mà nhìn kia hai mẹ con ăn mì, một bên cùng hạ tâm di chậm rãi nói mấy ngày nay phát sinh sự. Hạ tâm di đem từ từ dị thường nói cho Tề Minh. Tề Minh cảm thấy từ từ hẳn là thức tỉnh rồi lực lượng hình dị năng. Chỉ là hắn có chút kỳ quái, từ từ là tang thi bùng nổ trước liền phát sốt, nàng cũng không bị tang thi chảo thương cắn thương, như thế nào sẽ chính mình liền phát sốt thức tỉnh rồi dị năng đâu. Chảo thương. Hạ tâm di bỗng nhiên nhớ tới. Từ từ phát sốt ngày đó xác thật là bị chảo thương quá. Ta ngày đó tiếp nàng trở về thời điểm liền nhìn đến nàng trên cổ có vết thương, chính là cái này tiểu hồ đồ chứng chính mình cũng không biết thương là như thế nào tới. Ta không phải hồ đổ trứng. Ta biết như thế nào tới, nhưng là lão sư không cho nói, làm chúng ta về nhà liền nói không biết. Trưng 120 về đến nhà. Từ từ một bên ăn mỉ một bên ở bên cạnh nghe ba ba mụ mụ nói chuyện, khắc nàng mặc kệ, nhưng nói nàng là hồ đổ trứng chuyện này nàng nhưng nhịn không nổi. Tế Minh cùng hạ tâm di sừng sốt, đốn giác sự tình không đơn giản, hạ tâm di vội hỏi nói. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tế từ từ, ngươi đối mụ mụ nói dối sao? Không xong, nói lỡ miệng. Từ từ hai chỉ tay nhỏ lập tức che miệng lại, đôi mắt mở đại đại trột dạ mà nhìn ba ba mụ mụ. Làm sao bây giờ? Nàng chính là đáp ứng rồi lão sư muốn bảo thủ bí mật. Nhìn mụ mụ nghiêm túc sắc mặt, từ từ thực mau bại hạ trở tới, chè môi nhẹ giọng nói. Chúng ta đều đáp ứng rồi lão sư không nói. Nhưng là ta có thể đối chính mình nói, không cẩn thận bị ba ba mụ mụ nghe được. Nàng xoay người sang chỗ khác, tiểu đại nhân giống nhau vô vô chính mình tay tự hỏi tự đáp mà nói. Từ từ có phải hay không bị trong trường học cái kia điên rồi lao sư chảo? Là nha! Nàng thật đáng sợ nha! Còn sẽ cắn người! Bất quá nàng sau lại đã bị cảnh sát thúc thúc bắt lại mang đi, sẽ không lại đến cắn người lạp. Tế Minh nghe xong từ từ nói, trong lòng đống nhiên cả kinh, còn sẽ cắn người. Chẳng lẽ tang thi bùng nổ đầu một ngày cũng đã có tang thi xuất hiện? Kia vì cái gì một chút tiếng gió cũng chưa lộ ra tới, ngay cả tiểu hài tử đều bị nghiêm cách yêu cầu không cho nói. Nghĩ đến Nữ Nhi đã ở tang thi miệng hạ đi rồi một vòng, Tề Minh nghĩ mà sợ đến ôm chặt Nữ Nhi nho nhỏ thân thể. May mắn ông trời phù hộ, không làm hắn từ từ biến thành tang thi. Ba ba, cái kia lão sư thật đáng sợ nha. Đem chúng ta thể dục lão sư đều cắn xuất huyết, liền cùng hiện tại những cái đó quái vật giống nhau đáng sợ. Từ từ bị ba ba ôm vào trong ngực, mắt to chứa đầy nước mắt, bọn họ ban tiểu bằng Hưu lúc ấy đều sợ hãi, nàng cũng tưởng về nhà liền nói cho mẫu mụ, mụ. Chính là Lão sư nói chuyện này không thể trở về nói cho cha mẹ, về nhà nói tiểu bằng hữu cũng sẽ bị cảnh sát bắt đi, là tiết lộ rất quan trọng bí mật hư hại tử, về sau đều không thể đi đi học. Từ từ vừa mới thượng năm nhất, đối hoàn toàn mới tiểu học sinh hoạt tràn ngập hướng tới, nghĩ đến nói liền không thể đi đi học, cho dù rất tưởng nói cho mụ mụ, nhưng nàng cũng chỉ cùng mụ mụ nói nàng không biết. Từ từ không sợ à, về sau có ba ba bảo hộ từ từ, từ từ sẽ không bao giờ nữa dùng sợ những cái đó quái vật. Thế Minh ôm nữ nhi nhẹ nhàng vỗ nàng bối chân an. ân Ta biết, ba ba là lợi hại. kia ba ba, quái vật sát xong rồi ta có phải hay không là có thể hồi trường học đi học. Từ từ khuôn mặt nhỏ dương lên, ba ba vừa mới sát quái vật bộ dáng nàng đều thấy được, tựa như một cái đại anh hùng giống nhau, so với kia chút xuyên hắc ý thì phục cảnh sát thúc thúc còn lợi hại. Chờ ba ba đem quái vật sát xong, nàng liền có thể hồi trường học, nàng chính là từ nhỏ lập chí muốn khảo bê đại. Có thể. Khẳng định có thể. Còn có một việc, từ từ nhất định phải nhớ kỹ, về sau mặc kệ phát sinh chuyện gì, đều phải cùng ba ba mụ mụ nói, không được lại nghe người khác, biết không. tề Minh sắc mặt có chút không tốt, trong trường học ra loại chuyện này, cư nhiên không cho hải tử về nhà nói, thật là thật quá đáng. Bất quá hắn cũng minh bạch, nay phỏng trừng cũng không phải trường học nguyên nhân, nhất định là mặt trên cái nào bộ môn lên tiếng. Xem từ từ ngoan ngoãn mà gật đầu, tề Minh quay đầu lại đối hạ tâm di nói, tiểu duyệt đối những việc này tương đối hiểu. Ta đợi chút đi hỏi một chút nàng, nhìn xem nàng có biết hay không là chuyện gì vậy. Nói đến sở duyệt, hạ tâm di giật mình, nhẹ giọng hỏi, tiểu duyệt nói là ta thác nàng đi tìm ngươi. Đúng rồi, bằng không đâu. Thế Minh hỏi, ta không có kêu bất luận kẻ nào đi tìm ngươi, trên thực tế chờ ta phản ứng lại đây thời điểm ta đã liên hệ không bất luận kẻ nào, nàng vì cái gì muốn nói là ta làm thác nàng đi tìm ngươi đâu. Hạ tâm di ở chính mình lão công trước mặt cũng sẽ không lại cất giấu, toàn bộ hỏi ra đấy lòng nghi hoặc. Tế minh khẽ như mày, hắn đương nhiên là tin tưởng lão bà, nhưng này dọc theo đường đi sở duyệt đối hắn thật xem như giúp bạn không tiếp cả mạng sống, đối xử chân thành, liền tính lão bà nói làm hắn có chút khó hiểu, hắn cũng hoàn toàn sẽ không hoài nghi sở duyệt. Lão bà, mặc kệ tiểu duyệt là chịu ai gửi gắm tới đó ta, nhưng này dọc theo đường đi, có rất nhiều lần ta mệnh đều là nàng lấy mạng đổi mạng đổi về tới, ta tin tưởng nàng tuyệt không sẽ hại ta. Tế minh khó được như vậy nghiêm túc mặt nói chuyện, hạ tâm di xem hắn nóng nảy, vội nói Ta không có hoài nghi nàng yếu hại ngươi, yếu hại sớm hại, còn có thể chờ chúng ta một nhà đoàn tụ, chết tử tế đến chỉnh chỉnh tề tề sao. Ta chính là tưởng lộng minh bạch, nếu có như vậy một người, làm nàng đi tiếp ngươi, như vậy chúng ta tổng phải biết rằng người này là ai, trong lòng mới kiên định đúng hay không. Ngươi không hỏi một chút nàng liền xong rồi bái. Hành, có thời gian ta hỏi một chút nàng. Bất quá ngươi liền kiên định yên tâm đi. Ai làm ơn đều không quan trọng, quan trọng là này một đường từ quỷ môn quan chảy lại đây. Chúng ta chính là quá mệnh giao tình. Bọn họ đều tuyệt đối tin được. Thế Minh nắm hạ tâm di tay chỉnh trọng nói. Hành. Vậy ngươi nhớ rõ hỏi, hỏi xong nói cho ta một tiếng là được. Ta cũng không nghĩ lại rồi dám vấn đề này, ngươi tin tưởng ta cũng tin tưởng, ngươi ánh mắt ta cũng vẫn là tin được. Hạ tâm di cười cười, nàng từ trước là làm kế toán, hơi chút có điểm cưỡng bách chứng, có một chút sự tình không giải quyết xong nàng đều không bỏ xuống được. Phần 75 Thế Minh nắm lao bà tay, đau lòng mà nói. Lão bà, ngươi trong khoảng thời gian này thật đúng là tao tội lớn, này tay đều gầy thành như vậy, liên thủ bối thượng oa oa đều gầy không có. Hạ tâm di rút về chính mình tay, chẳng hề để ý mà nói. Này có gì, chịu nói chuyện này, làm tốt lắm đã kêu giảm béo. Ngươi xem ta ban đầu như thế nào lăn lộn đều gầy không xuống dưới, hiện tại thật tốt, đều gầy đến 100 dưới, này trọng tải ban đầu ta có thể tưởng tượng cũng không dám tưởng. Sở duyệt ngồi ở phòng điều khiển không cẩn thận nghe xong một lỗ tai, không khỏi khẽ cười lên có cái tuyệt đối tín nhiệm chính mình đồng đội thật là kiện thực sản sự a nhìn dáng vẻ lão tề lão bà cũng là cái không tồi người đâu bất quá tang thi bùng nổ trước liền có tang thi xuất hiện sao chuyện này nàng đời trước như thế nào chưa từng nghe qua nhà xe đã rời đi nam bắc đại đạo chuyển vào bên cạnh một cái rộng lớn đường phố sở duyệt nhìn đầu phố cái kia chen đầy tang thi xích thành thị hơi hơi thở hắt ra đó là các nàng già siêu thị nay đường phố đi đến đầu lại chuyển vào tân hà lộ Sở duyệt xa xa mà liền nhìn đến chính mình ra kia đống lâu. Nàng rốt cuộc, đi trở về tới. Sở duyệt gấp không chờ nổi mà đem tinh thần lực hướng ra phương hướng dò xét qua đi. Nàng hiện tại liền muốn nhìn đến ba ba mụ mụ. Giờ khắc này nàng đợi hai đời, hiện tại nàng một giây đều chờ không được. Tinh thần lực tựa như về tổ chim nhỏ, mang theo sở duyệt vui sướng tâm tình vọt vào nàng thương nhớ ngày đêm ra. Chính là, phòng khách không có người, trong phòng ngủ không có người, sân phơi thượng cũng không có người. ba ba mụ mụ đâu? Sở duyệt tức khắc cảm thấy một cổ khí lạnh từ sau lưng thăng lên tới, toàn bộ thân thể giống như bỗng nhiên rớt vào động băng lung. Chứ 121 bỏ lỡ. Sở duyệt không thể tin được chính mình tinh thần lực. Ba ba mụ mụ có thể hay không? Sẽ không sẽ không, nhất định sẽ không. Ôn ồn thần, sở duyệt lại lần nữa dùng tinh thần lực đem trong nhà tỉ mỉ mà giả quét một lần. Trong nhà cùng bình thường giống nhau chỉnh chỉnh tề tề, trừ bỏ rơi xuống một tầng hơi ở ngoài hết thể đều thực bình thường. Ba mẹ phòng ngăn tủ môn là mở ra, trên giường chăn có chút hỗn độn, trên giường đôi chút quần áo trang sức linh tinh đồ vật, nhìn dáng vẻ như là cất vào dương hành lý lại đảo ra tới. Sở Duyệt giật mình, tinh thần lực nháy mắt từ trên lầu đi tới tầng hầm ngầm. Nhà bọn họ xe không ở xe vị thượng. Xe vị đến thang lầu gian một đường có vài cụ tang thi thi thể, xem như vậy, giết đến có một đoạn thời gian. Ba ba mụ mụ nhất định là đi tìm nàng. Sở Duyệt đột nhiên cắn môi, trong mắt đông nhiên ngưng đầy nước mắt Nàng vẫn luôn lo lắng nhất sự chính là ba ba mụ mụ đi tìm nàng, lại ở trên đường cùng chính mình bỏ lỡ. Không nghĩ tới nàng trăm cây ngàn đắng mà đi trở về tới, lại thật sự cùng ba ba mụ mụ cứ như vậy bỏ lỡ. Thế giới này hiện tại như vậy loạn, lại không có bất luận cái gì có thể liên hệ bọn họ phương pháp, nàng hiện tại muốn đi đâu tìm bọn họ đâu. Bọn họ hiện tại đi đến nơi nào đâu. Bọn họ sẽ nhìn đến chính mình viết ở cột múc đường thượng nhắn lại sao. An Kiệt cùng ngồi ở mặt sau Kiều Đan Đan. Nhìn đến sở duyệt đông nhiên đầy mặt là nước mắt bộ dáng, còn tưởng rằng nàng là rốt cuộc về đến nhà cao hứng. Tiểu đan Đan treo kẹo nói. Lập tức liền đến, ngươi chờ nhìn thấy ngươi ba mẹ lại khóc nha, như thế nào lúc này liền khóc thượng. Sở duyệt giơ tay hung hăng mà lau khô nước mắt, dùng tỉnh táo nhất thanh em đối An Kiệt nói. Phía trước quay đầu, hồi nam bắc đại đạo, trực tiếp đi kinh khai khu. An Kiệt cùng tiểu đan Đan đều ngây ngẩn cả người, làm sao vậy? Đều đi đến nơi này như thế nào còn quá ra môn mà không vào đâu. Ta ba ba mụ mụ không ở trong nhà, chúng ta trực tiếp đi kinh khai khu, đi đan đan ra. Sở duyệt trong mắt đã không có nước mắt, ánh mắt kiên định nhìn phía trước. Khóc có ích lợi gì, mặt thế nhất vô dụng chính là nước mắt. Nàng hiện tại phải nắm chặt thời gian đem tiểu đan đan đưa trở về, sau đó nàng liền quay lại đầu đi tìm ba ba mụ mụ. An Kiệt cùng tiểu đan đan tức khắc chiều nàng nhìn lại đây, An Kiệt không nói chuyện, yên lặng mà quay lại đầu, tiếp tục chuyên tâm lái xe, chính là quay lại đầu sau tốc độ xe rõ ràng để cao chút. Tiểu đan đan từ chỗ ngồi gian chen qua tới, duỗi tay nhẹ nhàng ôm lấy sở duyệt, nhẹ giọng hỏi. Tiểu duyệt, nhà ngươi, môn là đóng lại sao? Tuy rằng có chút tàn nhẫn, nhưng thề đan đan vẫn là tưởng giúp sở duyệt phân tích một chút trong nhà tình huống, vạn nhất sở duyệt chính mình quá kích động có để xót đâu. Nghe sở duyệt miêu tả trong nhà các loại dấu vết, tiểu đan đan thở dài nhẹ nhõn một hơi, giúp sở duyệt phân tích nói. Tiểu duyệt, đừng sợ. Này đó dấu hiệu đều thuyết minh ngươi ba mẹ là có kế hoạch có mục đích điệu rời đi. Có lẽ bọn họ là đi địa phương khác trốn đi, người có thể ngấm lại nhà các ngươi còn có hay không khác tương đối tới nói tương đối an toàn địa phương, cũng có khả năng là đi căn cứ, nhưng bọn hắn nhất định còn sống. Chúng ta chậm rãi tìm, nhất định sẽ tìm được. Sở duyệt gật gật đầu, đem chính mình đầu hướng tề đan đan trong lòng ngực cọ cọ, thanh âm rõ ràng mà kiên định. Đúng vậy, ta nhất định sẽ tìm được bọn họ. Cho tới bây giờ, thuận lợi tìm được người nhà, liền tề minh một cái, cũng không biết kiểu đan đan trong nhà sẽ là thế nào tình hình Mặt thế chính là như vậy tàn khốc, chẳng sợ ngươi dùng hết toàn lực, nhưng cũng cũng không phải mỗi người đều có thể được như ước nguyện mà một nhà đoàn tụ. Nhà xe quay đầu trở về Nam Bắc Đại Đạo, theo Nam Bắc Đại Đạo vẫn luôn đi phía trước đi, này giai đoạn cư nhiên còn rất thuận, làm cho bọn họ thường thường thuận thuận mà xuyên thành mà qua, liền mau đến kinh khai khu phạm vi. Thế Minh đi đến phòng điều khiển, hỏi, không phải nói chỉ có mấy cái phố sao? Như thế nào còn chưa tới tiểu duyệt gia? Có phải hay không bên này lộ quá đổ? Hắn cảm thấy kỳ quái, theo lý thuyết rõ ràng đã sớm hẳn là đến sở duyệt gia đi như thế nào lâu như vậy còn khai hồi Nam Bắc Đại Đạo. Biết được sở duyệt ba mẹ không ở nhà sau, tề minh hỏi hỏi cụ thể tình huống, nghĩ nghĩ nói. Tiểu duyệt, ngươi ba mẹ khẳng định không có việc gì, bọn họ nhất định là đi tìm ngươi. Nếu là nhà ta từ từ ở bên ngoài đi học gặp gỡ việc này, ta cái thứ nhất phản ứng, kia khẳng định cũng là mang theo lão bà của ta đi tìm nàng. Không có việc gì, ngươi đều lợi hại như vậy. Người ba mẹ kia khẳng định cũng kém không được, cùng lắm thì chúng ta lại quay đầu lại đi tìm bọn họ là được. Quả nhiên có hải tử người chính là không giống nhau, đầu tiên nghĩ đến chính là tìm hải tử đi. Giữa trưa cơm là kiểu đan đan cùng hạ tâm di cùng nhau làm. Hạ tâm di không nghĩ tới trên xe tủ lạnh còn có mới mẻ rau dưa cùng thịt, tức khắc tinh thần tỉnh táo. Nàng cùng từ từ đã thật lâu cũng chưa ăn đến rau dưa, vừa mới bắt đầu có điện có khí nàng còn có thể đối phó. Sau lại ngừng điện. Nàng liền đem tủ lạnh thịt lấy ra tới đều làm thành thịt khô, sợ khí cũng sẽ đỉnh. Mệt mỏi hai ngày, đem sở hưu gạo và mì đều làm thành không dễ hư mẹ bánh cùng làm bánh bột nâu. Đồ ăn cơ bản đều bị làm thành dưa muối cùng rau ngâm. Lúc này nhìn đến mới mẹ rau dưa, quả thực không cần thật là vui. Cùng thiếu đan đan thương lượng làm cái ớt xanh xào thịt, dưa chuột lát thịt, cải luộc cùng một cái thức ăn chay canh. Cơm trưa sở duyệt tùy tiện đối phó rồi hai khẩu. Nàng biết như vậy không đúng. Không ăn cơm như thế nào sẽ có sức lực đi tìm ba mẹ. Nhưng nàng ngực thật sự nghẹn muốn chết, chỉ có thể buộc chính mình lung tung ăn một ít. Mặt sau thùng xe hạ tâm di nghe nói sở duyệt ba mẹ không ở nhà cũng thực đồng tình nàng. Mấy ngàn dặm mà đi trở về tới, kết quả không tìm được người, kia đến nhiều thương tâm nha. Chết không được cơm cũng chưa ăn nhiều ít, nhưng không ăn cơm sao được. Nàng nghĩ nghĩ, ngói một chén cơm làm thành một đám bánh trôi như vậy đại cơm nắm, phóng lò nướng hơi hơi nướng nướng, làm tệ minh cấp sở duyệt đưa qua đi. Cấp sở duyệt đương ăn vật ăn, nướng quá cơm nắm ra hơi mang kim hoàng, ngoại giòn donu còn có một cổ cơm cháy tiêu mùi hương. Sở duyệt tan một cái nước mắt liền nhịn không được cào ảo mà rất run dưới. Nàng khi còn nhỏ không yêu ăn cơm, mụ mụ cũng thường thường cho nàng lộng các loại cơm nắm, loại này nướng quá cơm nắm là nàng khi đó yêu nhất. đã khóc về sau, ngược nhưng thật ra không đủ, Sở duyệt đem cơm nắm ăn xong lại làm hai đại chén. Sở duyệt tại chỗ man huyết xuống lại, nàng hiện tại trong đầu đã có một lần nữa lộ tuyến quy hoạch. Không có việc gì. Con đường này đời trước nàng đi rồi ba năm, đời này chỉ đi rồi nửa tháng đâu. Nàng đối này đó lộ rất quen, nàng nhất định có thể tìm được ba ba mụ mụ. Ăn qua cơm trưa, xe liền vào kinh khai khu. Kinh khai khu bên này lộ liền không nam bắc đại đạo như vậy rộng mở hảo tẩu. Cứ việc sở duyệt ngàn chọn vạn tuyển si ra tới lộ, đi tới đi tới bọn họ cũng bị chắn ở đường phố trung gian. Không qua được, xuống xe chạy tới. Sở duyệt nhìn nhìn phía trước trên đường tế ở bên nhau mấy chiếc xe. Muốn chạy khoảng cách không tính xa, liền tính mang theo hạ tâm di cùng từ từ, bọn họ cũng không nhiều lắm vấn đề. chương 122 cắn nuốt hình tăng thi. Hạ tâm di mang theo từ từ đi theo tề minh xuống xe, tề minh nói cho nàng là bởi vì lộ ngăn chặn không qua được, cho nên muốn xuống xe đi qua một đoạn này. Nàng nhịn không được quay đầu lại nhìn nhìn nhà xe, trong lòng có điểm đáng tiếc, tốt như vậy xe, liền phải như vậy ném ở trên đường. Sở duyệt là cuối cùng một cái xuống xe, theo tay nàng rời đi nhà xe. Phía sau nhà xe đột nhiên liền biến mất ở trên đường cái Hạ tâm di cùng từ từ không khỏi đều mở to hai mắt nhìn Như vậy đại một cái xe, nói như thế nào không thấy đã không thấy tâm hơi Tế minh đã phát ra một loạt thổ thứ đánh lui một đợt tăng thi Quay đầu thấy lao bà cùng nữ nhi ngạc nhiên bộ dáng, nghĩ nghĩ nói Đây là tiểu duyệt dị năng, mau cùng tượng ta, chúng ta đến nhanh lên Hạ tâm di ngốc ngốc gật gật đầu, mang theo từ từ đi theo tế minh đi phía trước đi Này trên đường tang Thi có thể so trong tiểu khu tang Thi nhiều đến nhiều, thành xếp thành đôi mà dỗi thanh hát hư thối lộ ra xương cốt tay, hướng tới bọn họ chen qua tới, dẫm dạp, nhìn đã kêu người ra đầu tê dại, người bình thường khả năng còn không có động thủ chân liền trước mềm. Nhưng sở duyệt mấy người trên mặt lại không có một tia sợ hãi, bọn họ phân công minh xác, phối hợp ăn ý. Tế Minh cùng An Kiệt phụ trách phụ cận tang Thi, Tiều Đan Đan cùng sở duyệt phụ trách bên ngoài, ở một mảnh hỏa hoa điện thiểm qua đi vài người thực mau liền ở vây đổ lại đây tăng thi trung sát ra một cái lộ. Chạy qua bị phế xe lấp kín kia một đoạn, sở duyệt nhìn phía trước đầu phố phương hướng nhíu nhíu mày Nàng lúc trước chính là bởi vì phát hiện cách vách phố có một cái lại viên lại béo biến dị tăng thi, cho nên mới tuyển lộ càng hẹp hòi này đường phố, không nghĩ tới cái kia viên mập mạp thoạt nhìn cồng cảnh thật sự, tốc độ đảo không chậm hiện tại đã dịch đến này phố đầu phố. Bọn họ hiện tại nếu tiến lên, đó chính là vọt vào viên mập mạp trong ngực. Quay đầu lại là không có khả năng quay đầu lại, hiện tại quay đầu lại, không biết lại muốn vòng nhiều ít lộ mới có thể qua đi. Đại gia, sinh tử xem đạm, không phục liền làm. vừa lúc nàng hôm nay tâm tình không tốt, coi như lấy này chỉ viên mập mạp hết giận. Kia chỉ viên mập mạp hướng bên này chậm rãi di động lại đây, kỳ quái chính là nó trải qua địa phương, phàm là bị nó đụng tới tăng thi, đều bị nó hít vào viên béo trong thân thể, xương cốt cũng chưa phun một cây. Đây là cắn nuốt hình biến dị tăng thi. Đại gia cẩn thận. Có chỉ cắn nuốt hình biến dị tang thi lại đây, loại này tang thi khó đối phó, đại gia chờ một chút đừng có gấp công kích. Mắt thấy viên mập mạp đã chuyển vào này đường phố, sở duyệt vội nhẹ rộng nhắc nhở đại gia. Cắn nuốt hình tang thi. Tế minh mấy người không hiểu ra sao, bất quá bọn họ thực mau liền biết đó là cái dạng gì tang thi. Mấy người xa xa mà liền thấy được một cái xám xịn tròn tròn mập mạp to lớn nhục đoàn tử hướng bên này lại đây. Cái này nhục đoàn tử cơ hồ có hai tầng lâu như vậy cao, không có đầu cũng không có tay chân, toàn bộ thân thể phía dưới bộ phận tựa như sóng nước giống nhau đung đưa lay động mà, bên trong mơ hồ có thể nhìn đến một ít tang thi tay tay chân chân, nhục đoàn tử liền dùng loại này lực chậm rãi đi phía trước hoạt động. Sở duyệt thấy nó lại đây, trong tay tụ tập một đạo lôi điện liền hướng nó trên người phách qua đi. Tiêu chớp đánh vào nhục đoàn tử thân hình hượng, bị phân giải thành rất nhiều tiểu điện lưu giải rác hướng nó toàn thân, lại một chút cũng chưa ngăn cản nó đi tới tốc độ, còn giống như dần dần bị nó thân thể hấp thu Sở duyệt trong lòng ám đạo không xong, cắn nuốt hình tang thi cũng phân rất nhiều loại, có có thể dùng dị năng giết chết, có dị năng đối nó tới nói lại không phải thương tổn, ngược lại là cho nó tiến bổ. Này một con thực rõ ràng chính là thuộc về người sau. Mặt sau tề minh mấy người thấy sở duyệt đã ra tay, chạy nhanh dùng chính mình dị năng hướng cắn nuốt hình tang thi công tới. Chính là bọn họ dị năng cũng không có khởi đến bất cứ tác dụng. Tiểu đan đan hỏa cầu đánh vào cắn nuốt hình tang thi thịt thịt thân hình thượng, chỉ một cái trước mắt, liền suy mà liền dập tắt. Chẳng những không có điểm nó, ngược lại làm nó kích động mà lại về phía trước suy sụp một đi nhanh. Phần 76 Ngay sau đó một loạt thô to thổ thứ mang theo phá không thanh em hùng hổ mà chui vào cắn nuốt hình tang thi thượng nửa bộ phận, thoạt nhìn phi đem nó chắt thành cái cái sảng không thể. Nhưng lệnh người ngoài ý muốn chính là này đó thổ thứ giống như là ném vào trong nước giống nhau, liền cái bọt sóng cũng chưa phi lên. Mọi người đều lắp bắp kinh hãi, ngoạn ý nhìn này như thế nào giống như sở hữu công kích đều đối nó không có hiệu quả đâu. Sở duyệt đạo lôi điện kia phát ra đi, vốn dĩ chính là thử này chỉ tăng thi loại hình, mắt thấy dĩ năng công kích vô dụng, vậy chỉ có thể dùng biện pháp khác. Loại này loại hình tang thi sở duyệt đời trước cũng gặp được quá, lấy nàng xem ra, này chỉ tang thi kỳ thật hẳn là thuộc về thủy hệ. Vốn dĩ kiểu đan đan hỏa hệ hẳn là cái này viên mập mạp khắc tinh, nhưng bất đắc dĩ kiểu đan đan hỏa hệ còn yếu, viên mập mạp ăn đến quá nhiều, lớn lên quá lớn, cho nên kiểu đan đan hỏa cầu giống như là đem cây đuốc ném vào trong sông giống nhau. Ngáy mắt liền dập tắt. Chính mình lôi điện cùng Tề Minh thổ thứ liền càng không cần nhiều lời, trừ bỏ có thể hướng cắn nuốt hình tang thi trong thân thể thêm chút ngói ngoại đối nó tạo không thành một chút thương tổn. Bất quá thứ này cũng không phải chỉ có một nước điểm. Bởi vì nó thân hình thổ thủy, bình thường dưới tình huống hẳn là lưu thành một quán, nhưng là nó hiện tại chẳng những có thể đứng lên tới, còn có thể tại thân hình nuốt vào như vậy nhiều đồ vật, kia nó thân hình nhất định sẽ có một tầng thủy màng. Chỉ cần đem tầng này thủy màng đánh vỡ, nó chính là một quán thủy. Đến lúc đó còn sợ tìm không thấy nó chí mạng ngược điểm Chỉ là muốn phá tầng này thủy màng Chỉ sợ còn có chút tốn công Nó tầng này màng phỏng trừng là giống nịu tần tự chạy thể giống nhau biến hóa hình thái Tùy thời nhưng phá nhưng khép lại Lao tể, dựng hai vách tường tường đem nó ngăn trở Kiệt ca, hai ta đi cho nó khai cái thang Sở duyệt tiêu xong, đã trước một bước vọt qua đi An kiệt tam hiểu gần người cách đấu Lớn như vậy đồ vật, hắn phỏng trừng chính mình tiểu phi đao cũng khởi không được cái gì tác dụng cho nên vừa mới vẫn luôn không có ra tay, chỉ yên lặng mà đem vây đi lên mấy chỉ bình thường tang thi cấp giải quyết. Lúc này nghe được sở duyệt tiếng la, theo sát sở duyệt cũng nhắm phía cắn nuốt hình tang thi. Hai người mới vừa đi chạy đến cắn nuốt hình tang thi trước mặt, thế minh lập tức liền ở hai người dưới chân dựng nên một vách tường so cắn nuốt hình tang thi còn cao tường. Sở duyệt cùng an kiệt đứng ở trên tường mới thấy này chỉ cắn nuốt hình tang thi là có mặt, chẳng qua nó mặt đã không phải lập thể, mà là giống một bức triển khai họa phiêu ở nó đỉnh. Cắn nuốt hình tang thi vốn dĩ chính là thủy thuộc tính, hai vách tường đại tưởng tựa như đê đập giống nhau che ở nó phía trước, nó không qua được, kia phiêu ở đỉnh mặt bằng mặt cư nhiên còn những mày, xem như vậy rất là sốt ruột. Sở duyệt môi hơi nhấp, thứ này chí mạng nhược điểm có thể hay không chính là gương mặt này đâu. Không dung nàng nghĩ nhiều, cắn nuốt hình tang thi cũng thấy được đứng ở tường đất thượng sở duyệt cùng an kiệt. Chỉ thấy nó kia trương bình trên mặt, hai con mắt toát ra hương phân quang, bắt đầu không ngừng mà đong đưa thân thể giống thủy triều giống nhau không ngừng lên cao, ý đồ đi đủ đứng ở tường đất thượng hai người. Sở duyệt nhìn nó kia càng ngày càng hưng phấn bình mặt, còn có cái gì nhưng hoài nghi, gương mặt này nhất định chính là này, chỉ cắn nuốt hình tang thi mà trí mạng lược điểm. Vậy chiếu mặt đánh đi lên đi. Chứ 123 hơn chết người. Sở duyệt từ trong không gian móc ra mấy cái đại đao, hiện trường đem chúng nó dung hợp ở cùng nhau, làm thành hai thanh một mét dài hơn đại khảm đao. Nàng đem trong đó một phen đưa cho An Kiệt, Làm hắn bắt tay đào thu hồi tới Kết ca, dùng cái này chiếu gương mặt kia thượng chém Loại này cắn nuốt hình tang thi không thể trực tiếp dùng thân thể đi tiếp xúc Nếu là tiếp xúc thượng, nó là có thể đem người cả người đều cấp nuốt Đây cũng là sở duyệt không có nghĩ tới trực tiếp dùng không gian đem cắn nuốt hình tang thi thu nguyên nhân Loại đồ vật này ăn uống đại đến đáng sợ Gì đồ vật đều có thể nuốt, sở duyệt nhưng lấy không chuẩn chính mình ở đụng tới nó thời điểm Rốt cuộc là chính mình thu nó, vẫn là nó đem chính mình cấp nuốt Lại nói liền tính là chính mình đem nó cấp thu Như vậy cái đồ vật tới rồi trong không gian Kia trong không gian quần quận nhiều nguy hiểm Không gian kia địa bàn nàng chính mình còn chưa đi hai tranh đâu Đừng đến lúc đó bị ngoạn ý nhi này đem thứ tốt đều cấp nuốt Vẫn là dứt khoát lộng chết được Sở duyệt chờ kia cắn nuốt hình tang thi liền phải tăng tới cùng tường đất giống nhau cao thời điểm Tham hạ thân đi, chiếu nó trên mặt liền cho nó cắt một đạo Ngao Cắn nuốt hình tang thi đau kêu một tiếng Bay nhanh mà rụt trở về Kỳ Trương Bình mặt trung gian bị hung hăng hoa khai, trào ra một đoàn màu đen chất lỏng. Nó tựa hồ thực quý trọng những cái đó màu đen chất lỏng, bình mặt cực nhanh mà co rút lại lên, muốn đem những cái đó chất lỏng từ miệng vết thương hấp thu trở về. Theo những cái đó màu đen chất lỏng thu hồi đi, kỳ Trương Bình trên mặt thương cũng ở lấy cực nhanh tốc độ khép lại. Có môn. Xem ra những cái đó màu đen chất lỏng đối này chỉ cắn nuốt hình tang thi rất quan trọng a. Vậy cho nó đều thả ra thử xem xem. An Kiệt cũng thấy được sở duyệt kia một đao hoa đi xuống sau gương mặt kia thượng biến hóa, lập tức liền minh bạch kia trương bình mặt phía dưới đồ vật khẳng định đối thứ này rất quan trọng. Sấn cắn nuốt hình tang thi còn đang không ngừng thu nạp nó mặt, An Kiệt dùng chân câu lấy tường đất, thân thể đổi chiều ở tường đất thượng, huy đao lại chiếu nó mặt hốt hốt hốt cắt vài đao. Ngao, ngao, cắn nuốt hình tang thi kia trương bình trên mặt bị An Kiệt cùng sở duyệt hai cái một đốn bánh chém, vẽ ra vài đạo miệng to, màu đen chất lỏng phun trào mà ra, nó kịch liệt mà co rút lại. Bình mặt trung gian cơ hồ là lõm vào đi một cái hố, nhưng chất lỏng dũng đến quá mạnh, vẫn là có màu đen chất lỏng từ đỉnh sung ra, theo nó khổng lồ thân thể đi xuống lưu, vẫn luôn chảy tới trên mặt đất. Cắn nuốt hình tang thi bình mặt đã bị hoa đến không thành bộ dáng, không ngừng có màu đen chất lỏng từ nơi đó toát ra tới, giống như là một trương bị hoa lạn phát hỏa hỏa bị ném ở mức nước, phía trước khép lại tốc độ đã không đủ nó khép lại như vậy miệng vết thương, nó duy nhất một con còn tính hoàn hảo trong ánh mắt tràn ngập phẫn nộ cùng không cam lòng. Theo càng ngày càng nhiều màu đen chất lỏng chảy xuống tới, cắn nuốt hình tang thi hình thể cũng càng ngày càng nhỏ, trên mặt đất hóa thành một đại than nâu đen sắc độ vật. Ban đầu bị nó cắn nuốt những cái đó tang thi cũng đều rất ra tới, có đã chỉ còn xương cốt, có còn ở nửa tiêu hoa trung, phía trước bên ngoài kia một tầng nhục đoàn tử cũng mềm nhụt mà ném ở nơi đó, thoạt nhìn tựa như một cái đại hình tuấn tăng chàng. Kìa cổ hương vị hướng đến người đôi mắt đều không mở ra được, làm người hận không thể lập tức đem cái mũi đều cắt rứt từ bỏ vốn dĩ tang thi liền đủ xú, này đôi đồ vật so tang thi còn xú vài lần, quả thực so vũ khí sinh hóa còn lợi hại chút. Sở Duyệt nhịn không được nôn khan một chút, từ trong không gian tìm hai điều khăn lông làm ướt, nhanh chóng đem khăn lông cột vào trên mặt, thuận tay để một cái cấp mặt đều bị phân tái rồi an kiệt. Cột chắc khăn lông, hai người từ tường đất thượng nhảy xuống, hướng kia than nâu đen sắc chất lỏng đi qua đi. Kia than nâu đen sắc chất lỏng còn trên mặt đất lưu động, Sở Duyệt xem nó kia lưu động bộ dáng, không giống như là giống nhau dòng nước. Khen ngược như là ở có ý thức mà ở sau này lui dường như Đây là còn chưa có chết ấu Sở duyệt bước nhanh đi lên đi Huy khởi đại đao chiều kia than chất lỏng chém tới Chất lỏng bị chém khai sau lại có ý thức mà một lần nữa tụ lại ở bên nhau Nhanh chóng lại sau này thối lui Quả nhiên còn sống đâu Ở sở hưu biến dị tang thi loại hình chung Cắn nuốt hình tang thi không thể nghi ngờ là nhanh nhất cũng dễ dàng nhất biến cường Chúng nó có thể không ngừng mà đi cắn nuốt chung quanh hết thể có thể cắn nuốt đồ vật Tới chợ giúp chính mình tiến hóa biến cường Cho nên đường chung quanh đều Vẫn là một ít phép dịu thời điểm Này chỉ cắn nuốt hình tang thi đều đã mau vào hóa ra bản thân ý thức Nếu là làm nó ngao đến kia tràng mưa to qua đi Phỏng trừng đến thành cái tang thi vương Nâu đen sắc chất lỏng trung gian Kia trương bình mặt chậm rãi lại hiện ra tới Lại có vài phần hoán quá khí tới bộ dáng Quả nhiên Nó lại bắt đầu cắn nuốt khởi chính mình Trung quanh tang thi tới Trong chốc lát công phu Cũng đã nuốt lấy vài chỉ thân thể bắt đầu có một lần nữa đứng lên tới bộ dáng kia trương bình mặt bị vây quanh ở chỉnh than chất lỏng trung gian còn quán đến có chút oan sở duyệt lại không thể dẫm lên này đó chất lỏng trong lúc nhất thời thật đúng là đánh không nó tế minh cùng tiểu đan đan mang theo hạ tâm di cùng từ từ lúc này cũng đi tới vài người rõ ràng cũng bị vân đến không nhẹ đều che lại miệng mũi không dám buông tay hạ tâm di thiếu chút nữa bị vân đến nổ ra nhưng nghĩ đến ăn đốn cơm no không dễ dàng vẫn là ngạnh xinh xinh cấp nhẹ lại sở duyệt thấy kiều đan đan tới, tức khắc có chú ý. nàng từ trong không gian móc ra một thùng xăng, đem cái nắp mở ra liền hướng kia than chất lỏng thượng tới, đem có thể tới địa phương đều rót, dư lại liền thùng xăng cùng nhau trực tiếp tạm tới rồi trung gian bình trên mặt. sau đó quay đầu lại nhìn thoáng qua kiều đan đan. kiều đan đan nháy mắt đã hiểu, lòng bàn tay tụ tập hỏa cầu lập tức liền tạm tới rồi kia than chất lỏng thượng. chất lỏng oanh mà một tiếng đã bị bật lửa, ngọn lửa thoáng đến lão cao. ngọn lửa phía dưới chất lỏng tựa hồ đang liều mạng mà né tránh. Nhanh chóng rồi dám thành một đoàn, kia trương bình mặt trung gian sang thùng đã bị nó nuốt đi vào, hỏa cũng theo sang thùng thiêu đốt tới rồi chỉnh đoàn chất lỏng trung gian. Cắn nuốt hình tang thi cũng biết cái kia sang thùng không phải thứ tốt, từ bên cạnh đem sang thùng cấp tế ra tới. Chính là sang thùng bị nuốt vào đi khi ngã vào bên trong sang nó nhưng bài không ra, chỉ có thể tùy ý lửa lớn ở nó thật vất vả đứng lên tới thân thể trong ngoài thiêu đốt. Kia trương bình trên mặt biểu tình thống khổ thật sự, không ngừng gào giống dây rủa, bình mặt đều mau dây rủa thành lập thể. Này ngoạn ý sao còn có thể biến hình đâu? Xem bộ dáng này đảo có điểm giống cái kia điện ảnh nọc độc, từ từ ngươi có nhớ hay không chúng ta xem qua cái kia điện ảnh. Tấm tắc, thật là không nghĩ tới còn có thể tại hiện thực nhìn thấy. Tế Minh nhìn trước mắt kia cắn nuốt hình tang thi bộ dáng, thật sự có điểm khiếp người, hắn theo bản năng liền muốn đi che lại nữ nhi đôi mắt. Nhưng là ngâm lại này một đường kiến thức mặt thế tàn khốc, lại cảm thấy nữ nhi sớm hay muộn muốn đối mặt này đó, hắn bắt tay thả xuống dưới, lại lo lắng nàng dò đến. Vì thế liền đem điện ảnh đồ vật đều cấp dọn ra tới Không nghĩ tới hắn lời nói còn chưa nói xong Liền nhìn đến chính mình nữ nhi che miệng hương phấn mà đối chính mình mánh gật đầu Xem như vậy cổ động thật sự, một chút đều không giống bị dọa đến bộ ráng Trước 124, tiều đan đan vật khí Cắn nuốt hình tang thi kia than chất lỏng càng thiêu càng nhỏ Vài người liền ở bên cạnh nhìn nó thiêu Thường thường rửa sạch một chút quanh thân vây đi lên tang thi Liền hạ tâm di cũng ở tề minh hộ tống hạ giết vài chỉ tang thi Cứ việc đã ở trong nhà làm vài thiên tâm lý xây dựng, hạ tâm di sát đệ nhất chỉ tang thi khi tay vẫn là run đến không được. Nhưng là ngắm lại phía sau nữ nhi, ngắm lại ở nhà khi nàng cùng từ từ nhìn đến những cái đó chạy đến dưới lầu lại bị tang thi cắn xé người. Nếu nàng không giết tang thi, những người đó chính là nàng cuối cùng kết cục. Tuy rằng tề minh sẽ bảo hộ các nàng, nhưng nàng cũng không thể chỉ làm bị bảo hộ người. Đương nàng cắn răng thanh đao chui vào tề minh phóng cho nàng tang thi đầu khi, phát hiện này kỳ thật cũng không có như vậy khó có cái thứ nhất, cái thứ hai, cái thứ ba liền trở nên dễ dàng nhiều, chỉ là đương bị một con tang thi máu đen bắn đến trên mặt khi nàng vẫn là nhịn không được phun ra. từ từ sức lực tuy rằng đại nhưng người quá nhỏ, thành niên tang thi nàng liền tính nhảy dựng lên cũng với không tới, nhiều nhất ở tang thi trên người hoa lưỡng đạo khẩu tử. sở duyệt sẽ dạy nàng đào tang thi đầu đào tinh hạch, thuận tiện luyện luyện như thế nào có thể một đao liền đem đầu cho nó phá khai rồi. từ từ không hổ là tề minh nữ nhi. Đối đào tinh hạch loại sự tình này một chút phản cảm đều không có, đến sau lại còn rất thuần thục, mấy lần là có thể móc ra một viên tinh hạch, căn bản là không để bụng cái gì ghê tẩm không ghê tẩm. Sở duyệt trong lòng thầm khen, đứa nhỏ này, tương lai tại đây mà thế, nhất định có thể sống được không tồi. Ước chừng thiêu có 20 tới phút, hỏa mới dần dần dập tắt, trên mặt đất chỉ để lại đầy đất cho tàn, sở duyệt ở hôi đôi tìm tìm, tìm được rồi viên tròn xoe màu làm nhạt tinh hạch, Nàng dôi tay nhặt lên tới. Bình tĩnh mà nhìn nó thực mau mà biến mất ở chỉ gian. Sở duyệt ý thức cũng lập tức đi theo trầm tiến trong không gian, quả nhiên nhìn đến kia viên tinh hạch vào không gian về sau, biến thành màu lam tiểu quang điểm bay về phía không trung cái kia quang đoàn. Quang đoàn hấp thu xong rồi những cái đó quang điểm, tựa hồ lại trưởng thành một ít. Hào đi, quả nhiên là như thế này. Bị chủ động hấp thu tiến không gian tinh hạch quả nhiên đều là bị hắn cấp hấp thu rớt. Bất quá vì cái gì hắn hấp thu rớt tinh hạch, cuối cùng gì năng lại cho chính mình đâu. Chẳng lẽ hắn là chính mình phân liệt ra tới nhân cách thứ hai? Không không không, không có khả năng. Sở duyệt vây vây đầu vứt bỏ cái này ý tưởng, nàng là có tinh thần lực, không phải có bệnh tâm thần. Phần 77 Lại nhìn thoáng qua cái kia quang đoàn, sở duyệt ý thức rời khỏi không gian. Về sau có thời gian lợi hại nhiều cho hắn tìm chút biến dị tang thi tinh hạch ăn, một ngày nào đó có thể đem hắn ăn thành cái siêu cấp đại mập mạp từ bầu trời rơi xuống. Cắn nuốt hình tang thi giải quyết. Nhưng này phố tang Thi cũng hải đi lên, lái xe là khai không được. Vài người chỉ có thể lại một bên sát tang Thi một bên đi phía trước chạy, thật vất vả chạy ra này phố, tới rồi mặt khác một cái trên đường. Sở Duyệt vừa định đem xe thả ra, đông nhiên nghe được đối diện trên lầu có người la lớn. Đan đan. Tiểu đan đan đột nhiên quay đầu lại, đối diện lâu tầng cao nhất thượng, một bóng người nhào vào làn can thượng hướng nàng huy xuống tay la lớn. Đan đan, nơi này. Ta ở chỗ này. Khang Ninh. Tiểu đan đan thanh âm có chút phát run, người kia chính là nàng thâm ái vị hôn phu. Sở duyệt mấy người đều có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới ở chỗ này là có thể gặp được Tiểu đan đan vị hôn phu, vận khí thật đúng là không tồi đâu. Đối diện là một đống người tới tầng kiểu cũ nhà lầu, Khang Ninh đứng ở mái nhà thượng liều mạng mà hướng Tiểu đan đan huy xuống tay, Tiểu đan đan vành mắt đỏ lên, liền hướng bên kia chạy vội qua đi. Sở duyệt mấy người cũng chạy nhanh đi theo chạy tới, phía trước tang thi cũng còn rất nhiều. Tiểu đan đan một người nhưng không đối phó được. Đại gia chạy đến kia đống lâu dưới lầu mới phát hiện dưới lầu tất cả đều đã phong kín, căn bản là vào không được. Đông nhiên lầu hai cửa sổ mở ra, từ bên trong ném xuống tới hai cái không biết gì tài chất dây thừng chói thành thằng dây, khang ninh đầu từ bên trong dò ra tới, tiếp đón mọi người. Mau! Mau bỏ lên tới. Đại gia bắt lấy thang dây bỏ đi lên, tế minh mang theo từ từ trước hết bỏ lên trên đi, sở duyệt cùng an kiệt lót sau, hai người cuối cùng lên lầu. Sở duyệt lên lầu sau liền cảm thấy không khí có chút không đúng, tiểu đan đan sắc mặt có chút kỳ quái, cùng hắn vị hôn phu ly đến có chút xa, khang ninh sắc mặt có điểm ngượng ngùng. Theo lý thuyết nàng cùng vị hôn phu gặp mặt không nói giống tề minh như vậy ôm tức phụ nhi thân một đốn, cũng đến vô cùng cao hứng mà nói hai câu lời nói đi, này như thế nào còn cảm thấy có chút rằng có đâu. Sở duyệt quay đầu lại đánh giá một chút khang ninh, tiểu hỏa lớn lên sắc thật không tội, mày kiếm mắt sáng, đại cao cái, thoạt nhìn chính là cái rất chính phái người. Nghe Tiểu Đan Đan nói qua cũng là cái cảnh sát. Bất quá hắn mặt sau như thế nào còn cất giấu cái sợ hãi rụt rẻ nữ nhân đâu. Sở duyệt quay đầu lại nhìn về phía trước đi lên Tế Minh, sao hồi sự. Tế Minh dùng ánh mắt ý bảo một chút cái kia tránh ở Khang Ninh sau lưng nữ nhân, phít miệng lắc lắc đầu. Hắn cũng còn không có biết rõ ràng đâu. Hắn mới vừa đi lên khi còn tưởng rằng này hai là huynh ngội, còn cùng bọn họ thiển hàn huyên hai câu. Tiểu Đan Đan đi lên khi là Khang Ninh tiếp được nàng. Nàng nhảy xuống cửa sổ liền cao hứng mà ôm lấy Khang Ninh, còn chưa nói hai câu lời nói, nữ nhân kia liền đi tới, một phen liền ôm ở hai người trung gian, vẻ mặt kích động mà nói, tỉ tỉ, ngươi còn sống thật tốt. Kiều Đan Đan lúc ấy sắc mặt liền thay đổi, tránh ra cái kia kỳ quái nhiều người ôm, có chút bất thiện nhìn nữ nhân kia. Kia nữ nhân hình như rất sợ Kiều Đan Đan, lập tức liền trốn đến Khang Ninh phía sau, giống như Kiều Đan Đan đem nàng thế nào dường như... Liền tề minh, cái này đại thẳng nam đều nhìn ra được này Nữ chính là có điểm trà nghệ ở trên người Khang Ninh thấy mọi người đều lên đây Vội tiếp đón đại gia lên lầu Hắn giống như cũng biết kiểu đan đan vì cái gì không cao hứng cố ý đi ở bên người nàng thấp thấp về phía nàng giải thích đan đan ngươi đừng nóng giận Ta là đi ngươi ba ra tìm ngươi thời điểm đụng tới nàng Ngươi ba cùng mẹ kế đều biến thành tang thi Cái kia trong nhà liền thừa nàng một cái Ta nếu là không mang theo thượng nàng Nàng một người cũng chỉ có thể chờ chết chạm vào đều đủ phải ta cũng vô pháp ném xuống nàng mặc kệ tốt xấu các ngươi cũng là người một nhà nột Tiểu Đan Đan nghe đến đó không khỏi có chút sướng sốt Nguyên lai Khang Linh còn đi qua phụ thân trong nhà đi tìm nàng nàng đi tìm Tiểu Thi Thi thời điểm Khang Linh đang ở ra nhiệm vụ nàng cũng không nghĩ làm hắn phân tâm liền không nói cho chính hắn đi nơi nào nghĩ chờ hắn nhiệm vụ hoàn thành trở về lại nói cho hắn sau lại liền không liên hệ thượng không nghĩ tới hắn sẽ tìm được bên kia trong nhà đi nói không cảm động là không có khả năng Tiểu Đan Đan miễn cưỡng cười cười, gật gật đầu, xem như tiếp nhận rồi cái này giải thích, nhưng trong lòng vẫn là có chút không dễ chịu nhi. Nữ nhân này tên là Lạc Văn Khiết, là nàng mẹ kế mang lại đây nữ nhi, chỉ so kiểu Đan Đan tiểu mấy tháng. Ban đầu thời điểm, Tiểu Đan Đan cùng Lạc Văn Khiết thậm chí mẹ kế đều ở chung đến còn có thể, tuy rằng không tính là thân mật, nhưng cũng là tôn trọng lẫn nhau khách khí. Sau lại không bao lâu đôi mẹ con này hai liền bắt đầu diễn thượng song hoàng, miệng nam mô bụng bồ dao găm mà lật ngược phải trái thường thường mà châm ngòi ly giãn làm tiểu đan đan cái kia hồ đổ chai trong lòng thiên bình càng ngày càng hướng các nàng bên kia nghiêng ở phía sau mẹ cho hắn sinh đứa con trai sau hắn liền hoàn toàn đã quên tiểu đan đan cái này nữ nhi nhưng hắn đối lạc văn khiết cái này tiện nghi nữ nhi lại hảo thật sự lạc văn khiết thi đại học thất lợi hắn hoa một tuyệt bút tiền đem nàng đưa vào một khu nhà hảo đại học nhưng tiểu đan đan thi đại học tư liệu phí hắn đều không muốn ra tiểu đan đan đối lạc văn khiết đảo không thể nói có bao nhiêu hận Nhưng là nàng nhìn đến nàng tựa như nhìn đến một con lục đầu rồi bỏ giống nhau, ghê tẩm cách hướng thật sự. Trước 125 một đám người, sở duyệt đang ở dùng tinh thần lực giả quét này đống lâu, thuận tiện nghe nghe góc tưởng, lúc này đại khái minh bạch là sao hồi sự. Nguyên lai nữ nhân này chính là kiều đan đan cái kia tiện nghi muội muội. kiều đan đan không thích nhắc tới người này, đời trước chỉ có nhắc tới vài lần vẫn là kiểu thi thi khởi đầu. Lạc văn khiết vốn dĩ đi ở phía trước. Sau lại Khang Ninh quay đầu lại đến mặt sau đi tìm Tiểu Đan Đan, nàng cũng tưởng đi theo, nhưng lại bị đi ở nàng mặt sau sở duyệt cùng An Kiệt che ở nơi đó không qua được, nàng gấp đến độ đẻ nặng giọng nói thẳng thê Khang Ninh ca! Khang Ninh ca! Khang Ninh làm nàng đừng xuống dưới, liền ở phía trước dẫn đường nàng mới ngừng nghỉ. Lúc này nhìn đến Khang Ninh cùng Tiểu Đan Đan nói nói mấy câu, Tiểu Đan Đan sắc mặt lại hảo lên, nàng tức khắc lại tưởng trở về đi. Nhìn nhìn đem hàng hiên chắn đến kín mít sở duyệt cùng An Kiệt, Lạc Văn Khiết cắn chặt răng, dưới chân một cái giẫm không, liền ngã ở thang lầu thượng. A! A! Sở Duyệt cùng An Kiệt vốn dĩ liền góp chân chân mà đi ở nàng mặt sau, không nghĩ tới nàng sẽ đột nhiên ngã vào thang lầu thượng, hai người không chú ý, một người một chân liền cho nàng giẫm đi lên, tức khắc đem nhẹ nhàng quăng ngã một chút Lạc Văn Khiết, giọng đến từ mảnh mai mà thở nhẹ biến thành rít heo thét chói tai. Sở Duyệt cùng An Kiệt yên lặng đem chân rút về tới, vừa định đi đỡ nàng, lại nghe đến trên lầu truyền đến tang thi tiếng hô trong lâu còn có tang thi, bất quá đều bị nhốt ở trong nhà. lúc này lầu trên lầu dưới tang thi nghe được lạc văn khiết tiếng kêu, đều kích động mà bắt đầu chuột khởi môn tới. lạc văn khiết cũng bị dọa tới rồi, bọn họ tránh ở trong tòa nhà này, quan trọng nhất chính là phải chú ý không cần kinh động tang thi. nàng vừa mới kia thanh thét chói tai quả thực chính là cấp các tang thi lộng cái cao để si ben đánh thức phục vụ. mọi người đều nín thở ngưng khí mà ngừng ở thang lầu gian, thẳng đến tang thi gào giống gõ cửa thanh dừng lại. sở duyệt lại đi kéo lạc văn khiết lại bị nàng một phen tránh ra, quỷ vị khuất khuất mà đối với mặt sau khang ninh nhẹ giọng hô: khang ninh ca, vừa mới ta không phải cố ý muốn đè, là bọn họ hai cái đem ta đẩy ngã lại dẫm ta hai chân, ta không nhịn xuống mới đè. ta đau quá a, này ném nổi kỹ thuật thật đúng là lưu a, sở duyệt như thế nào có thể nhẫn nàng? ai đẩy ngươi? ngươi đầu vóc sợ không phải có hố đi? ngươi đi lên mặt hảo hảo, đống nhiên liền ngồi chỗ đó, hai chúng ta không chú ý thiếu chút nữa bị ngươi vướng một ngã còn chưa nói gì đâu. Ngươi còn ăn vạ chúng ta, lời nói dối há mồm liền tới, đời trước là đương bán hàng đa cấp đầu lĩnh đi." Lạc Văn Khiết cắn môi không nói lời nào, ngồi xổm nơi đó dùng đáng thương hề hề mà ánh mắt nhìn Khang Linh. Khang Linh khẽ nhíu mày, nhẹ giọng nói, "Không có gì xử đi, có thể đứng lên sao? Có thể lên liền lên hướng lên trên đi, nơi này không an toàn." Lạc Văn Khiết gật gật đầu, thấp hèn trong ánh mắt có chút không cam lòng, người nam nhân này quá thẳng, quả thực Liêu bất động. Nhưng nếu hắn đối chính mình không có ý tứ, Lại vì cái gì mạo như vậy đại nguy hiểm đem chính mình cứu ra đâu?" Nàng đỡ tường đứng lên, cao mày cắn môi chậm rãi dịch hai bước, né qua thang lầu gian một bên, đối Sở Duyệt nói: "Ta chân đau, đi không mau, các ngươi đi lên mặt đi." Sở Duyệt trong mắt nhìn nàng như vậy, đây là không tiến đến nhân gia cựu biệt gặp lại tiểu phu thê trước mặt không bỏ qua. Nàng quay đầu lại đối mặt sau kiều Đan Đan hô: "Đan Đan, nếu không các ngươi hai cái đi lên mặt đến đây đi, không ai dẫn đường chúng ta cũng không biết đi như thế nào a." Điều đan đang gật gật đầu, trong mắt mang theo tiêu ý cười, lôi kéo Khang Ninh đi đến phía trước, thuận tiện cho bọn hắn cho nhau giới thiệu tên, lại duy độc không giới thiệu Lạc Văn Khiết. Lạc Văn Khiết cắn răng, muốn đuổi kịp Khang Ninh, lại bị sở duyệt tế tới rồi mặt sau, còn quan tâm mà nói. Ngươi chân không phải đau không, chậm dãi đi rồi mặt đi, đừng chờ một chút quăng ngã lại nói là ta đẩy ngươi. Lạc Văn Khiết bị tế ở phía sau, mắt thấy tề minh một nhà cũng muốn vượt qua nàng, nàng cũng không dám một người đi mặt sau cùng, vội vàng đuổi kịp cũng không trang chân đau. Mặt sau hạ tâm di nhìn nàng dáng vẻ kia nhịn không được mắt trợn trắng, đạo hạnh như vậy thiện, còn trang như vậy hang say, thật là không mắt thấy. Mọi người thượng tầng cao nhất, tầng cao nhất thượng là cái dùng màu cương ngói đắp thành phòng ở, phía trước là dùng để đang làm gì không biết, nhưng hiện tại đã bị Khang ninh này nhóm người lợi dụng lên, thành bọn họ tạm thời an trí điểm. Trong phòng người tuổi đều khá lớn, trong đó một cái năm mươi tới tuổi nữ nhân đứng ở cửa, nhìn đến Kiều Đan Đan sau ánh mắt nháy mắt liền sáng vài bước đi tới lôi kéo Tiểu Đan Đan tay, còn chưa nói lời nói, vành mắt liền trước đỏ. Tiểu Đan Đan cũng đỏ đôi mắt, lôi kéo tay nàng nhẹ giọng hô, A Di, các ngươi cũng phải đi. Cái này A Di chính là Khang ninh mụ mụ, nghe được Tiểu Đan Đan hỏi nàng, nước mắt lập tức liền sưng dưới, nghẹn ngào nói, ngươi thúc thúc, bị, không có, hảo hai tử, ngươi còn sống, tồn tại liền hảo. Tiểu Đan Đan nhẹ nhàng ôm lấy Khang mẫu, còn chưa nói lời nói bên cạnh lạc văn khiết đi lên tới một phen giữ chặt khang mẫu thanh âm nhẹ nhàng mà nói a ngươi xem ta liền nói đi tỷ tỷ khẳng định không có việc gì nàng hiện tại không phải hảo hảo mà đã trở lại sao cái này cũng không cần phiền thoái khang ninh ca nơi nơi đi tìm nàng nói xong lại nhìn sở duyệt mấy người liếc mắt một cái cùng khang mẫu thương lượng nói a chúng ta muốn hay không cấp tỷ tỷ cùng nàng các bằng hữu lấy điểm ăn ngươi xem bọn họ liền bao cũng chưa bối khẳng định cũng thật lâu cũng chưa ăn cái gì Khang mẫu nhìn nhìn bọn họ nhóm người này người, trừ bỏ mang theo hải tử hạ Hân gì con cái bẹp bẹp đại bao, những người khác mỗi người đều là không tay, trong lòng không cấm, có chút bất mãn. Nhiều người như vậy, như thế nào một chút đồ vật đều không mang theo ở trên người đâu. Nghĩ lại ngấm lại, này thế đạo có thể tồn tại liền không tồi, nếu đều là tiểu đan đan bằng hữu, nàng cũng không gì hảo thuyết, quay lại đầu liền phải đi cho bọn hắn lấy đồ vật. Tiểu đan đan vội vàng kéo nàng, nói, A gì, không cần, chúng ta đều ăn qua đồ vật không nói bụng. Khang mẫu cười vỗ vỗ tay nàng, nói, đứa nhỏ đốc, cùng á di còn khách khí cái gì? Nói xong liền xoay người hướng trong phòng đi, tiểu đan đan tưởng giữ chặt nàng, lại bị Khang Ninh kéo trở về. Khang Ninh thấy chính mình mụ mụ đi lấy đồ vật, giữ chặt tiểu đan đan đang muốn nói hai câu lời nói, lạc văn khiết lại cơm nói. Khang Ninh ca, ngươi qua bên kia lộng điểm nước cấp tỉ tỉ cùng nàng cắt bằng hữu tẩy tẩy đi, ngươi xem bọn họ này trên mặt còn có tang thi huyết đâu, cũng biết có hay không bị thương đâu. Màu gương trong phòng người vốn dĩ đều nhìn này đó mới tới người, đại bộ phận người đều đối kiểu Đan Đan có ấn tượng, bọn họ đều là Khang Ninh gia hàng xóm, là đi theo Khang Ninh cùng Khang Mẫu cùng nhau chạy ra tới. Lúc này nghe được có thương tích hai chữ, đều đồng thời mà đem ánh mắt nhắm ngay mấy người, giống như sợ cái nào đống nhiên liền biến thành tăng thi. Khang Ninh không lý lạc Văn khiết, nhắc tới tay háo nhảy ra bên trong áo sơ mi, cấp kiểu Đan Đan xoa xoa mặt, nói: "Bọn họ không có bị thương, ta vừa mới lên lầu thời điểm đều xem qua." Nếu là có thương tích ta cũng sẽ không dẫn bọn hắn đi lên. Tiều đan đan nhậm khang ninh cho nàng lau mặt, liền ánh mắt cũng chưa cấp lạc văn khiết một cái, từ trước ở cái kia trong nhà, nàng cùng nàng cái kia mẹ liền hái tới này một bộ. Hai mẹ con tựa như đề phòng cấp giống nhau đề phòng nàng, vô cùng náo nhiệt mà thúc giục nàng ba đi làm này làm kia, trong chốc lát đoan thủy một hồi thiết trái cây, trong chốc lát lại nói nên mang hải tử chơi, một chút cha con hai đơn độc đãi cùng nhau nói chuyện cơ hội đều không cho. Giống như bọn họ cha con hai đơn độc nói một câu là có thể đem trong nhà tài sản đều cấp lấy đi dường như. Chính là này đó chiêu số ở Khang Ninh nơi này không linh, Khang Ninh lại không phải nàng cái kia lỗ thai mềm đến giống mỉ sợi phụ thân. Trước 126 ma kỷ Khang Ninh. Phần 78. Sở duyệt mấy người hiện tại xác thật có chút bẩn thỉu tang thi trong đàn lao tới, nơi nào có thể có bao nhiêu sạch sẽ. Bất quá bọn họ cũng không nghĩ tới thu thập, đợi lát nữa còn phải đi xuống, lười đến phí thời gian kia đem trên mặt mạt mạt đều phải. Lúc này khang mẫu trong tay cầm mấy bao bánh mì đã đi tới, lại bị một cái xuyên áo gió lao nhân kéo lại. Tô lão sư, chúng ta cực cực khổ khổ mang ra tới đồ vật, cho ngươi con dâu ăn ta không có ý kiến, chính là cấp chút lai lịch không rõ người ăn, ta nhưng không đồng ý. Đúng vậy, chúng ta đều là ăn bữa hôm lo bữa mai, cho bọn hắn ăn chúng ta ăn cái gì? Ai biết kia con quái vật còn có thể hay không trở về? Nếu là trở về chúng ta đã có thể không thể đi lộng ăn. Trong đám người có người phụ hòa nói, sở duyệt nhìn nhìn màu cương lều một đám người, có người đắm chìm ở thế giới của chính mình xem cũng chưa xem bên này. Có mấy người lúc này xem bọn họ ánh mắt tựa như bọn họ là xông vào trong nhà cường đạo dường như, nhìn đến khang mẫu cho bọn hắn lấy đồ vật sau liền càng biểu hiện ở trên mặt. Khang mẫu có chút năng kham, bọn họ mang ra tới đồ vật sớm ăn xong rồi, hiện tại trong tay này đó vật tư kỳ thật phần lớn là khang ninh đi lộng trở về. Nàng lấy chính mình nhi tử tìm trở về đồ vật cấp tương lai con dâu cùng nàng bằng hưu ăn, như thế nào còn lôi kéo không được cấp, kia nàng cái này chuẩn bà bà mặt mũi còn muốn hay không. tỷ tỷ ngươi xem ngươi, mang theo nhiều người như vậy tới, làm A-Z nhiều khó xử. Lạc văn khiết ở bên cạnh vui sướng khi người gặp họa mà nói. tiểu đan đan nhìn nàng một cái, quay đầu đi hướng khăn mẫu, lôi kéo nói. A-Z, thật sự không cần cho ta lấy ăn. Các bằng hưu của ta đều rất lợi hại. Bọn họ là cùng ta cùng nhau tới tìm các người, ta là tới đón các người đi căn cứ. Khang mẫu nghe nói đi căn cứ, giật mình nói. Đi căn cứ. Chúng ta cũng là muốn đi căn cứ. Bất quá trên đường quá không dễ đi, chúng ta mơ hồ mà đi rồi mấy ngày, đều đã chết vài cá nhân. Khang mẫu thở dài, lại nói tiếp. Ngươi không biết, này hai con phố có một cái rất lợi hại quái vật, lại cao lại đại, còn sẽ đuổi theo người ăn, chỉ cần đụng tới nó đều bị ăn, thật sự thật là đáng sợ. Chúng ta hai ngày này đều chỉ có thể trốn ở chỗ này không dám đi xuống. Các ngươi cũng là vận khí tốt, cư nhiên không đụng tới nó, bằng không kia đã có thể gặp. Khang Ninh đi tới cũng nói, đúng rồi, Đan Đan, không phải chúng ta tưởng lưu lại nơi này, thật sự là cái kia đồ vật quá lợi hại, chúng ta xe cũng không ru, thật sự là đi không được. Chúng ta vừa mới nhìn đến bên kia đều đều mạo rất lớn yên, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, may mắn các ngươi đều không có gặp được. tiểu Đan Đan nghe bọn hắn nói xong biết bọn họ nói chính là kia chỉ cắn nuốt hình tang thi, nàng nhìn nhìn sở duyệt mấy cái, đối khang ninh nói, các ngươi nói chính là cái kia thịt heo cầu đi, đó là chỉ cắn nuốt hình tang thi, ta cùng các bằng hữu đã đem nó giải quyết, không cần lại suy xét nó. khang mẫu nghe xong ánh mắt sáng lên, lập tức nắm chặt tiểu đan đan tay hỏi, thật sự? khang ninh lại có chút không tin, kia đồ vật như vậy đại, bọn họ mấy người này xích thủ không quyền sao có thể đánh thắng được? những người khác nghe nói như vậy lợi hại tang thi đều đã chết tức khắc tinh thần tỉnh táo, sôi nổi đứng lên hỏi. thật vậy chăng? kia nhưng thật tốt quá. chúng ta rốt cuộc có thể đi ra ngoài. lạc văn khiết đứng ở một bên nhàn nhàn mà nói. sao có thể a? cái kia quái vật như vậy đại, liền khang ninh ca có thương đều lấy nó không có biện pháp. các ngươi vài người là có thể đem nó giết. tỷ tỷ, ngươi này thường thích khoác lác không quan hệ, nhưng chuyện này chính là quan hệ đến đại gia sinh tử vấn đề, ngươi cũng không thể lại nói bậy. vốn dĩ tinh thần phấn khởi người nghe được lời này lại đều dùng hoài nghi ánh mắt nhìn về phía kiểu đan đan mấy người. Mấy người này sắc thật thoạt nhìn cũng không giống có cái gì đại năng lại, liền như vậy vài người có thể đem như vậy đại cái quái vật cấp lộng chết, sắc thật không quá khả năng a. Sở duyệt lúc này đã không có gì kiên nhẫn, các nàng đi theo khang ninh đi lên, vốn dĩ cũng chính là chuẩn bị chờ hắn thu thập đồ vật liền đi. Không nghĩ tới trên lầu còn có nhiều người như vậy muốn rửa hắn còn chưa tính, mấu chốt những người này còn không nghe hắn, như vậy xả tới thoát đi muốn xả tới khi nào đi. Hiện tại sắc trời nói sớm cũng không còn sớm, cũng không thể lại chỉ hoang đi xuống. Sở duyệt nhịn không được ở một bên hô. Đan đan, thời gian không còn sớm, chúng ta phải nắm chặt thời gian đi rồi, ngươi làm A-Z bọn họ mau thu thập đồ vật cùng chúng ta đi thôi. Tiểu đan đan nhìn Khang mẫu hơi mang hoài nghi ánh mắt, nhẹ giọng nói. A-Z, ta khi nào đã lửa gạt ngươi, Khang ninh, ngươi mau đi thu thập đồ vật cùng chúng ta cùng nhau đi thôi, chúng ta sớm chút đi, tranh thủ sớm một chút đến căn cứ. Khang Ninh đương nhiên hiểu biết Kiều Đan Đan, nàng là sẽ không đối chính mình nói dối, hắn chỉ là cảm thấy quá không thể tưởng tượng. Lúc này Kiều Đan Đan thúc giục hắn, hắn nghĩ nghĩ, hỏi ra chính mình trong lòng băn khoăn. Hiện tại đã mau tam điểm, chúng ta có thể đi đến chạy đi đâu? Ngươi không biết, này dọc theo đường đi nơi nơi đều đổ thật sự, đi không thông. Chúng ta chính là xuyên thành lại đây, đương nhiên biết đổ, nhưng là đổ chúng ta liền không đi rồi sao? Chẳng lẽ muốn vẫn luôn bị nhốt ở chỗ này? Hiện tại không đi. Ngày mai đi liền sẽ càng thuận lợi sao. Quân đội cứu viện hiện tại còn bên ngoài thành nội đảo quanh, phải đợi bọn họ tới còn không biết phải đợi bao lâu đâu. Tiểu đan đan nhìn Khang Ninh cũng có chút tới khí, nàng liền như vậy không đáng hắn tín nhiệm sao. Xem nhân gia hạ tâm gì, nói đi là đi, dứt khoát lưu loát mà một chút đều không châm trễ, lên lầu xuống lầu nửa giờ nhiều một chút liền làm tốt. Nhìn nhìn lại hắn, mang theo một đám người không nói còn hoài nghi này hoài nghi kia, này mái nhà lều lều chẳng lẽ còn trụ ra cảm tình luyến tiếp đi rồi. Thế Minh nhìn nhìn thời gian, nhẹ giọng hỏi Sở Duyệt. Tiểu Duyệt, chúng ta hiện tại đi khả năng đi đến một hai ngày liền mau đen đi. Nếu là vừa vận ở chủ thành khu liền không xong. Sở Duyệt lắc đầu nói, chúng ta không từ đường cũ phản hồi, từ bên này ra khỏi thành, từ bên ngoài vòng qua đi. Thời gian nắm chặt một chút chúng ta hẳn là có thể đi đến quân đội rửa sạch quá địa phương, qua đêm cũng sẽ tương đối an toàn một ít. Thế Minh ánh mắt sáng lên, vô đuổi nói, đúng rồi. Ta như thế nào không nghĩ tới từ bên ngoài vòng qua đi đâu. Ngươi không phải không nghĩ tới, chỉ là bên ngoài sát thật vòng đến có chút xa. Sở duyệt cùng tề minh lời nói kiểu đàn đàn cùng Khang Ninh mấy người đều nghe được. Khang Ninh nhíu mày nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định tin tưởng chính mình vị hôn thê. Tiếp đón kia một đám người nói. Đại gia lên, đều thu thập một chút, chúng ta rời đi nơi này đi căn cứ. Có chút người nhanh chóng mà bắt đầu thu thập đồ vật, có chút lại có điểm do dự, liền như vậy vài người tới đón bọn họ. Liền cái giống dạng vũ khí đều không có, bọn họ làm sao dám đi theo đi đâu. Trương 127 ra khỏi thành. Lúc trước bọn họ chính là nhất thời hồ đồ, muốn đi theo Khang Ninh đi căn cứ. Kết quả đi rồi mấy ngày, đã chết vài cá nhân không nói, liền cái căn cứ bóng dáng cũng chưa thấy, còn không bằng đại ở trong nhà đâu, tốt xấu còn có cái ngủ địa phương. Khang Ninh à, Trương Thúc là nhìn ngươi lớn lên, Trương Thúc không phải không tin ngươi, bằng không cũng sẽ không theo ngươi đi đến nơi này nhưng là thúc lại không tin được những người này nào Liên tính là ngày thường gặp được người xa lạ kêu người đi theo đi cũng không thể tùy tùy tiện tiện liền đi không phải một cái tóc hơi hơi trắng bệnh đại thúc đem khang ninh giữ chặt nhẹ giọng đối hắn nói trương thúc đan đan là ta vị hôn thê nàng cũng là cảnh sát ngài có cái gì không yên tâm khang ninh có chút bất đắc dĩ hắn được đến tin tức quyết định mang mẫu thân đi căn cứ thời điểm này đó lao hàng xóm đều giống gặp được chúa cứu thế giống nhau muốn cho hắn mang theo bọn họ cùng nhau đi Đều là hắn từ nhỏ liền nhận thức người, hắn cũng thật sự không hảo đẩy rớt, liền đem bọn họ đều mang lên. Bọn họ cái kia khu chung cư cũng người trẻ tuổi vốn dĩ liền ít đi, hơn nữa tang thi bùng nổ ngày đó là đi làm ngày, người trẻ tuổi cơ hồ đều đi làm đi, cho nên hắn mang ra tới này mười mấy cá nhân cơ bản đều là năm sáu mươi tuổi lão nhân. Mấy ngày nay xuống dưới, hắn một người chống cũng thật sự mệt đến có chút thảm, hắn trong nội tâm cũng thực hy vọng có thể sớm một chút đem những người này mang đi căn cứ. Ngươi vị hôn thê ngươi tin tưởng, nhưng những người khác ngươi cũng tin sao. Trương Thúc nói lại có chút sinh khí. Khang Ninh khẽ như mày, cái này Trương Thúc là có tiếng tính tình ngoan cố, hắn không biết như thế nào nói với hắn mới có thể đem hắn nói được thông. Ai nha láo Trương, hiện bên ngoài sự chúng ta lại không hiểu, nếu đi theo khá giả ra tới, chúng ta liền nghe khá giả. Chúng ta không thể giúp gấp cái gì, cũng tận lực đừng cho nhân gia thêm phiền toái. Dù sao cũng là một phen láo xương cốt, sống lâu như vậy cũng đủ còn có cái gì đáng sợ. Trong đám người một cái khí chất thực nho nhã Lao Tiên Sinh mở miệng khuyên Lao Trương. Ngươi sống đủ ngươi còn đi theo chạy cái gì chạy, không bằng liền ở trong nhà chờ chết tính. Lao Trương tức giận mà hướng tới kia Lao Tiên Sinh dầu trở về. Lao Tiên Sinh lắc đầu, không nói nữa, cùng chính mình bạn già cùng nhau bắt đầu thu thập khởi chính mình đồ vật tới. Bạch bạch, trông chải trong không gian vang lên hai tiếng vỗ tay thanh âm, sở duyệt đứng ở trung gian, lớn tiếng nói. Chúng ta năm phút sau liền sẽ rời đi nơi này. Có đi hay không vâng theo tự nguyện nguyên tắc, phải đi liền mau thu thập đồ vật, không đi cũng không bắt buộc. Trương Thúc nghe xong lời này, quay đầu lại nhìn sở duyệt nói. tiểu cô nương, ngươi nói cái gì vâng theo tự nguyện nguyên tắc. Ngươi đem khang ninh đều mang đi, ngươi kêu chúng ta mấy cái lao nhân ra làm sao bây giờ. Ngươi đây là chơi nhất chiêu rút tuổi dưới đáy nổi đâu. Làm chúng ta không đi cũng đến đi đâu. Sở duyệt nhìn lướt qua cái này thoạt nhìn còn man văn nhã đại thúc, nhàn nhạt nói. Ngươi là ai? Ta nhận thức ngươi sao? Ngươi có chỗ nào có thể làm ta nhìn trúng? Ngươi cho rằng ai ngờ mang lên ngươi đâu? Chính mình không bản lĩnh, muốn dựa vào người khác chạy đi, vậy nghe lời đi theo đi là được, không muốn nghe cũng có thể lựa chọn lưu lại. Lại tưởng đi theo đi lại tưởng sung trưởng bối tìm tồn tại cảm, ngươi mặt như thế nào như vậy đại đâu? Ngươi, các ngươi những người trẻ tuổi này, liền sẽ mua mép khuôn môi, nào biết đâu rằng cái gì là chân chính lợi hại. Không nghe lời cụ già, tiểu tâm có hại ở trước mắt, Sở duyệt đã ở đi ra ngoài, nghe được lời này quay đầu lại trên dưới đánh giá liếc mắt một cái chương thúc, quay đầu ném xuống một câu. Cũng không phải cái gì Lão nhân ngôn đều có thể nghe, ngươi loại này Lão nhân nói, không nghe, ta phải sống lâu thật nhiều năm. Chương thúc bị sở duyệt kia khinh thường đánh giá tức giận đến thiếu chút nữa phun ra một ngụm lao huyết, lại xem khang ninh mẹ nó cùng những người khác thật sự đã ở thu thập đồ vật, cũng bất chấp lại cùng sở duyệt cái nhau, quay đầu bay nhanh mà đem chính mình đồ vật hướng trong bao trang. Thực mau đồ vật mọi người đều trang đến không sai biệt lắm, sở duyệt mấy người trước đi xuống lầu, nhà xe là khẳng định sẽ không tha ra tới cho bọn hắn ngồi, đến đi lộng mấy chiếc xe. Trên đường cái xe rất nhiều, sở duyệt cùng An Kiệt ở trên đường tìm mấy chiếc có chìa khóa, đem bên trong tang thi làm ra tới ném xuống, hơi chút rửa sạch một chút chung quanh. Chờ mọi người đều từ thang dây thượng bò xuống dưới, sở duyệt liền an bài bọn họ chạy nhanh lên xe. Lạc Văn Khiết thấy Khang Ninh cùng Tiểu Đan đang ngồi vào một chiếc xe, cũng tưởng theo sau bị sở duyệt dẫn theo cổ áo nhét vào trương thúc kia một xe. Nàng cũng không dám kêu, chỉ có thể thở phì phì mà trừng mắt sở duyệt tỏ vẻ chính mình bất mãn. Sở duyệt đem nàng nhét vào đi liền xoay người đi rồi, này một xe tắc đều là chút thứ đầu, bị nàng an bài ở cuối cùng, ngoan ngoãn nghe lời nói hồi căn cứ không thành vấn đề, nếu là tưởng nháo chuyện xấu, vậy đừng trách nàng nhẫn tâm. Nhớ kỹ, đoàn xe một khi khởi động, liền không thể dừng, cho nên mặt sau xe nhất định phải theo sát nếu ở trên đường chính mình chạy ném, không có người sẽ dừng lại đi tìm các ngươi. Sở Duyệt nói xong liền thượng đệ nhất chiếc xe, lúc này đây không thể giống bọn họ phía trước như vậy gặp được tắc nghẽn địa phương xuống dưới chạy, nhiều người như vậy, chạy tới một lần nữa tìm xe cũng là cái phiền toái. cho nên Sở Duyệt lúc này đây tuyển lộ đều là tình hình giao thông không thế nào đủ, chẳng sợ vòng xa một ít đều có thể. mặt sau trên xe người đi tới đi tới, phát hiện Sở Duyệt thế nhưng ở mang theo bọn họ vòng quanh, nhìn không được mắng, bọn họ đang làm gì? Lộ nơi nào là như thế này đi, như vậy đi một chút đến sang năm đều ra không được thành. Vừa mới bên cạnh con đường kia rõ ràng liền có thể đi ra. Mọi người sôi nổi phụ họa, nhưng nói là như vậy nói, lại không dám thật sự chính mình hướng khác trên đường đi, làm đến sở duyệt trong lòng còn rất tiếc nuối. Đi rồi không sai biệt lắm có hai cái giờ, đoàn xe rốt cuộc khai ra thành, dọc theo một cái bờ sông đại đạo hướng căn cứ phương hướng khai qua đi. Bờ sông có một cái rất dài công viên, cảnh trí vẫn là như từ trước giống nhau hảo. Chỉ là không còn có người có tâm tình đi thưởng thức nó mỹ lệ. Ra khỏi thành, đại gia tinh thần đều thả lỏng xuống dưới, không khí đều so trong thành tươi mát nhiều, tuy rằng vẫn là có ẩn ẩn thi hủ khí, bất quá hương vị so trong thành nhưng đậm nhiều.